hắn nắm nàng tay ai sẽ nói đâu nơi này đều là người một nhà ngươi chờ lát nữa lại trở về bổ cái giáp đi gặp nhau thẳng đem người đưa đến cửa đông ngoại xem hắn lên ngựa mang theo một đội người đi xa mới trở về tuyết bay hầu hạ vương phi tiếp tục ngủ hạ chuẩn bị đem thay cho đệm giường cái thảm dục vương áo ngủ lấy ra đi tẩy vinh gặp nhau vội gọi lại đem áo ngủ lấy về đi nằm xoài trên trên giường liền như vậy ôm ngủ tội gì người khác ở thời điểm cô nương làm hắn ngủ giường tử thượng Hiện tại người đi rồi, chỉ có thể ôm xiêm ý đi ngủ. Tuyết bay nhịn không được cảm thán. Trên giường người chờ mình, ngươi biết cái gì nha. Còn tới bực ta. Tuyết bay cười, cô nương đừng tức giận, dù sao một tháng liền đã trở lại, tương lai còn dài. Nói được Vinh gặp nhau quái ngượng ngùng. Nghe tàn lưu ở áo ngủ thượng hương vị, hồi tưởng mới vừa rồi hoang đường tình trạng, gặp nhau trên mặt ý cười bỗng nhiên chấm xuống, dặn dò nói, têu vệ mụ mụ đi tìm cái đại phu, giúp ta chảo một bộ dược. Phần 85. mươi 85. Giải cấm túc nhật tử, phá lệ bận rộn, không phải nhà này mời khách, chính là kia ra làm việc, tụ tập sinh hải tử, mừng thọ, phúng. Cũng may trường phủ quan là lão luyện, giúp đỡ chuẩn bị lui tới, vinh gặp nhau vội mà không loạn. Tặng lễ liền tính, mỗi nhà đều tưởng mời nàng bản nhân đi. Nàng một người, sao có thể đi được như vậy nhiều ra. Lại khủng nặng bên này nhẹ bên kia không tốt. Trường phủ quan nói cho nàng, vương phi ở trong cung được mặt, được bệ hạ thân thủ ban danh bảng hiệu, mới cứ như vậy. vương phi lại muốn trông non trong phủ lại muốn chiếu cố tính di viên phân thân thiếu phương pháp không cần mọi chuyện chu toàn nếu không ngược lại có rêu giao chi ngại nghe hắn nói như vậy vinh gặp nhau liền yên tâm thoải mái có thể đẩy liền đẩy ngược lại là kém ngô phong người đi nơi khác mua mấy khối hảo đất đời trước này đó đất phía dưới đào ra khoáng sản cùng suối nước nóng nàng lúc ấy nghe ai nói một miệng đáng tiếc này đó là vô chủ đất hoang cũng không thể sản lương thực hoa màu nếu không nếu có người mua đi chẳng phải là muốn phát tài, nàng quyết định tới làm cái này phát tài người, rốt cuộc dục vương phủ của cải không hậu, nàng đến hảo hảo kinh doanh. Vội xong chuyện này, liền đến tôn minh duyệt cùng dẫn vương đại hôn, vinh gặp nhau tự mình đi tôn ra tặng gà, lại đi dẫn vương phủ uống lên rượu mừng. Tịch thượng không thiếu được lại muốn cùng vài vị vương phi cập trong kinh quý quyến đẩy kéo một phen. Nghe nói dục vương ra xa nhà, trưởng công chúa nói, hiện dương đến bệ hạ trọng dụng, mới thành thân liền công đạo cho hắn như vậy chuyện quan trọng. Lệ vương phi lập tức nói tiếp. hộ bộ thượng thư tôn sùng dục vương bệ hạ mới phái dục vương cùng đi cứu tế khải vương phi thậm chí còn tùy tiện mà toan dục vương một hồi kinh liền đem mặt khác điện hạ sò không bằng nàng lời này là cố ý hướng về phía lệ vương phi nói từ trước đến nay nàng liền không phục khải vương cái này trưởng tử bị lệ vương áp một đầu trước mắt xem lệ vương nổi bật bị khánh vương cùng dục vương cấp đi nàng trong lòng đắc ý lời này quả nhiên làm lệ vương phi giả cười không đứng dậy vinh gặp nhau đánh lên thái cực dục vương nơi nào có thể cùng vài vị hoàng huynh so đâu hắn lại không hiểu triều đình việc bất quá là bên ngoài mưa gió đập quán cứu tế như vậy hồng thủy quay lại sự chỉ cần có thể chịu khổ dụng tâm đi làm luôn là có thể làm tốt các vị điện hạ ở kinh thành tận tâm hắn ở bên ngoài hiệu lực đều là vì phụ hoàng phân yêu các tư này trước sau. khánh vương phi cười nói dục vương nhưng thật ra tận tâm tận lực chính là đáng thương tứ lệ muội ta coi ngươi tinh thần không giống trước đó vài ngày có phải hay không tân hôn phân biệt ngủ không hảo a vinh gặp nhau không thiếu được làm thẹn thùng trạng nhị hoàng tẩu lại rêu ước ta này giúp quý quyến tiểu lượng thực sự không nhỏ cùng vinh gặp nhau hướng đến trời tối phương tán nàng đầu đỉnh tầng tầng lớp lớp màu, trang cả ngày đoan trang về nhà khi cổ đều thẳng không đứng dậy đương vương phi cái gì đoan trang nhàn nhã đều là thứ yếu đầu tiên chính là phải có cái cổ tuyết bay cười cho nàng rỡ xuống màu, nàng lập tức ở giường tử thượng nằm thành một con cá mặn bên ngoài lục tục có người đáp lời về mụ mụ đều nhất, nhất ngay xong tống cổ đi nhưng thật ra cầm mấy thứ chướng mục tiến vào cho nàng xem nói là đặt mua tính di viên yêu cầu các hạng dụng cụ vinh gặp nhau không thiếu được rửa cái mặt tinh tế đem chướng mục nhìn chỉ ra mấy thứ sai lầm tiêu phía dưới người sửa ngọc đẹp lại nói đưa cho thái hậu nương nương ngày sinh hạ lễ bị hảo têu nàng tự mình đi xem nàng dây dụi lên nhất nhất tinh tế điểm quá xác nhận không có lầm mới đáng thương hề hề hỏi ngọc đẹp cô nãi mãi tiểu nhân hiện tại có thể đi nghỉ ngơi sao nhìn ngữ như vậy đáng thương Đi thôi. Ngọc đẹp khanh khách cười không ngừng. Gặp nhau đang chuẩn bị về phòng ngủ, mạnh trinh như không biết khi nào đứng ở sân bên ngoài, kêu một tiếng, vương phi, nô tỉ có việc hồi ngài. Tuyết bay vừa thấy nàng liền tới khí, nơi này không phải ngươi tới địa phương, có việc tìm ta mẹ đi. Dứt lời đỡ vinh gặp nhau vào nhà. Gặp nhau cười nàng, nàng ở trong phủ không ra cái gì được rẽ, như thế nào vẫn là cùng oan gia giống nhau. Hiện giờ điện hạ ly kinh, cô nương hôm nay cũng không ở trong phủ, nàng thanh nhàn đâu. Không chính mình đi chơi, chạy tới chạy lui, không biết muốn làm gì. Tổng cảm thấy nàng không thành thật. Vinh gặp nhau trong lòng vừa động, cười nói, vậy kêu tiến vào hỏi một chút có bao nhiêu không thành thật. Mạnh Trinh như chỉ là đứng ở phòng ngủ bên ngoài, trở về lời nói, Vương Phi, hôm nay ngài mang theo mấy cái tỉ tỉ uống rượu mừng đi. Nô tỷ nghĩ trong viện không thể không ai nhìn, liền khắp nơi xoay chuyển. Phát hiện một cái thợ trồng hoa nương đưa chậu hoa thời điểm, ở thư phòng cùng Phật đường hai nơi lén lút mà thăm xem. phía trước vinh gặp nhau riêng phân phó qua phòng ngủ hai cái thư phòng cùng phật đường hạ nhân giống nhau không được đi vào tuyết bay lập tức hỏi nếu như thế người như thế nào không cầm hạt tới mạnh trinh như nhìn nàng một cái nô tỳ là tân vào phủ tới tùy tiện bắt người tới khủng chưa chắc thủ tín với người không bằng vương phi phái mấy cái thân tín đắc lực âm thầm nhìn chằm chằm lấy trụ liền hảo gặp nhau biết nàng là cố ý nói cho tuyết bay nghe đâu cười nói ta đã biết đem người nọ tên bộ dạng nói cho vệ mụ mụ người nhìn chằm chằm hắn đúng vậy mạnh trinh như hành lễ lui ra vinh gặp nhau liền phân phó tuyết bay ngày mai nhị thẩm thẩm mời khách ta phải về tranh ra ngươi liền cùng tiểu nam vệ mụ mụ giữ nhà chú ý tình huống đúng vậy vinh gặp nhau ở nhà nhìn thấy nhị tỷ tỷ nghe nàng lén nói hoàng lăng thủ vệ đã đổi thành trinh bắc tướng quân cũng chính là nàng phu quân xương quốc công thế tử dưới chướng người ngươi là không biết nghe bọn hắn tiếp nhận người trở về nói Dư thị nhật tử quá đến như kia không ai quản súc vật giống nhau. Một ngày chỉ có một bữa cơm ăn. Mùa đông mùa hè, đều chỉ cái kia một giường hơi mỏng chăn, năm kia hoạn cụ tật, không lang chung xem, đến nay cũng chưa hảo. Ai, một cái chung cung hoàng hậu, nếu không phải làm ra như vậy không có thiên lý sự, gì đến nỗi này à? Nghe đến đó, Vinh gặp nhau trong lòng nói không nên lời khổ sở. Nàng minh bạch, dục vương đâu như vậy đại một vòng tròn dẫn ra tam điện hạ, chính là vì mẫu thân nhật tử có thể hảo quá một ít. vinh tương dư chấn an nàng ngươi yên tâm về sau hoàng lang tất cả cấp dư thị cung ứng sẽ không lại bị cắt xén chứ bỏ một ngày tăng cơm còn sẽ cho nàng một ít tiến bổ đồ vật cũng sẽ thỉnh cái lang chung cho nàng xem bệnh gặp nhau thẳng nói lời cảm tạ lại cùng liên lụy tỷ phu ngươi yên tâm nay buồn đều là cho nàng phân lệ chúng ta chẳng qua làm nên làm sự cho dù có người hỏi tới kia cũng là vinh an hầu người không sạch sẽ bọn họ mới không dám làm người biết nghe tỷ tỷ nói như vậy vinh gặp nhau mới yên tâm ở nhà ở hai ngày nàng hồi vương phủ khi quả nhiên cất giấu đầu trâu mặt ngựa chờ không kịp xuất động tiểu nam lập tức lấy roi đem người ở phật đường ngoại lặng lẽ trói nhốt ở phòng chất ủi chờ vinh gặp nhau trở về xử lý cái kia thợ trồng hoa nguyên bản còn tưởng nói đông nói tây tiểu nam trực tiếp ở trước mặt hắn biểu diễn một cái phi đao vững vàng chát ở hắn bên người vứt đi tấm ván gỗ thượng lập tức sợ tới mức cái gì đều chiêu tiểu nam nói cho vương phi người này là từ mạnh gia bán đi nô tài mua tới Nguyên bản là hầu hạ mạnh ra ra cửa cùng xe, cùng trong kinh không ít nhân ra ra nô nhận thức. Hắn vào phủ không bao lâu, Khải Vương phủ quản sự tìm được hắn, cho hắn bạc, làm hắn thám thính trong phủ tin tức, xem xét trong phủ tình huống. Mỗi nửa tháng ở phố Tây cửa chợ chạm mặt nói chuyện. Khải Vương Vinh gặp nhau có chút ngoài ý muốn, Khải Vương cùng Dục vương không có gì ăn tết ta. Nàng đốn sinh một kế, làm tiểu nam nói cho người nọ, kêu hắn nếu muốn sống, liền làm bộ không có việc gì giống nhau. Như cũ cùng Khải Vương phủ liên lạc, đối bọn họ nói cái gì, chờ ta nghĩ kỹ rồi nói cho hắn. Vinh gặp nhau càng nghĩ càng nghĩ mà sợ. Liền không hề liên quan Khải Vương, còn như hổ rình ngồi, dục Vương phủ nhận tử thật khó quá. Không biết dục Vương như thế nào, có hay không ăn trương ra mệnh. Vừa vặn lúc này, Nô Phong từ trước đầu đưa vào phi cấp mang đến tin tức, Mạnh Trinh như tiếp đưa đến thượng phòng cấp Vinh gặp nhau, Vương Phi, điện hạ tin tới rồi. Vinh gặp nhau vội vàng tiếp nhận, đem kia tờ giấy triển khai. Đã đến Giang Châu, hết thể thuận lợi, đừng nhớ mong. Chính phản đều nhìn kỹ mấy lần, nàng mới dám tin tưởng, liền này mười cái tự. Hắn cũng quá có lệ. Ngọc đẹp cùng Mạnh Trinh Như ở một bên nhịn không được bật cười. Nàng vào nhà để bút viết một câu, quá mức có lệ, phạt ngươi chọc viết. Đưa cho Trinh Như, làm nàng cầm đi cấp nô phòng, lại hỏi, lần này ngươi là công, nghĩ muốn cái gì ban thưởng. Mạnh Trinh Như sở sở phát gian châu hoa, nô tỳ này đầy đầu mang đều là vương phi thưởng. không dám lại muốn ban thưởng. Vinh gặp nhau biết nàng tâm tư, cũng thích nàng thông minh, liền nói, kia về sau, ngươi thay ta đa lưu tâm trong phủ sự. Lý thanh Gia ở trước cổng trong, ngươi ở bên trong, các ngươi hai cái khi ta lô thai đôi mắt. Là, tiểu nha đầu cao hứng mà hành lễ, đi. Vinh gặp nhau xem tuyết bay bộ dáng, tựa hồ không như vậy phản cảm nàng, cười nói, các ngươi mấy cái mỗi ngày đi theo ta ra vào, bên người hầu hạ, bên ngoài sự, không khỏi không bằng các nàng rõ ràng. ta cũng yêu cầu người như vậy là ta sẽ nhìn chằm chằm vào nàng chỉ cần nàng đừng an ý xấu liền hảo gặp nhau cười ninh một phen nàng mặt ly các ngươi mấy cái ta nhưng làm sao bây giờ nha ngày thứ hai sáng sớm vinh gặp nhau tiếng cung tiểu nam chỉ đưa nàng đến chính dương môn thân phận của nàng là dục vương phủ thị vệ phi triệu không có tư cách vào hậu cung liền ở chỗ này chờ sai phái dù sao có phi vân ngọc đẹp đi theo nàng lại là thái hậu nơi đó mọi người đều thực kiên tâm vào chung dục môn chính là hậu cung nơi một cái nội quan chào đón dục vương phi nương nương mạnh khỏe hôm nay thái hậu ngày sinh theo thường lệ ở chiêu minh cung làm nô tài đặt tới đón tiếp thái hậu không thích náo nhiệt thọ lễ không yêu làm mạnh tay từ ninh cung càng là cũng không cử hành này đó buổi tiệc việc chỉ có mỗi năm ngày sinh hoàng đế kiên trì hợp cung cùng hoàng thất tông thân ở chiêu minh cung tể tụ chúc thọ vinh gặp nhau không hề nghĩ ngợi liền mang theo thị nữ đi theo cung nhân hướng trong đi chiêu minh cung là trong cung nhất dựa bắc một tòa cung điện ở ngự hoa viên phía sau hướng cái kia phương hướng đi càng đi càng quặng cung ế. ở thường lui tới này thực bình thường nhưng hôm nay có hỉ yến như thế nào cũng nên tràn đầy cung nhân bận rộn xuất nhập hoặc là đụng tới mặt khác hoàng tộc tông thất thành viên đi không phải ở chỗ này chuẩn bị tiệc thọ yến sao như thế nào không ai vinh gặp nhau kỳ quái vương phi ngày hôm nay đến chậm mặt khác vương phủ tông thất đều đã nhập tòa kia cung nhân nói ta không có a vinh gặp nhau luôn luôn thủ khi Vương Phi, chạy nhanh vào đi thôi, thái hậu nương nương vừa rồi còn nhắc mãi, ngại như thế nào còn không có tới đâu. Kia cung nhân bước chân dần dần mau đứng lên, Vinh gặp nhau cũng có chút sốt ruột, chính là tổng cảm thấy không đúng. Nàng đi rồi vài bước, đông nhiên dừng lại, vị này cao ban, là khi nào nhập từ Ninh Cung hầu hạn. Kia cung nhân liền nói, nô tài là tháng trước tài trí phái đi từ Ninh Cung, Vương Phi nói vậy không nhận biết. Vinh gặp nhau lập tức xoay người đối ngọc đẹp cùng Phi Vân nói, mau trở về, người này không phải từ Ninh Cung. Ngọc đẹp cùng phi vân hoảng sợ, chạy nhanh che chở Vinh gặp nhau trở về chạy. Phía trước chính là thọ khang cung, vừa rồi nhìn đến có mấy cái cung nhân ở đi lại. Các nàng không chạy ra này đường đi, liền thấy kia cuối xuất hiện mấy cái phụ nhân. Vinh gặp nhau liếc mắt một cái liền nhận ra tới, trong đó có mấy cái chính là trong phủ gấp trở về cung nhân. Các nàng ban đầu đều là thọ khang cung hầu hạ thái phi. Phía sau, triệu minh cung đại môn phát ra khó nghe khép mở thành, mấy cái tuổi trẻ nội thị đi ra, sắc mặt không tốt. nơi này không có tiệc mừng thọ. vì cái gì? Vinh gặp nhau tưởng không rõ, nàng thế nào người nói. phần 86 chương 86 cô nương, chúng ta ngăn lại kia mấy cái bà tử, ngươi chạy mau đi ra ngoài cầu cứu. Ngọc đẹp thấp giọng cùng Vinh gặp nhau nói cái gì? không, bọn họ hàng đầu mục tiêu là ta, ta mang như vậy trong bảo, an mặc này một thân xiêm ý hề, chạy không ra được. nhưng thật ra các ngươi, ly ta xa một chút, chờ lát nữa ta một sờ bụng, các ngươi liền chạy ra đi báo tin. đi bác cửa cung phụ cận tìm trần ngày tân cầu cứu ngọc đẹp cùng phi vân cả người nổi ra gà đều đi lên các nàng đi theo vinh gặp nhau chiều đường đi cuối kia một đám phụ nhân chậm rãi đi đến nha thế hoàng hậu nương nương làm việc tới vinh gặp nhau một mở miệng liền thẳng vào chủ đề đem đám kia người hoảng sợ các nàng vốn dĩ làm tốt vinh gặp nhau cùng loạn khóc lớn đại náo chuẩn bị ai biết nàng chút nào không hoảng hốt còn có tâm cùng các nàng nói chuyện thiếm. các nàng là phụng hoàng hậu chi mệnh mà đến chính là ai dám thừa nhận a không thiếu được rào biện vương phi chớ có nói bậy, nơi này cũng không phải là dục vương phủ tùy ý ngươi la lối khóc lóc vinh gặp nhau cười lạnh một tiếng nơi này cũng không phải vĩnh an hầu phủ tùy ý họ trương định đoạt các ngươi như vậy nghe hoàng hậu nói tiểu tâm hoàng thượng cùng thái hậu nương nương không vui thật lớn khẩu khí một cái công phủ thứ nữ nhưng thật ra dám ở trong cung cầm lấy làn điệu tới kia dẫn đầu ma ma bị hoàng hậu bên người người trách cứ hoang khí đều ra tăng vinh gặp nhau trên người gặp nhau cười vớt vé bụng Ta một cái công phủ thứ nữ tự nhiên không có gì làn điệu, chính là có hoàng gia cốt đủ, liền phải nói cách khác. Lời vừa nói ra, liền ngọc đẹp cùng Phi Vân đều ngây dại, sau đó mới ý thức được đây là cô nương cấp tín hiệu, lập tức từ đường đi hai sần xô đẩy khai kinh ngạc đến ngây người cung nhân. May mắn các nàng đi theo tiểu nam học mấy chiêu phương pháp thoát thân, nhanh chóng thoát khỏi kiểm chế, thành công thoát thân, mất mạng về phía ngoại chạy như điên. Vừa chạy vừa kêu, người tới A. Có người muốn mưu hại dục Vương Phi. đáng tiếc. Thọ khang cung Thái phi đều hoang, liền thị vệ đều không có phái chú. Phu cận trừ bỏ nguyên bản đưa đến dục vương phủ lại bị tống cổ trở về nô tỳ, không còn có người khác. Phi vân lúc này mới ý thức được, các nàng đều là từng bước tính kế hảo. Sau lưng ngọc đẹp hô to, người chạy mau. Rồi sau đó, một phen nhào hướng đuổi theo mấy cái cung nhân, đem bọn họ bám trụ. Phi vân đầu cũng không dám hồi, tiếp tục chạy như bay. Nàng giống về tới khi còn bé chạy nạn trên đường, vì trộm điểm ăn cấp đói đến ngao ngao khóc đệ đệ. bị người khác cuồng đuổi đi nơi nơi chạy trốn. Số lần nhiều, nàng chạy trốn càng lúc càng nhanh, trộm đồ vật càng ngày càng nhiều. Sau lại, nàng bị bán được Anh Quốc công phủ, rất nhiều năm đều không cần như vậy mất mạng mà chạy. Phi vân chạy qua thọ khăn cung, chiều từ Ninh Cung Phương hướng đi. Nàng nhớ rõ, này trung gian cách một cái hoa viên. Rốt cuộc, ở sau lưng tiếng bước chân liền phải đuổi qua nàng thời điểm, nàng thấy vài bóng người từ trước mặt một đạo tiểu viên ngoài cửa trải qua, lập tức mất mạng mà lao ra đi hô cứu mạng a có người yếu hại dục vương phi chờ thấy rõ đối phương là ai thời điểm nàng khóc lóc bật cười một phen nhào vào vinh hiểu nhau dưới chân tam cô nương mau đi tìm thái hậu có người ở chiêu minh cung lưu hại bốn một câu không nói xong bị phía sau tới rồi người bưng kín miệng cả người bị ba cái nội thị nâng lên nàng như là một con đợi làm thịt heo dùng hết toàn thân sức lực dãy rùa dãy rùa ra một bàn tay gắt gao bái trụ viên môn không bỏ nước mắt đại viên đại viên mà trào ra tới mơ hồ hai mắt gắt gao mà nhìn chằm chằm vinh hiểu nhau cầu cứu vị này quý nhân cũng không nên nhiều chuyện chúng ta là phụng chủ tử ý chỉ làm việc không nghĩ chọc phiền thoái nói coi như không nghe thấy nay đó nội thị cũng không biết người nọ là dục vương phi thân tỷ tỷ chỉ cho là cái vào cung chúc mừng quý quyến trong cung sửa chữa nô tỷ các nàng làm sao nhúng tay vinh hiểu nhau vừa rồi bị hoảng sợ kinh hồn chưa định chờ thấy rõ ràng phi vân lại nghe nàng lời nói liền biết là vinh gặp nhau ở trong cung đã xảy ra chuyện Chính là cái kia nội thị một câu chủ tử ý chỉ làm nàng lập tức hiểu được, này có thể là hoàng hậu phân phó, nàng cũng không thể trộn lẫn đi vào. Vì thế, nàng cười lạnh một tiếng, nơi nào tới hồ ngôn loạn ngữ bà điên, ngày đại hỉ còn không mau nhốt lại. Kia nội thị lập tức không người nói, đúng vậy. Phi vân ngón tay gắt gao môi ở cạnh cửa, bất đắc dĩ cả người bị sau này kéo đi, móng tay sinh sôi bị ném đi qua đi. Chính là kia ngón tay đau, xa xa so ra kém nàng trong lòng đau. Đây là cô nương thân tỷ tỷ A. Nàng hoàn toàn đánh mất hy vọng, như một cái cá chết giống nhau, bị người nâng vào thọ khan cung. Cung ngọc đẹp cùng nhau, bị bó thành bánh trưng. Vinh gặp nhau thật không có bị bó. Những cái đó nô bộc không nghĩ tới, Vinh gặp nhau cư nhiên có thai, không dám tùy tiện động nàng. Vạn nhất thương cập hoàng thất huyết mạch, đây chính là muốn mệnh sự. Bọn họ phái người lặng lẽ đi từ Ninh cung, hướng hoàng hậu bên người Phương ma ma xin chỉ thị. Phương ma ma lập tức người kêu một cái thân tín thái úy tới cấp Vinh gặp nhau bắt mạch. Kết quả đương nhiên là không có hảo a cũng dám dùng như vậy sự lừa lửa cái kia dẫn đầu ma ma tiễn đi thái y y, lập tức không có sợ hãi bàn tay to nhất chiêu hô cho nàng bó lên tiểu tâm đừng lộng phá một chút da thịt gần 10 cái người vây quanh đi lên vinh gặp nhau nhân cơ hội ấn động thủ xuyến thượng cơ quan mấy chục căn ngân châm đồng thời phát ra một ít nô buộc thét chói thai che mặt khe hở ngón tay máu tươi chảy ròng, tiêu rên một mảnh Dư lại cung nhân thấy nàng ấn thủ đoạn Sợ chờ lát nữa còn có Ngân châm bay ra, không dám tới gần. Vinh gặp nhau hơi chút bình tĩnh lại, nghĩ thầm này Ngân châm luôn có dùng hết thời điểm, nếu thật không người nào biết nàng xảy ra chuyện, nhiều người như vậy chỉ sợ nàng vẫn là khó thoát độc thủ. Nàng nâng lên tay vẻ mặt lạnh nhạt mà đi phía trước tới gần, này châm thượng đồ kịch độc, phóng chúng ta đi ra ngoài, liền có giải dược, nếu không, liền chờ chết đi các ngươi. Kia mấy cái bị thương cung nhân lập tức quỳ xuống đất cầu xin, còn lại cũng đều sợ tới mức tránh đến rất xa Mắt thấy sự tình xuất hiện chuyển cơ, Vinh gặp nhau chiều hai cái thị nữ chật một chút đầu, đem các nàng hai cái cũng thả. Những cái đó cung nhân chỉ lo trốn tránh, ngược lại là mấy cái bị thương, vì mạng sống lập tức làm theo. Nhưng mà một cái cầm đầu nội thị lớn tiếng đem những người đó mang ly, hắn chính tránh ở Phi Vân sau lưng, vừa rồi thấy dục Vương Phi như vậy để ý hai cái nô tỳ, tâm sinh một kế, trùy thủ hành ở Phi Vân cần cổ. Vương Phi, ngài là quý nhân, nhưng bọn nô tài mệnh tiện. Vương phi ngân châm chỉ lo chát lại đây, Vương phi chát chúng ta một châm, ta liền tại đây hai cái nha đầu trên người thọc một cái lỗ thủng. Chờ đến ngày ngân châm đều dùng xong rồi, này hai cái nha đầu cũng liền mất mạng. Phi Vân cùng Ngọc đẹp ánh mắt lộ ra kinh sợ chi sắc, bất đắc dĩ miệng bị tắc trụ, vô pháp cầu cứu, chỉ là đau lòng nước nở. Cục diện rằng co là lúc, một cái ma ma phủng một chén nước lạnh đầu xanh bách hợp canh đi đến gặp nhau trước mặt. Trước đó vài ngày đắc tội, hôm nay thỉnh Vương phi uống một chén canh hạ hạ hỏa, khoan thứ bọn nô tỳ đi. Vương Phi, chỉ lo yên tâm, này canh không độc, sẽ không thương ngài tánh mạng. Canh chén càng ngày càng gần, hương vị đảo mắt đã bổ nhào vào Vinh gặp nhau mùi gian. Gặp nhau lúc này mới ý thức được Hoàng hậu phải đối nàng làm cái gì. Hoàng hậu không dám giết nàng, nhưng là nàng muốn đem chính mình bị dư thị làm hại tăng tử, vô pháp sinh dưỡng hận, trả thù ở trên người nàng. Ai làm nàng làm dục Vương Phi đâu. Cả đời không có hài tử. Cùng hai điều mạng người so sánh với, tựa hồ là đáng giá trao đổi. Gặp nhau tiếp nhận đêm đó lạnh leo mát lạnh canh uống, băng thấu nước canh Dũng mánh vào trong miệng. Vương phi hai cái thị nữ nước nở, liều mạng lắc đầu, phí công giấy rùa. Các nàng biết này một chén canh đi xuống, cô nương liền xong rồi. Phần 87 chương 87 Thái hậu đầu gối không tốt, Trương Hoàng hậu lâm thời đề nghị đem năm nay ngày sinh đặt ở Từ Ninh Cung chúc mừng. Chiếu Thái hậu ý tứ, hết thể giản lượng thời gian cũng trước tiên nửa canh giờ. Các vương phủ cùng tông thân đúng hạn tiến cung thỉnh an trúc thọ chuẩn bị tham gia buổi tiệc. Mắt thấy người đều đến đông đủ, chỉ có Dục Vương Phi không có tới. Hoàng hậu bay thẳng đến con dâu nhóm làm khó dễ. Khải Vương Phi làm chúng con dâu đứng đầu, chủ động ra tới cắt, Dục Vương không ở trong kinh, Dục Vương Phi liền phạm lười, bất kính hoàng tổ mẫu, này nhưng quá kỳ cục. Chờ Dục Vương trở về, Thái hậu cần phải làm hắn hảo hảo dạy dỗ dạy dỗ chính mình tức phụ. Thái hậu đảo không thèm để ý, nàng xưa nay là cái thủ khi chăm chỉ, có lẽ là hiện dương không ở nhà. Một người thủ vương phủ khó tránh khỏi mệnh chút, tham ngủ chút. Chúng ta trước nhạc chúng ta, không cần chờ nàng một cái tiểu bối. Nói, buổi tiệc liền cứ theo lẽ thường tiến hành. trưởng công chúa lại rất không cao hứng sinh nhật bị một cái tiểu bối chậm trễ, tiêu vinh hiểu nhau đi bên ngoài nên nên sớm một chút đem ngươi mội mội mang lại đây. Vinh hiểu nhau vô cùng cao hứng tiến cung mừng thọ, đột nhiên chịu liên lụy, liền buổi tiệc đều không được hảo hảo dùng, tức giận đến âm thầm ở trong lòng mắng trưởng công chúa một trăm Nàng ở từ ninh cung ngoại trong hoa viên đi dạo vài vòng, nghĩ thầm, nàng đến chế, cùng ta có quan hệ gì đâu. Chờ lát nữa trở về, liền nói không nhìn thấy người, còn có thể thế nào ta. Chính là lúc này, nàng thấy cầu cứu phi vân. Trở lại từ ninh cung sau, Vinh hiểu nhau trong lòng gõ cổ, vào cửa chính nghe thấy hoàng hậu ở cửa trách Vinh gặp nhau, cái này dục vương phi chính là lợi hại. Buồn cung ban cho nàng như vậy nhiều nô buộc, tất cả đều làm nàng đánh đã đá trở lại, trước kia thật đúng là nhìn không ra nàng tính tình lớn như vậy. Khải vương thuận miệng nói, từ trước nhìn nàng đảo còn kính cẩn, không nghĩ tới thành hôn sau thế nhưng biến thành như vậy. Nàng cái kia xuất thân, dám như vậy chậm trễ thái hậu mẫu hậu, còn không phải ỷ vào tứ đệ sao. Tứ đệ có khả năng, công hương hiền hoách, nàng không thiếu được liền phiêu. Lời này nói xong, hoàng đế sắc mặt liền không tốt lắm. Nghe này đó nghị luận, vinh hiểu nhau không biết vì sao, thế nhưng cảm thấy trong lòng rất là vui sướng. Liền em kia một chút không đành lòng chi tâm, tất cả đều ném qua sau đầu đi. Buổi tiệc bắt đầu rồi một hồi lâu, Vinh gặp nhau còn không có tới. Huệ Phi ở một bên sớm gấp đến độ không được, sai người đi cửa cung biên nhìn vài tranh, chính là không thấy được Vinh gặp nhau. nhịn không được nói, dục Vương Phi chưa bao giờ đến chế, hôm nay như vậy vãn còn không có tới, thần thiếp lo lắng nàng sẽ ra chuyện. Hoàng đế cũng nghĩ như vậy, đang muốn thẩm đô biết đi ra ngoài xem xét, Hoàng hậu nói, Vương Phó đều biết, người đi bên ngoài nhìn xem sao lại thế này. Vương Phó đều biết tự nhiên biết Vinh gặp nhau ở nơi nào. hắn cảnh giác mà đi bắt cửa cung vùng chiêu minh cung thọ khang cung phụ cận xoay chuyển xác nhận những cái đó cung nhân đem sự làm được thực sạch sẽ liền lại đi tìm trần ngài tân trần ngài tháng riêng tự cấp nhất ban tân vào cung tiểu nội thị nhóm dạy bảo dạy bọn họ như thế nào ở chủ tử trước mặt trả lời hành lễ xem vương phó đều biết tới còn nhiệt tình mà mời hắn nói vài câu mắt thấy bên này hết thể bình thường vương phó đều biết yên tâm mà rời đi hắn dạo qua một vòng chuẩn bị trở về báo cáo kết quả công tác thời điểm Mới phát hiện từ ninh cung nổi lên khắc thường Hoàng đế nói có chuyện gấp tạm thời ly tịch Hoàng hậu có tật giật mình Lập tức đi theo cùng nhau ra tới Trải qua hắn thời điểm chết nhìn chằm chằm hắn liếc mắt một cái Thục quý phi cùng huệ phi theo sát sau đó Còn lại mọi người như cũ đồi thái hậu ở trong cung yến tiệc Đây là làm sao vậy Ai để lộ tiếng gió Gặp nhau nhấp một cái miệng nhỏ canh uống Hương vị thật sự chua sót Hoàn toàn không có đậu xanh bách hợp ngọt thanh Mặt đều nhăn thành một đoàn Vương phi này canh phải dùng hết mới hảo cung nhân thấy nàng cọ tới cọ lui thượng thủ đẩy canh chén buộc gặp nhau lại uống một ngụm lúc này cung tường ngoại chuyện tới mỏng manh huýt sao vang cái kia âm điệu gặp nhau rất quen thuộc là tiểu bắc ở trong phủ triệu hoán thị vệ thời điểm thổi âm điệu có người tới nàng lập tức một ngụm canh toàn chiếu mặt phun ở đối diện cung nhân trên mặt người nọ đột nhiên không kịp phong ngừa, thẹn quá thành giận làm vài người đi lên chế phục nàng muốn trực tiếp cho nàng rót thuốc hỗn loạn gian vinh gặp nhau nhổ xuống phát quan hạ cây trâm đem đầu đi xuống chấm xuống nàng đầu quan rất nặng cái này trực tiếp bóc gian lệnh ở người nọ trên tay cầm chén hợp với chén thuốc tạp toái đầy đất ai ra cái này lưu manh lại đi đói một chén tới biết lại đến một chén nàng khả năng thật sự vô pháp chống cự gặp nhau sinh ra một tia tuyệt cảnh cầu sinh sức lực tiêu lớn cứu mạng a cứu cứu ta điện hạ cha nương tuy nói thâm cung đại viện thọ khang cung phụ cận không người Tả hưu sẽ không có người nghe thấy, mấy cái cung nhân vẫn cứ trột dạ mà để lại nàng miệng, đem nàng ấn ngã xuống đất. Vinh gặp nhau như gần chết vây thú, nỗ lực mà dãy rủa Lúc này, bên ngoài sân vang lên khó nghe mở cửa thanh. Ngay sau đó là quen thuộc thẩm đô biết thanh âm, hoàng thượng giá lâm, hoàng hậu giá lâm, thục quý phi nương nương đến, huệ phi nương nương đến. Ghé vào Vinh gặp nhau trên người cung nhân tức thì hoảng sợ. Cái kia dẫn đầu cung nhân lập tức dùng và táo đem chiếu vào trên mặt đất chen thuốc cọ làm. mọi người lúc này mới ổn định tâm thần đem không có trộn lẫn dược nước canh chiếu vào trên mặt đất lại có người giải khai ngọc đẹp cùng phi vân vội vội mà đi ra ngoài tiếp giá thị nữ chạy nhanh chạy đến vinh gặp nhau bên người khóc lóc muốn đỡ nàng lên gặp nhau xua tay đừng núp ních nàng nhìn chằm chằm ngầm vỡ vụ chén đột nhiên cầm lấy một mảnh dán đến chính mình trên mặt khoa tay múa chân đem thị nữ hoảng sợ các ngươi cái gì cũng chưa thấy gặp nhau luyến tiếp chính mình này khuôn mặt liền từ dưới cắp chỗ dùng lực lại ở lòng bàn tay cắt qua một lỗ hồng trong viện nô tài quy lấy đất đem trước đó chuẩn bị tốt lý do thoái thác tất cả đều dọn ra tới nói cái gì ngẫu nhiên gặp được dục vương phi trong lòng thẹn thùng diên phụng một chén nước lạnh đậu xanh bách hợp canh thỉnh vương phi giải nhiệt ai ngờ vương phi vẫn cứ ghi hận vương phủ sự đã phát tính tình dùng ám khí bắn bị thương nô tài đánh nghiêng đổ vật hoàng đế tự nhiên sẽ không tin này một bộ lý do thoái thác vừa rồi hắn ở ngoài cửa phân biệt nghe được mơ hồ cầu cứu thanh hắn theo bản năng nhìn thoáng qua hoàng hậu hoàng hậu lập tức viết quá mặt uống đến không vương pháp đồ vật thái hậu ngày lành các ngươi mạo phạm chủ tử đều không muốn sống nữa sao hoàng đế không muốn nghe này đó nô tài làm diễn phân phó thị vệ đưa bọn họ giám thị trụ bước đi hướng nhà chính đi đến còn không có vào cửa liền nghe thấy trước một bước sông vào huệ phi kêu sợ hãi gặp nhau hoàng đế thầm nghĩ không tốt bước vào phòng trong chỉ thấy dục vương phi ngồi dưới đất phát quan nga xuống tóc tán loạn quần áo hỗn độn Càng nhìn thấy ghê người chính là, tả nửa khuôn mặt máu tươi đầm địa, huyết tích vẫn luôn lan tràn đến cổ. Dục vương phi biểu tình hoảng hốt, liền nước mắt đều không có lưu, chỉ là tuyệt vọng mà nhìn hắn, phụ hoàng, dục vương phủ làm sai cái gì. Dứt lời liền hôn mê qua đi. Gặp nhau. Huệ phi sớm đem nàng ôm vào trong lòng lực, lên tiếng khóc lớn, các nàng cho ngươi uống lên cái gì à. Hoàng hậu nhìn thấy trường hợp này chấn động, không biết như thế nào nháo thành cái dạng này, nhất thời hoảng sợ. Thục Quý Phi nhìn thoáng qua đầy đất mảnh nhỏ, lập tức kêu bên người mama, mau truyền hứa thai ý hề. Lại cung nhân đem mảnh nhỏ cùng bên trong tàn lưu mỗi một giọt chén thuốc đều bảo còn hảo. Huệ Phi hướng Hoàng đế Hoàng hậu xin chỉ thị, phái người đem vinh gặp nhau dịch đến chính mình trong cung, lại lặng lẽ người đi từ Ninh Cung truyền lời. Thái hậu xem như trải qua qua sóng to gió lớn, sắc mặt không thay đổi. Cùng chúng con cháu dùng xong buổi tiệc, làm cho bọn họ từng người đi, mới rời đi từ Ninh Cung. Phúc Ninh cung chung. ngọc đẹp cùng phi vân đem hôm nay việc mơ hồ hồi bẩm cấp đế hậu hai người liền đi đông điện thờ phụ làm bạn vinh gặp nhau huệ phi nhất tin cậy hứa thái ý, ý vì vinh gặp nhau bắt mạch cho nàng rửa sạch kiểm tra miệng vết thương lại người cấp phi vân tay băng bó hảo huệ phi lúc này mới thấy rõ gặp nhau trên mặt chỉ là dùng tay che lại khi dính vào lòng bàn tay huyết vẫn chưa thật sự bị thương nhẹ nhàng thở ra đông nhiên lại nói hứa thái ý ỉa vương phi gương mặt cùng cầm bị thương nghiêm trọng không khỏi hủy dung Cho nàng miệng vết thương đều hảo hảo dán lên rực bố. Hứa thái Úy ghi lập tức sáng tỏ. Vinh gặp nhau tâm niệm khẽ nhúc ních, nhìn thoáng qua Huệ Phi. Phần 88. chương 88. Trong chính điện, Thục Quý Phi tắc làm người đem mảnh nhỏ thượng tàn lưu chén thuốc tiểu tâm cấp một vị khác thái úy ghi nghiệm xem. Kia thái úy kinh hồn táng đảm mà quỳ xuống, hồi bẩm hoàng đế, kia chén canh đoái một ít. Đồ vật, cụ thể là cái gì vô pháp phán đoán, còn phải tra soát một phen. Hoàng đế làm thẩm đô biết tự mình dẫn người đi, lục soát kia mấy cái cung nhân trên người cùng chiêu minh cung, sao ra mấy bao khả nghi thuốc bột tới. Hoàng đế trong lòng đã có dự cảm, ngữ khí trầm thấp hỏi, đó là thứ gì? Thái ý nghĩa nhất nhất người qua trả lời, này dược là thương nữ tử căn bản. Nếu là có thai nữ tử ăn vào, thai nhi nhất định khó giữ được. Nếu là không có có thai nữ tử ăn vào, sẽ kịch liệt đau bụng, như nguyệt tin giống nhau, lúc sau tranh luận lại có thai. Hoàng đế bạo nộ. kia mấy cái nô tài làm sao dám làm ra như vậy sự. Đứa nhỏ này, mệnh như thế nào cũng như vậy khổ a hoàng hậu khi nói chuyện đã quỷ gối chân đạc biên, vô về ngực rơi lệ, vậy hạ, là thần thiếp không có ước thúc hảo công nhân, thỉnh bệ hạ ban tội. Nghe nàng nói lên cũng tự, hoàng đế trong lòng cùng bi. Hắn lập tức nâng dậy hoàng hậu, nhìn chính mình sủng ái nhiều năm nữ nhân, khóc đến như thế chân tình thật cảm, gợi lên hắn vô tận thương tiếp cùng một tia ấy nấy, hắn không nên hoài nghi việc này cùng hoàng hậu có quan hệ. Vương phó đều biết lúc này vào chính điện. Hoàng đế vội hỏi, kia mấy cái nô tài nói như thế nào. Vương phó đều biết hồi bẩm, hoàng thượng, những cái đó cung nhân bị hình, đã chiêu. Nói là lúc trước bị bắt tiến dục vương phủ hầu hạ khi, bị vương phi khắc khe, lại bị đưa về trong cung, không có thể diện, trong lòng nhiều có khó chịu. Này đây đem dược hạ ở nước canh trùng, tưởng lừa lừa vương phi ăn xong đi. Này dược trừ bỏ đau bụng một trận ở ngoài, cũng không mặt khác bệnh trạng, liền cung ăn sống nguội đồ vật dường như. Bọn họ tự cho là không lưu dấu vết là có thể giấu trời qua biển. Hoàng đế nửa tin nửa ngờ, hoàng hậu trước một bộ chứng thực bộ dáng, lạnh giọng trách cứ nói, này bang nô tài cũng quá không vương pháp. Bậy hạ, nhất định phải nghiêm trị A. Thục Quý Phi ở một bên nghe, nhịn không được chen vào nói, bậy hạ, hoàng hậu nương nương, thần thiếp cảm thấy việc này kỳ quặc Nói như thế nào? Hoàng đế hỏi. Thục Quý Phi nói, hôm nay ở Từ Ninh Cung làm buổi tiệc, dục vương phi từ trung dục môn tiến bào. Như thế nào sẽ vòng đường xa đi chiêu minh cung đâu? Vừa rồi dục vương phi nha đầu nói, là phạm tội cung nhân dẫn đường đi. Dục vương phi từ nhỏ ở trong cung lớn lên, đối các cung vị trí quen thuộc thật sự, như thế nào dễ dàng bị cung nhân lầm đạo? Thân thiếp phỏng đoán dục vương phi có thể hay không căn bản không có thu được thông chi, không biết năm nay tiệc mừng thọ sửa ở từ ninh cũng làm, thời gian cũng trước tiên. Lời này vừa nói ra, hoàng hậu mắt trái ra nhảy vài cái. Hoàng đế trầm ngâm một chút, chờ dục vương phi tỉnh lại lại nói Hứa Thái ý, ý giúp Vinh gặp nhau xử lý xong miệng vết thương sau tiến đến đáp lời, khởi bẩm bệ hạ, hoàng hậu, Dục Vương phi đã tỉnh. Nàng hiện tại thế nào? Thân tư mạch tượng tới xem, Vương phi có ưu tư kinh sợ chi tướng, mặt khác bệnh trạng cũng không rõ ràng. Tế hỏi qua sau mới biết Vương phi ra sức chống cự, đánh nát chén thuốc, kia chén thuốc vẫn chưa toàn bộ uống xong. Thân tưởng, nếu chưa đủ lượng uống thuốc, dùng dược tinh tế điều trị, có lẽ tương lai Vương phi vẫn có hy vọng sinh dục. Nga. Vậy là tốt rồi. Vậy là tốt rồi. Đây là hoàng đế lo lắng nhất sự, nếu không còn không biết như thế nào cùng dục vương cùng anh quốc công phủ thuyết minh. Chỉ là, trên mặt nàng thương thập phần làm cho người ta sợ hãi, chẳng sợ không có thương tổn nội bộ, bên ngoài cũng là che lấp không được. Liên hỏi trên mặt nàng miệng vết thương thế nào, có không trường toàn, bao lâu có thể hảo. Hứa thái y sắc mặt có chút ngưng trọng, vương phi rãy rủa là lúc, bị những cái đó nô tài gắt gao áp đảo với mà, ấn ở canh chén mảnh nhỏ thượng. từ trên mặt đến cằm tua nhỏ nhị ba tức lớn lên miệng vết thương may mắn vương phi phúc lớn mạng lớn nếu miệng vết thương lại trường một chút liền phải cắt vỡ cổ huyết mạch cánh mạng kham yêu miệng vết thương khép lại muốn xem vương phi thể chất hay không dễ dàng lưu sẹo. thần lập tức đi điều phối thoa ngoài ra dự tới miễn cho miệng vết thương chuyển biến xấu hoàng đế gật gật đầu làm hắn đi sau đó phân phó thẩm đô biết thái hậu ngày sinh sát hại dục vương phi những cái đó cung nhân tất cả đều đánh chết một cái không lưu thẩm đô biết lãnh dụ Chuẩn bị đi, thục quý phi xuất ruột, đoạt nói, việc này còn có chút nghi hoặc, nếu giết bọn họ chẳng phải là chết vô đối chứng. Nàng rõ ràng thấy vừa rồi hứa thái y ỉa nói dục vương phi không có uống xong toàn bộ chén thuốc khi, hoàng hậu trên mặt hiện lên một tia không vui. Liên cấp từ đông điện thờ phụ trở về huệ phi đưa mắt ra hiệu. Vinh gặp nhau đã nói cho huệ phi ngọn nguồn, huệ phi không tiện nói thẳng là hoàng hậu làm chủ, liền nói, đáng thương đứa nhỏ này cơ linh, phát giác không đúng, xả cái dối. nói chính mình trong bụng đã có hoàng gia huyết mạch, này bang nô tài sợ, sợ nháo ra mạng người, lập tức thỉnh cái thái y đi tới xem. Bệ hạ, ngài cảm thấy này mấy cái cung nhân có thể tùy tiện thỉnh động thái y đi sao? Hôm nay, mãn cung đều ở Từ Ninh Cung ăn mừng đâu, cái nào thái y đi ra tới xem bệnh, một tra liền biết. Thục quý phi bổ sung nói, vương phi cũng không biết hôm nay tiệc mừng thọ sửa ở Từ Ninh Cung cử hành, kia nhất định là ngự tiền phụ trách truyền chỉ cung nhân che giấu việc này, thân thiết tưởng. hay không sau lưng có quý nhân làm chủ a nếu không ai có thể dễ dàng tả hữu ngự tiền người đâu hoàng đế nhìn thoáng qua huệ phi cùng thục quý phi trong lòng hiểu rõ đối trong điện mọi người nói các ngươi đều đi ra ngoài ý tứ này là muốn lén xử lý huệ phi lòng tràn đầy phất ướt, lại không dám cãi lời bị thục quý phi lôi kéo đi rồi Đãi cửa điện đóng cửa bốn bể vắng lặng khi hoàng đế mới hỏi ngươi còn không nhận sai hoàng hậu lập tức đứng lên nước nở hoàng thượng là lòng nghi ngờ thân thiết thục quý phi cùng huệ phi các nàng kẻ sướng người họa hoàng thượng cũng không tin ta ai biết có phải hay không các nàng liên thủ diễn trò muốn tới bôi nhọ thần thiếp. hoàng đế lạnh lùng mà nói ngươi là nói gặp nhau đem chính mình lăn lộn thành dáng vẻ kia mạo hủy dung không thể sinh dục nguy hiểm đều là vì bôi nhọ ngươi nàng ở trong cung an phận thủ thường nhiều năm như vậy có cái gì lý do bôi nhọ ngươi U ám cung thất bên trong chỉ có mấy thuốc thấu tiến vào ánh mặt trời lôi cuốn hạt đùi bay múa hoàng đế mắt sáng như nuốt xuyên thấu nhân tâm hắn rất ít dùng như vậy ánh mắt xem hoàng hậu hắn trong mắt hoàng hậu kiêu căng yếu ớt mẫn cảm lại là cái thẳng thắn thật tình nữ tử cùng hậu cung còn lại mọi người đều bất đồng cho nên hoàng đế rất ít nghi kỵ nàng hoàng hậu nguyên bản chính sinh khí nàng đã sớm người báo cho kêu bang nô tài cần phải làm vinh gặp nhau uống dược mặt khác địa phương không thể có nửa phần tổn thương như vậy chết vô đối chứng nhất bảo hiểm không nghĩ tới này giúp phế vật đem sự hoàn thành cái dạng này dược không hết Phản làm người lục soát ra chứng cứ, còn làm cho Vinh gặp nhau đầy mặt huyết, vô luận như thế nào đều không thể che giấu. Giờ phút này, lại tưởng Vinh gặp nhau không quá đáng ngại, hoàng đế khí chỉ là bị giấu dếm mà thôi, nội tâm mấy phen rẽ rủa cân nhắc lúc sau, mới rốt cuộc quỳ xuống đất, ôm hoàng thượng chân, than thở khóc lóc. Vậy hạ thần thiếp hảo hận a. Dư thị cái kia tiện phụ nhi tử trường đến lớn như vậy, kiến công lập nghiệp, cưới vợ sinh con. Nàng mắt thấy liền phải có tôn tử. mà thần thiếp cả đời cũng vô pháp vì ngài sinh dưỡng một cái hài tử. bệ hạ, nếu con của chúng ta còn sống, hiện giờ cũng nên thượng thư phòng đọc sách, quá mấy năm cũng nên ra cung lập phủ, nghị thân thành hôn. nghĩ đến đây, thần thiếp liền hảo hận a. hoàng đế thịnh nộ lại kiêm đau lòng, lớn tiếng trách cứ: ngươi hận dư thị vì cái gì muốn giận chó đánh mèo dục vương phi? ngươi liền tính làm hại nàng vô pháp sinh dưỡng, hiện dương cũng sẽ không chỉ có này một nữ nhân, tương lai ngươi muốn một đám đều hại không thành. Hiện Dương là ngài hài Tử A, Thần Thiếp dù cho hận hắn mẹ đẻ, cũng biết không thể thương tổn hắn. Dư Thị làm hại ngài không có con vợ cả, Thần Thiếp gậy ông đập lưng ông, có cái gì không đúng? Lại nói kia dục vương phi, nhiều lần chậm trễ Thần Thiếp, bất kính trung cung, Thần Thiếp giao với nàng là làm nàng an phận thủ thường. Hoàng đế tức giận đến đỡ chán đau than, ở Thái hậu thánh thọ làm như vậy sự, ngươi không sợ tổn hại âm đức? Ta còn có cái gì âm đức có thể tổn hại? Thần Thiếp từ trước chưa bao giờ đã làm thương thiên hại lý sự. Ông trời có từng rủ lòng thương qua ta. Ta hải tử không có, ta còn muốn tích cái gì Đức? Ta còn có thể vì ai tích Đức nha? Hoàng hậu hoàn toàn bỏ xuống nhiều năm qua một chút một chút học được mẫu nghi thiên hạ phong phạm, biến trở về đến tiêu căng lệ quý phi, nằm ở hoàng đế trên đùi khóc đê ta thực không được đi đem dư thị xé nát. Vì cái gì ngài không giết nàng, cấp chúng ta hải tử báo thù. Ngươi điên rồi. Chấm đã phế đi nàng, ngươi là tưởng ta cũng phế đi người không thành. Chỉ cần Hoàng thượng nguyện ý đem cái kia tiện nhân lăng trì xử tử. thân thiếp có thể không lo cái này Hoàng hậu. Hoàng hậu đau lòng đến tận đây, nói không lựa lời, liền Hoàng đế đều bị chấn kinh rồi. Hoàng đế đơn giản nói, hảo, chấm thành toàn ngươi. Trước phế đi ngươi, lại giết nàng. Ngay sau đó, gọi đến ngoài cửa thủ thẩm đô biết. Cửa điện một khai, thẩm đô biết vội nói, lệ vương cùng lệ vương phi ở cửa cung ngoại cầu kiến. Bọn họ tin tức nhưng thật ra mau thật sự, nói cho bọn họ. nếu tưởng bị phạt chỉ lo tới cầu tình Thầm đô biết đành phải tuân mệnh trước khi đi tiền để tình nói vậy hạ đông nam cướp bóc cống thuyền cướp biển đã tất cả tiêu diệt vinh an hầu lập tức liền phải mang theo các nước tiến cống cống phẩm hồi kinh hoàng đế nguyên bản ở nổi nóng giờ phút này bình tĩnh lại nói thẩm nếu ngu ngươi đi trước liệu lý kêu bang nô tài lời vừa nói ra hoàng hậu trong lòng đông lỏng thục quý phi cùng huệ phi ở bên ngoài không có lại nói nhiều nhiều năm như vậy từ sủng phi đến hoàng hậu trương thị trong tay cũng không chỉ là một hai điều mạng người hoàng đế tổng nhân sùng ái nàng thương tiếc nàng lại chiếu cố lệ vương cùng vĩnh an hầu phá lệ phong túng chút cung nhân tiến trong điện tới muốn vì hoàng hậu một lần nữa sửa sang lại dung nhan hoàng đế trách cứ nói ngươi đi đi hồi ngươi trong cùng tĩnh tâm tư quá hoàng hậu biết chính mình tránh được một kiếp cũng thâm hối vừa rồi nóng nảy thiếu chút nữa hỏng rồi đại sự lập tức khai cái đầu chuẩn bị rời đi lúc này hoàng thái hậu trong cung nội quan cao giọng thông báo hoàng đế lập tức ra cửa trong viện sớm đã quỳ lấy đất thái hậu hạ tiệu liễn chống quải trượng hướng bên này thái hậu chân cẳng có tật hà tất tự mình tiến đến nhi tử đang chuẩn bị đi từ ninh cung hồi bẩm thái hậu đâu hoàng thái hậu không để ý tới nhắm thẳng trong điện đi chỉ chừa hoàng đế cùng hai vị phi tử làm hoàng hậu tự hồi thừa cản cung đi hoàng hậu trong lòng thâm giác không ổn lại không hảo làm trái chỉ phải đi lưu lại cái cung nhân ở phụ cận thám thính tình huống thái hậu ngồi vào phúc ninh cung nghe huệ phi cùng thục quý phi nói xong ngọn nguồn sắc mặt không vui sắp mấy cái nô tài lừa gạt qua đi hoàng đế chính là như vậy thống trị hậu cung như vậy nhẹ nhàng buông tha tương lai lại có mặt khác phi tần sinh sự còn có cái gì thể diện đi nghiêm túc cung đình hoàng đế liền nói nhi tử thật sự là đáng thương nàng tang tử chi đau hoàng thái hậu biết đây là hoàng đế tâm bệnh trách cứ nói ta biết tự nàng vào cùng ngươi liền sủng ái nhất nàng lại thương hại nàng mất hải tử nàng đáng thương liền phải hại ai ra tôn như sao Có phải hay không nàng về sau giết người phóng hỏa, kết đảng lưu nghịch hoàng đế đều phải khoan thứ. Nhi tử không dám, hoàng hậu cũng không dám làm như vậy sự. Dục vương phi tốt xấu cũng không có thật sự thụ hại. Việc này náo đại, có thất hoàng gia thể diện, nhi tử chỉ là cảm thấy có thể che khẩn tốt nhất. Như thế nào che khẩn? Thái hậu tức giận không thôi, hiện dương thế ngươi đi Giang Châu cứu tế, nhân tài đi rồi mấy ngày, chính mình tức phụ ở trong cung bị người hoa đến đầy mặt là huyết, tánh mạng đều thiếu chút nữa khó giữ được. ngươi như thế nào che khẩn anh quốc công cũng là người trung thành và tận tâm lao thần lạc mấy thế hệ nhân vi quốc triều bắc mệnh nhân gia cô nương gả đến hoàng gia mấy tháng gương mặt kia thành như vậy ngươi muốn như thế nào đi theo nhân gia công đạo nha thái hậu nói tức giận đến đấm bàn lại nói hiện dương sơ nghị thân khi hoàng hậu chút nào không để bụng như thế nào sau lại liên tiếp từ giữa làm khó dễ ngươi nghĩ tới không có anh quốc công phủ con nối roi đơn bạc mắt thấy ra môn thưa thớt ai ngờ mấy năm nay Trưởng tử Cao Trung Thắng Hoa, tiểu vinh tướng quân lập công danh vọng tiệm khởi, lại cùng đan quốc quận chúa kết thân. Nhà hắn mấy cái cô nương mỗi người cao gả, mắt thấy anh quốc công phủ môn đình lại vượng. Hoàng hậu xử nhiều như vậy thủ đoạn gần là bởi vì ngày cũ oán hận sao. Chẳng lẽ không phải lo lắng hiện dương có như thế hiển hách nhạc ra làm hậu thuẫn, thế lệ vương quét dọn chứng ngại, một lòng lấy chuyện xưa chân ngòi, cho các ngươi phụ tử ly tâm, làm cho bọn họ phu thê ly tâm sao. Phần 89 chương 89 nghe đến đó, hoàng đế trong lòng chấn động. trong mắt hắn lệ quý phi vẫn luôn là chỉ biết nhi nữ tình trường, tư nhân thù hận, nàng nơi nào tưởng được đến nhiều như vậy? hoàng đế, ngươi hiện giờ tuổi tác cũng dần dần lớn, tiền triều mỗi ngày xảo nghi chữ, ngươi cũng đến ngẫm lại trương nghiên đã không phải mất hài tử lệ quý phi, là dưỡng lệ vương hoàng hậu. nàng đều bắt tay dối đến ngự tiền đi, còn dám lợi dụng ai ra ngày sinh tới làm văn, ngươi còn sống ở long trị 12 năm nột hoàng đế trầm mặc một lát, thâm thở dài một hơi. Vừa rồi nghiên nhi nói, chỉ cần giết dư thị, tình nguyện không lo cái này hoàng hậu. Mẫu hậu, cái này hậu vị đối nàng mà nói, chỉ là một cái dâu diệm mà thôi. Nhi thần nếu liền điểm này thể diện đều không cho nàng, nàng cả đời này thật sự hai bàn tay trắng. Còn nữa, vinh an hậu liền phải hồi kinh. Chấm, không thể không cố kỵ hắn. Thái hậu một hơi nói nhiều như vậy, lại cũng vô pháp tả hữu hoàng đế tâm tư. Thục quý phi cùng huệ phi nhìn nhau, cũng biết không có biện pháp. hoàng đế sủng ái trương nghiên nhiều năm lại đối nàng mọi cách thương tiếc hiện giờ dục vương phi lại không có thật sự xảy ra chuyện hoàng đế tự nhiên sẽ không trọng phạt hoàng hậu thái hậu liền nói vậy ngươi chuẩn bị như thế nào đi theo anh quốc công nói nhân gia nữ nhi tiến cung tới cấp ta cái này lao bà tử mừng thọ mang theo vẻ mặt thương trở về nói như thế nào hoàng đế trầm mặc lúc này hoàng thái hậu bên người ma ma lại mang theo một cái cung nhân tiến vào nàng quy trên mặt đất run bẩn bật hoàng thái hậu mệnh ma ma đem kia căn ngân châm chính lên nói ngày ấy cùng đan quốc mã cầu tái hiện dương đổi chính là chế y y cục mới làm mã cầu phục này căn châm là hắn tử dạy tìm được không khỏi làm đan quốc chế dễ hiện dương ấn xuống việc này không để cập tới chỉ đem vật chứng giao cho ta ai ra người đi chế y y cục tra hỏi mới bắt được cái này nô tỉ ma ma lập tức hướng kia quỷ dạp trên mặt đất cung nhân quát trước mặt bệ hạ còn không bằng thật đáp lời kia cung nhân khóc dòng nói bệ hạ tha mạng đều là hoàng hậu trong cung liền cô cô kêu nô tỉ dựa theo phân phó làm việc Cấp dục vương siêm ý ghi hề với trôn điểm đồ vật. Nô tỷ nếu không đáp ứng, nàng liền phải đem ta gả cho bắc cửa cung lão nội quan. Nô tỳ thật sự là sợ hãi, nô tỷ cũng không nghĩ hại dục vương A. Kia cung nhân nói được khẩn thiết, huệ phi nhịn không được nói, như thế nào sẽ có như vậy ngoan độc người. Hoàng Thái Hậu đem châm đưa cho Hoàng Thượng, nói, thứ này, giấu ở mã cầu đủng nội sườn, hiện dương ăn mặc cái này lên ngựa, nếu chắc đến kia xuất sinh, nhất thời mã đã phát tính, ngã xuống, sẽ thế nào? ngày ấy đan quốc khiêu khích hoàng hậu vẫn làm cho hiện dương ăn mặc châm dày nếu hiện dương không có phát hiện hắn không chỉ có sẽ bị thương còn sẽ trước mặt mọi người mặt mũi quét rác làm đan quốc xem chúng ta chê cười hoàng hậu hành sự về tư làm mưu hại hoàng tử về công là không màng quốc triều uy nghi bên ngoài không màng đại cục đối nội khắc khe hoàng tử nơi nào xứng đôi trùng cung chi vị lời nói tới rồi cái này phân thượng hoàng đế đã là không có đường lui hắn bất đắc dĩ nói sang chuyện khác người đi đem dục vương phi mời đến vinh gặp nhau ở đông viện nghe ngọc đẹp hội báo nói bệ hạ hạ lệnh đem những cái đó nô tài đều đánh chết cười lạnh giết người diệt khẩu cũng là rất nhanh chúng ta cái này bệ hạ thật đúng là một chút cũng chưa biến chỉ cần hoàng hậu giết người không phải hắn hắn chuyện gì không phải mở một con mắt nhắm một con mắt cô nương nói cẩn thận a ngọc đẹp hoảng đến không được nghe nói bệ hạ cho mời vinh gặp nhau một lần nữa chải tóc xác nhận trên mặt dược bố bao cho hết hảo một bộ nửa bên mặt đều hủy hoại bộ dáng mới vào chính điện nàng thân sắc có chút tái nhợt nhưng hình dung cử chỉ đã như tầm thường vô dị vinh gặp nhau ở trong điện quỳ xuống hành một cái đại lễ cho thái hậu thỉnh an cấp phụ hoàng thỉnh an nguyễn thái hậu nương nương phúc thọ văn năm tôn tức không hiểu chuyện rảo thái hậu nương nương ngày sinh thỉnh thái hậu cùng bệ hạ ban tội hai tử mau đứng lên cái gì ban tội a hoàng thái hậu ý bảo huệ phi đi nâng vinh gặp nhau không chịu khởi rơi lệ nói hôm nay tiệc mừng thọ tôn tức khởi muộn muộn vội vàng trung ngã xuống nắng triều đài Đem mặt quăng ngã hỏng rồi, không mặt mũi nào gặp người. Thỉnh Thái Hậu cùng bệ hạ ban tội, làm ta về nhà tư quá dương thương đi thôi. Hoàng Thái Hậu kinh ngạc cảm thán, hảo hai tử, làm khó ngươi có cái này khí lượng, chịu bảo toàn hoàng gia thanh danh. Hoàng đế cũng thực kinh ngạc, nguyên bản hắn còn suy nghĩ mấy cái chủ ý chấn an nàng, đổi nàng ép dạ cầu toàn. Vinh gặp nhau lau nước mắt, trả lời, gặp nhau gả vào hoàng gia, tự nhiên yêu quý hoàng gia thanh danh so với chính mình thanh danh càng sâu. Vinh ra nhiều thế hệ trung tâm, vì nước triều chết trận cũng không có một cái không tự, ta điểm này thường tính cái gì đâu. Còn nữa, phụ hoàng săn sóc, ta nương như thế thấp kém thân phận, mới có thể phá lệ di nhập phần mộ tổ tiên, này phân ân tình gặp nhau tan xương nát thịt cũng có báo, đừng nói là điểm này thường, chính là muốn ta mệnh, cũng không có một cái không tự. Chỉ là, chỉ là cái gì? Vinh gặp nhau suy nghĩ, tiểu tâm nói, cầu thái hậu, bệ hạ cùng nhị vị nương nương, chờ dục vương điện hạ hồi kinh. ngàn vạn không cần nói cho hắn chuyện này điện hạ thường nói hoàng hậu nương nương đáng thương đáng tiếc dư thị phạm sai lầm khi hắn chỉ là cái hài tử ngây thơ vô tri vô lực ngăn cản hiện giờ chỉ có lấy hiếu tâm phụng dưỡng mẹ cả lược làm bồi thường thôi ta sợ điện hạ biết hoàng hậu nương nương như vậy oán hận sẽ thương tâm khổ sở khó có thể tự xử nghe nàng lời này thái hậu nhịn không được thương tâm rơi lệ hảo hài tử làm khó ngươi thông cảm hiện dương khó xử a chỉ là ngươi như vậy rộng lượng Thừa càn cung vị kia chưa chắc có các người như vậy dày rộng tính tình. Lần này nàng chưa đắc thủ, khó bảo toàn sẽ không lại nhị luôn mãi A. Hoàng hậu nương nương mãi hậu cung chi chủ, nếu có trách phạt. Làm con cái cũng không thể cãi lời ngẫu nghịch, coi như thế dư thị chuộc tội một vài đi. Vinh gặp nhau dương dương cười trấn an Thái Hậu. Thục quý phi ở một bên, ngầm hiểu, vội nói, Thái Hậu yên tâm, về sau dục vương phi tiến cung thỉnh an thăm hỏi, thần thiếp cùng huệ phi sẽ lưu tâm chăm sóc. tuyệt không sẽ như hôm nay như vậy hậu chi hậu giác, hiểm nhượng đại họa Thái hậu nhìn thoáng qua hai vị này phi tần, trong lòng có chủ ý, liền nói, Trương nhiên làm quý phi khi tiểu gì ương ngạnh, hoàng đế so ai ra rõ ràng hơn. Ngần ấy năm, hậu cung vẫn chưa ra cái gì đại sai lầm, không phải nàng cái này hoàng hậu đương đến có bao nhiêu hảo, là hậu cung bên trong nhiều là hiền đức lương thiện người, tránh đi mũi nhọn, nhiều có nhường nhịn, mới bảo gió em sóng lặng. Muốn ta nói, trong cung đức hạnh thắng qua trương thị người không ở số ít, Người muốn lưu nàng hậu vị, ai ra không bước người, nhưng hậu cung nếu nắm ở trương thị trong tay, ai ra trước sau ái ngại. Hoàng đế cũng nghĩ đến này tiết, nếu không nghĩ nghiêm trị hoàng hậu, kia cấp mặt khác phi tần thể diện đó là chế hành phương pháp, cũng coi như cấp dục vương phi một công đạo. Liên thuận nước đầy thuyền, lúc trước hiện giao ra hàng khi, chấm tưởng tấn một tấn huệ phi vị phân, làm hiện giao gả đến càng thể diện chút. Chỉ vì quý phi chi vị đã mãn, huệ phi lại không muốn vì thế mà phá lệ, nhận người phê bình, liền tạm thời gác lại. Hiện giờ hiện diệu làm thân vương, tiên đế nghi thức tế lễ, nên đón đan quốc đều làm được thỏa đáng. Hiện giao cũng sắp có hài tử, cũng nên tấn một tấn bọn họ mẫu phi vị phân, lấy kỳ ăn mừng. Ý y nhi thần xem, liền tấn thục quý phi vì hoàng quý phi, huệ phi vì huệ quý phi, cùng gia quý phi cùng nhau thống trị hậu cung. Trương thị cấm túc tư quá, không được hỏi đến thừa cản cung ở ngoài sự. Trận tấn phong, hai vị phi tử trong lòng tự nhiên đại hỷ. Chỉ là này tấn phong là bởi vì hoàng hậu phạm sai lầm. Hai người đều cực trầm được đến khí, trên mặt không hề vui mừng, chỉ quy xuống đất tạ ơn, đa tạ thái hậu, đa tạ bệ hạ. Thân thiếp nhất định dụng tâm cùng nhau xử lý, vì bệ hạ giữ gìn hậu cung an bình. Vinh gặp nhau cũng ở một bên cung cấp hai vị nương nương chúc mừng. Hoàng đế lại xem nàng, ngươi bị như vậy đại bị khuất, chấm tự nhiên sẽ không làm ngươi bạch bạch chịu nhục. Những cái đó nô tài đều đã tru giết, đi ngươi trong phủ truyền chỉ chấm cũng sẽ không bỏ qua. Ngươi còn có cái gì tâm nguyện không ngại nói đến nghe một chút, chấm thỏa mãn ngươi. Vinh gặp nhau lau khô nước mắt, cười nói, thần tức may mắn được phụ hoàng tự tay viết để danh tấm biển, đã làm tốt treo lên, nơi nào còn dám có điều xa cầu. Hiện giờ chỉ hy vọng điện hạ có thể bình an trở về, sau này an ổn mà đem nhật tử quá đi xuống, hiêu kính thái hậu phụ hoàng cùng mẫu hậu. Hoàng đế vừa nghe đảo tới hứng thú, tỉnh di viên, chấm đề danh lại còn chưa gặp qua cái này vườn. Nói đến hồi lâu không có ra cung quá, các ngươi nếu là không chê phiền thoái. đến lúc đó chấm cùng thái hậu cùng đi các ngươi vườn đi dạo như thế nào? Vinh gặp nhau cười nói, đây là dục vương phủ thể diện, nhân thần tức thân thế, thường có người sau lưng đối điện hạ chỉ chỉ trò trò, nói hắn cưới thuần mã nữ hài tử, dục vương nếu là biết thái hậu cùng phụ hoàng triệu giá lâm tĩnh di viên, nhất định thật cao hứng. Nói đến thân thế, hoàng đế tâm niệm vừa động, ngươi nương tuy nhập phần mộ tổ tiên, trung quy vẫn là thiếu phân thể diện, khó được nàng quả cảm dũng nghị, từ mẫu chi tâm mới có ngươi hôm nay gả vào hoàng gia. Cũng coi như là có công người. Chấm liền phá lệ, truy thụ nàng nhất phẩm cáo mệnh chi hàm, ban nàng một phần lễ tang trọng thể, cũng đổ một đổ người khác miệng. Sau này ai dám nghị luận nàng, nghị luận ngươi xuất thân, chính là vọng nghị triều đình mệnh phụ, là đại bất kính, nhưng đưa tông nhân phủ trị tội. Vinh gặp nhau đôi mắt nóng lên, không thể tin được. Nàng ban đầu chỉ là thử một lần thôi, không tưởng thật sự làm được, thế nhưng cảm thấy chính mình trên mặt lại hoa vài đạo cũng không có gì quan trọng. Nàng nước mắt rào rạt rơi xuống. Quỳ xuống đất tạ ơn. Phần 90. Chương 90. Việc này liệu lý xong, Thái hậu cùng hoàng đế rời đi, Phúc Ninh cung các cung nhân vội tiến vào cấp hoàng quý phi, Huệ quý phi cùng Dục vương phi chúc mừng. Hai vị quý phi đều có chút ngượng ngùng, lôi kéo vinh gặp nhau nói, đều là ngươi chịu ủy khuất, mới có này tấn phong chi hỉ, thật không hiểu nên nói như thế nào mới hảo. Vinh gặp nhau nói, các nương nương nhất giày rộng tự ái, sau này thống trị hậu cung, gặp nhau tiến cung không cần lo lắng đề phòng. Ngươi đứa nhỏ này Cơ linh đâu? Hoàng quý phi cười, lại nghĩ mà sợ, may mắn cái kia tiểu nha đầu chạy đi ra ngoài, làm trong cung thị vệ phát hiện, thông báo đoàn phi, nếu không hôm nay ngươi thật gặp khó, hiện dương nên nhiều thương tâm A. Thị vệ, vinh gặp nhau có chút kinh ngạc, nàng mới vừa nghe phi vân nói, chạy ra đi thời điểm chỉ thấy được tam cô nương liền hỏi, không phải ta tam tỷ báo tin sao? Không có á huệ quý phi kỳ quái, trưởng công chúa còn mệnh nàng con dâu đi ra ngoài tìm người tới, nhưng nàng trở về cái gì cũng chưa nói. Vinh gặp nhau xấu hổ mà cười. Nga, may mắn là có thị vệ gặp, hắn sẽ bởi vậy bị trung cung giận chó đánh mèo sao? Người yên tâm đi, tuy nói còn chưa chính thức sách phòng, hoàng quý phi đã có quyền bính nắm tự tin, trong cung thị vệ thuộc về cấm quân, hậu cung là không có quyền trừng phạt. Vinh An hầu phủ vẫn luôn không thỏa mãn với chín môn tuần bộ doanh chi trước, còn tưởng tiếp quản cấm quân, cùng đoạn phi trước nay đều không đối phó, đoạn phi sẽ không làm người một nhà an trương ra mệt. Nghe nàng nói như vậy, Vinh gặp nhau mới nhẹ nhàng thở ra. chờ hoàng quý phi rời đi, nàng tìm cơ hội cảm tạ một phen huệ nương nương hôm nay trợ giúp, thuận tiện nói mê tình diệu sự. Nương nương, ta biết ngài tốt với ta, hy vọng ta ở dục vương phủ địa vị củng cố, nhưng là về sau thỉnh không cần lại đem tay vói vào dục vương trong phủ. May mắn dục vương cùng công chúa minh muội tình thâm, lần này nguyện ý một sự nhịn chín sự lành, bằng không ngài này không phải cho chính mình trọc phiền phải sao? Huệ quý phi trợ tấn phong, tâm tình vừa lúc nghe nàng nói như vậy, chỉ là trên mặt ngượng ngùng. cung nàng bảo đảm tuyệt không sẽ lại như thế gặp nhau ngồi trong chốc lát mang theo thái y xứng tốt dược về nhà đi anh quốc công phủ thu được cấp sở di nương truy thụ nhất phẩm cáo mệnh ân điển khi mãn phủ cũng không dám tin tưởng quốc triều từ trước tới nay có cáo mệnh bằng thân thiết thất một bàn tay đều số đến lại đây tứ cô nương bất quá tiến cung cho thái hậu hạ cái thọ liền có như vậy thể diện không biết nội tinh giả rất là kinh ngạc đều nói là dục vương phi thâm đến thái hậu bệ hạ yêu thích có nhất phẩm cáo mệnh danh hiệu Anh Quốc Công rốt cuộc có thể danh chính ngôn thuận mà thông chi trong tộc Bố lão, vì sở di nương với từ đường từ đường Trung Huyền bức họa, lập bài vị, càng khắc bia kỷ niệm nàng hy sinh tính mạng, giúp cứu dục Vương phi sự tích. Xem hắn bận trước bận sau, anh Quốc Công phu nhân một bụng khí không hảo phát tác. Thật vất vả chờ một ngày này Quốc Công gia không ở nhà, lưu thị ở trong phòng quá độ một hồi tĩnh tình. Một cái thuần mã nô tỳ, hiện giờ cùng ta giống nhau nhất phẩm cá mệnh, ngày Tết còn phải cho nàng dập đầu. Đã chết nhiều năm như vậy, Còn âm hồn không tan đâu. Thật là không thấy ra tới à, tứ nha đầu như vậy có tính kế, gả đến hoàng gia không mấy tháng liền làm chuyện lớn như vậy, cũng chưa cùng chúng ta nói một tiếng. Tập mụ mụ an ủi nói, phu nhân không cần như vậy đại khí, cùng một cái người chết chí khí làm cái gì. Nghe đằng trước bốn hỉ nói, rơi mô thời điểm sở di nương quan tài đều lạ, người đã sớm biến thành một quán bùn, một đống mạch cốt. Nhất phẩm cáo mệnh lại như thế nào? nay đại phúc nàng mất mạng hưởng. Không giống phu nhân. ngài mới là trời sinh anh quốc công nhất phẩm cáo mệnh mệnh. Ở tập mụ mụ hảo một trận khuyên giải an ủi dưới, lưu thị cuối cùng là bình tĩnh xuống dưới. Chính là không bao lâu, Cát tường lại cho nàng mang đến một cái tin dữ, lang Trung hôm nay tới cấp Trung di nương thỉnh mạch nói. Di nương có hỉ. Lưu thị khó thở phản cười, hảo hảo hảo. Chúng ta anh quốc công phủ thật là hỉ sự một cọc tiếp một cọc A. Thật ra, chuẩn bị một ít đồ bổ đưa đi. Cát tường hiện giờ cũng cơ linh. Mắt nhìn Lưu Thị trên mặt vui vẻ ra mặt, ánh mắt lại cực kỳ hung ác, không cấm đánh cái dùng mình, mang theo đồ bổ qua đi cấp Trung Di Nương báo tin. Lưu Thị nắm tập mụ mụ tay, hỏi nàng, Trung Di Nương là ngự tiền người, bệ hạ thân thưởng quý thiếp. Nếu là sinh đứa con trai, cũng cùng tứ nha đầu như vậy tranh đua, về sau còn không cần dẫm đến ta trên đầu đi. Tập mụ mụ cười nói, quốc công gia chỉ có đại vinh ca một cái nhi tử, nàng nếu có thể cấp quốc công gia thêm đứa con trai cũng là nàng phúc khí. Sinh mấy cái không đều là quản ngài kêu mẫu thân sao. Dù sao, chờ hai tử sinh hạ tới lại nói. Lưu thị cười lạnh đúng vậy, sinh hạ tới lại nói. Đi. Chúng ta đi cấp di nương chúc mừng đi. Vinh gặp nhau hồi phụ sau, liền cáo ốm ai cũng không thấy. Biết được trung di nương có thai, cũng chỉ là kém vệ mụ mụ tặng lễ đi. Nàng mẫu thân trước người không có lưu lại bất luận cái gì bức hoạ, càng không có cơ hội mặc vào nhất phẩm cáo mệnh phần phục Gặp nhau chỉ có thể dựa vào chính mình mơ hồ ký ức vì nàng vẽ một bức giống người đưa đi vinh ra từ đường treo nhật tử thực mau qua đi dục vương gửi thư lại đến nguyên lai kia bổ câu đưa thư chỉ có thể mang ngắn gọn tờ giấy một phong thơ tốt nhất không vượt qua mười cái tự nhưng đồng thời hắn cho nàng viết một phong thư dài cách mấy ngày ra roi thúc ngựa đưa đến tin thượng ký lục một đường hiểu biết có đẹp phong cảnh có nạn dân thê lương còn có cùng quan viên lá mặt lá trái tin cuối cùng hắn nói trong kinh hết thể còn mạnh khỏe mong tốc tốc hồi âm vinh gặp nhau nghĩ nghĩ để bút cho hắn viết dẫn vương đại hôn cùng thái hậu thánh thọ long trọng trường hợp đều hắn không cần vướng bận trong nhà bảo trọng thân thể đảo mắt hơn hai mươi thiên qua đi, càng cùng bàn tay miệng vết thương khôi phục thật sự mau mắt thấy kết vẩy bóc ra sau chỉ là nhan sắc có chút không giống nhau đáp thượng phấn đã nhìn không ra không ổn ngọc đẹp nhìn chằm chằm nàng miệng vết thương nhìn kỹ nhịn không được hâm mộ cô nương làn ra thật đúng là ông trời ban ân từ nhỏ quăng ngã mã bị thương đổ máu cũng trước nay chưa thấy qua rơi xuống một cái rõ ràng sẹo Lúc này cũng giống nhau. Vinh gặp nhau chiếu gương, bằng không, ta cũng không dám hoa lần này. Chúng ta từ nhỏ ở trong cung, còn không có thấy rõ bệ hạ đối hoàng hậu có bao nhiêu bất công sao, không thấy điểm huyết, nàng sao có thể sẽ vứt bỏ hậu cung quyền bính. Tuyết bay cười nói, cái này hảo. Huệ nương nương làm quý phi. Di nương có nhất phẩm cáo mệnh danh hiệu, từ đường có bài vị, có thể hưởng quan tế hương khói. Về sau, xem ai dám ở cô nương trước mặt chửi bới Di nương thân phận. Vinh gặp nhau ở trong gương xem nàng so với chính mình còn muốn dương mi thổ khí bộ dáng liền nhịn không được cười. Lại thấy Phi Vân đang ở đùa nghịch một cái cái chai, vội nhắc nhở nàng, Phi Vân, ngươi không nội, tay dưỡng hảo lại làm việc. Biết nàng móng tay bị sốc lên, gặp nhau rất là đau lòng. Cố tình Phi Vân không chịu ngồi yên, ta bất quá rớt một cái móng tay cái thôi, có khả năng sống còn có rất nhiều đâu. Ta nhưng không nghĩ tân nhân trên đỉnh tới, cô nương đem ta ném tại sau đầu. Gặp nhau buồn cười. Nhà đầu này từ nhỏ chịu khổ quá nhiều, nguy cơ cảm thật là cường, liền hỏi, muốn cái gì ban thưởng, còn không có tưởng hảo. Cô nương đã thưởng chúng ta nửa năm tiền tiêu vặt, còn muốn cái gì ban thưởng. Chỉ cần có thể đi theo cô nương cả đời, liền rất hảo. Phi vân bị bán sau, cùng phụ thân huynh đệ cũng chưa liên hệ, cũng như phiêu bình giống nhau. Chỉ có ở gặp nhau bên người, mới có thể an tâm. Gặp nhau cười nói, không đổi, chờ ngươi xuất ra thời điểm, ta cho ngươi bị một phần thật dày của hồi môn. cô nương. nhắc tới cái này lời nói phi vân liền thẹn thùng đến ném xuống đồ vật chạy ra đi tuyết bay theo ở phía sau còn muốn trêu ghẹo nàng gặp nhau cười đứng dậy đi tìm tiểu nam cùng nàng học phòng thân chiêu thức lần này là ít nhiều phi vân cùng ngọc đẹp chính mình mới tránh được một kiếp lần tới chưa chắc có thể như vậy may mắn từ ngày ấy hồi cung sau gặp nhau thường thường ngủ đến không an ổn luôn là phát tác động. một ngày này thật vất vả buồn ngủ dần dần dày mơ hồ lại nghe thấy mở cửa thanh trong lòng nói cho chính mình có thích khách Mau mau tỉnh lại, mau mau tỉnh lại. bỗng nhiên vừa mở mắt, phát hiện một hình bóng quen thuộc ngồi ở mép giường. Xoa xoa đôi mắt, mới phát hiện thật là Dục vương, nàng vội muốn ngồi dậy. Chu hiện dương một phen đè lại nàng, đừng khởi, tiếp theo ngủ, còn sớm. Gặp nhau lôi kéo hắn, đi lên ngủ một lát. Chu hiện dương phản nắm lấy nàng tay, trong chốc lát muốn vào cung phục mệnh, ngủ không được. Đây là trộm trở về xem ngươi liếc mắt một cái. Gặp nhau trong lòng ấm áp, suốt đêm lên đường mệnh muốn chết rồi đi. Không ngại, thói quen. Chu Hiện Dương đem nàng tay thả lại thảm, trong lúc vô tình đụng tới chính mình rời đi trước thay cho áo ngủ. Gặp nhau một phen nắm lấy tắc trở về, có tật giật mình giống nhau. Chu Hiện Dương hiểu ý, cười túi xuống thân hôn một cái nàng cái chán, chấm thấp thanh âm thổi vào nàng trong thai, ôm siêm ý đi ngủ có cái gì thú. Trở về ôm người ngủ mới hảo. Gặp nhau đem đầu tiên đến bên trong, không muốn nghe hắn nói này đó không đứng đắn nói. Hắn vô vô tay nàng. Ta mang theo một cái dương Giang Châu phong tục đặc sản đặt ở hành lang hạ, có yêu thích liền lưu chữ chơi, còn lại thưởng người đi. Thấy nàng không phản ứng, hắn đứng dậy, đi rồi. Giữa trưa muốn ăn chua cay như kiện cùng cá lư hấp. Đã biết, Vinh gặp nhau sốc lên dèm chướng sớm một chút trở về. Phần 91 chương 91 Giang Châu lũ lụt bình ổn, nạn dân cứu tế trợ cấp an trí mọi việc đều đã làm thỏa đáng, chu hiện dương giản yếu hồi bẩm. Hoàng đế đã thu được địa phương quan viên tấu trương. Biết cứu tế khoản lần này là toàn bộ chứng thực tới rồi nạn dân trong tay, còn cấp một ít phòng ốc tổn hại nghiêm trọng khác tích mà một lần nữa kiến phòng, miễn cho hàng năm lũ định kỳ lo lắng đề phòng, rất là cao hứng, năm rồi này đó bạc không thiếu được bị tầng tầng bóc lột. Nhưng thật ra ngươi, là cái dụng tâm làm việc. Đây đều là hẳn là. Nhi thần không hiểu triều đình quan trường trung sự, chỉ có dụng tâm một việc này có thể làm được. Ân, ngươi về trước phủ đi nghỉ ngơi, còn lại mọi việc nghĩ sổ con tới. nhi thần tưởng đi trước cho thái hậu cùng hoàng hậu tỉnh an hoàng tổ mẫu 70 mươi đại thọ nhi thần không thể phụ dưỡng trong lòng bất an nhắc tới việc này hoàng đế ngầm đầu nhìn hiện dương đối hoàng hậu khó sử dụng vương phi việc hoàn toàn không biết gì cả còn muốn thủ quy củ đi tỉnh an trong lòng hữu hững thâm giác mấy năm nay thực sự ủy khuất đứa nhỏ này cuối cùng nói đi thôi cũng đi cấp hoàng quý phi thỉnh cái an nàng là ngươi mẫu phi chu hiện dương lược có kinh ngạc tiện đà cười nói đúng vậy Từ các cung thỉnh ăn sau, Chu Hiện Dương liền cảm thấy không thích hợp, riêng là sách phong hoàng quý phi cái này đại sự, liền tới thật sự đột nhiên. Nghĩ tới nghĩ lui chỉ có một loại giải thích, đây là ở gõ hoàng hậu. Hắn sinh ra một cổ điềm xấu dự cảm, liền đi nắng chiều đài đứng trong chốc lát, sau đó ra cung. Phượng tiên chỉ phụ cận một nhà trà lâu, trần ngay tân tới trước một bước. Hắn thật đúng là biết chuyện này. trần ngay tân muốn là phụ trách bắt cửa cung phụ cận cung nguyện, ngay ấy hắn thủ hạ tiểu nội quan. ở hoa viên chính thấy phi vân bị chảo trở về một màn sợ tới mức chân tay luôn cuống, trở về báo biết trần ngải tân hắn mới biết dục vương phi xảy ra chuyện hắn phái người âm thầm điều tra phát hiện kia thọ khang cung đại môn từ bên trong quan đến gắt gao nói vậy người ở bên trong không khỏi bại lộ cùng dục vương đi lại thân mật hắn không có phái người tự tiện xông vào chỉ phải thông qua quen biết thị vệ báo biết đoạn thủ lĩnh việc này cũng chỉ nói thành là kia thị vệ phát hiện tuy rằng hắn cũng không rõ ràng kỹ càng tỉ mỉ nội tình. Nhưng xem kế tiếp tình thế phát triển cũng đoán bài phần. Chu hiện dương nghe, tức giận đến bóp nát trong tay bạch sứ bắt trà. Điện hạ bất giận, nếu các vị chủ tử cô ý giấu giếm, ngài vẫn là làm bộ không biết đi. Chu hiện dương hít sâu một hơi, bình tĩnh trở lại sau mới nói, không biết nên như thế nào tạ ngươi. Chân ngay tân cười nói, điện hạ không cần khách khí, đây đều là thuộc bổn phận việc. Chu hiện dương ra cung hồi phụ sau, vinh gặp nhau sớm đã chuẩn bị tốt cơm trưa, bồi hắn dùng. Ở bên ngoài cơ hồ không có an ổn ăn qua một bữa cơm, giờ phút này ngồi ở Lưu Vân Đại Sảnh, xem hoa rơi nước chảy dùng Vương Phi thân thủ làm mỹ thực, thật là thần tiên nhật tử. Nếu có thể, hắn tưởng cả đời liền quá như vậy đơn giản nhật tử. Chính là sinh ở Hoàng gia, làm hắn mất đi lựa chọn quyền. Vương Phi hỏi hắn trên đường hiểu biết, có hay không bị ngang chân, Chu Hiện Dương do dự một chút, cảm thấy rất nhiều sự không cần thiết nói ra làm nàng lo lắng, đều lượt qua, chỉ chọn một ít hảo ngoạn cùng không quan hệ đau khổ nói. Lại hỏi Vương Phi trong khoảng thời gian này quá đến thế nào. Nàng cũng giống nhau, về trong cung phát sinh sự một câu không đề cập tới. Chỉ là nói cho hắn, trong phủ có cái gã sai vật bị khải Vương Phủ thu mua. Chu Hiện Dương cũng không ngoài ý muốn, thương lượng kế tiếp xử trí như thế nào, còn lại cũng không hỏi nhiều. Sau khi ăn xong, hắn nói muốn đi nghị sổ con, đem chính mình nốt ở thư phòng một cái buổi chiều, mạnh trinh như tới cấp hắn phụng trà bánh, tiện thể nhân nói, Vương Phi khuyên điện hạ đừng chỉ lo công sự. Ngồi lâu rồi ra tới đi một chút. Chu Hiện Dương gắt xuống bút hỏi nàng, Thái Hậu ngày sinh ngày ấy, Vương Phi sau khi trở về có gì dị thường. Mạnh Trinh như suy nghĩ trong chốc lát, lắc đầu cười nói, không có gì nha. Cái này nha đầu, nói dối đều giải đến cùng thật sự giống nhau. Nếu không phải hắn từ trần ngày tân nơi đó nghe được một ít nội tình, thật đúng là sẽ bị nàng lừa gạt qua đi. Đúng rồi, man phủ thượng hạ tự nhiên đều bị Vương Phi thông chi không được nói nhiều. chư bỏ tiểu nam. Phòng trừng sẽ không có người dám nói cho hắn. Chính là tiểu nam cũng không bồi nàng tiến cung, cụ thể nội tình vẫn là phải hỏi vương phi. Ban đêm, Chu Hiện Dương sớm kéo gặp nhau lên giường đi. Nàng hoàng loạn thật sự, một tay chống hắn trước ngực không được tới gần, một tay ôm bụng tao mày. Bụng lại đau. Chu Hiện Dương bắt tay đặt ở nàng bụng, thấy nàng đau đến thẳng hút khí lạnh, thương mà không giúp gì được, nói cái gì đều ném tại sau đầu. thậm triệt rửa căn sao. Gặp nhau đau đến nhịn không được nhẹ giọng ai nha một câu, mới nói Ta uống qua, không cần lo lắng. Điện hạ đi thư phòng ngủ đi, đừng bị ta nhiều đến rắc đều không được ngủ yên. Chu hiện dương không chịu, ta bồi ngươi nói chuyện. Ngươi muốn cái gì, ta giúp ngươi lấy. Đau đớn chuyện này hắn có kinh nghiệm, nếu một lòng chỉ lo đau, liền càng thêm đau thượng gấp 10 lần, nếu có một số việc rời đi lực chú ý còn hảo. Nào hồi âm kỳ, không phải chính mình một người nhai quá đau đi. Vinh gặp nhau miễn cưỡng mà cười nói, đà tạ điện hạ. Như thế nào lại kêu điện hạ? Đêm đó không phải sửa miệng, ta vinh gặp nhau nhớ tới đêm đó tình trạng, bất giác thẹn thùng, ta sợ kêu quán tên, ở bên ngoài cũng thất lễ. Chu hiện dương thò lại gần, nhẹ nhàng ôm lấy nàng, nếu có điều chỉ, ta thích người thất lễ bộ dáng. Vinh gặp nhau như bị hòa liệu, vội vàng mở ra hai tay, đừng rêu cất ta. Này như thế nào là rêu cất đâu? Chu hiện dương cố ý đậu nàng, ngươi không biết, bên ngoài trong khoảng thời gian này ta thường mộng hồi đêm đó. Không nghĩ tới hơn một tháng không thấy. Hắn trở nên như vậy không đứng đắn, gặp nhau lật qua thân đi không xem hắn, cũng không muốn nghe hắn hổ ngôn loạn ngữ. Chu hiện dương phá lệ cảm thấy thú vị, từ sau lưng vây quanh được nàng, hỏi, ngươi không có. Vậy ngươi ôm ta áo ngủ làm cái gì? Gặp nhau càng thêm nóng nảy, lại phiên xoay người biện bạch, ta chỉ là lưu cái niệm tưởng chi vật, giống như ngươi còn bồi ta. Chu hiện dương một tay đem nàng khẩn ôm, chiếu nàng ngôi anh đào hôn một cái, hiện tại đại người sống tại đây bồi ngươi, ngươi đảo bỏ qua một bên không để ý tới. bị kéo vào trong lòng ngực hắn chóp mũi hô hấp mang theo hắn hơi thở không khí gặp nhau nhất thời cũng đã quên đau chu hiện dương nhắm mắt lại bất giác cảm thấy mỹ mãn cái gì trong cung cái gì tiền triều đều không nghĩ nhắc tới chỉ nghĩ bọn họ hai người tiểu nhật tử vương phi ở trong lòng ngực hắn thành thật không được 15 phút liền dây rủa muốn đẩy ra làm sao vậy trên người của ngươi quá nhiệt ôm ngươi cùng ôm bếp lò dường như gặp nhau ôm bụng nơi đó vốn dĩ liền đau đến giống như có cái bếp lò từ ra bên ngoài thiêu Chu Hiện Dương sờ soạn một chút nàng Thái Dương, thật sự ra mồ hôi. Chúng ta đi Tĩnh Di Viên tránh nóng đi. Vinh gặp nhau lúc này mới nhớ tới, bệ hạ cùng Thái Hậu nương nương muốn tới Tĩnh Di Viên dạo đâu. Chu Hiện Dương nói, hảo, chúng ta trong phủ lưu một nửa người giữ nhà, mang một nửa người qua đi hầu hạ. Vinh gặp nhau có chút chột dạ, sau lại, trưởng công chúa đã biết nói muốn tới, lại sau lại, bảy hoàng thúc cũng biết, sau đó Duẫn Vương liền biết. Không biết như thế nào, bệ hạ lại cùng Trung Thư lệnh ra để ra. Sau đó, tề tướng quân lại tới hỏi như thế nào không gọi hắn. Chu Hiện Dương cười hỏi, liền nói cho ta muốn làm cái bao lớn trường hợp đi. Không nhiều lắm không nhiều lắm, nghĩ hai ba mươi trường thiệp. Chờ điện hạ trở về xem qua, danh sách liền phát ra đi. Chu Hiện Dương nhịn xuống đỡ chán xúc động. Hồi kinh tới nay, hắn vẫn luôn điệu thấp, không nghĩ tới một tháng không thấy, vương phi cho hắn lớn như vậy thể diện. Cũng thế, tới đâu hay tới đó. Liền nói, chúng ta thành hôn sau, lần đầu mở tiệc chiêu đãi. Đến hảo hảo làm. Đại hôn là thuộc quý phi cùng đại nội xử lý, chúng ta trong phủ điểm này nhân thủ chỉ sợ không đủ. Không ngại, ta sai người đi trong nhà cầu cứu rồi. Quốc công phủ đến lúc đó sẽ dẫn người tới hỗ trợ. Chu hiện dương nghe nàng tình tế nói an bài, nắm lấy nàng tay, làm khó ngươi, đều đi nhà mẹ đẻ viện binh. Chờ xong việc, chúng ta ở tỉnh di viên mở tiệc đáp tạ bọn họ. Ngươi có cái này tâm, tự nhiên là hảo. Bất quá, cũng không cần khách khí, ta nhà mẹ đẻ người. tự nhiên cũng là người thân nhân. Cái này vườn bốn dĩ chính là cha tặng cho chúng ta. Làm hắn làm hết lễ nghĩa của chủ nhà tiếp giá, trên mặt hắn có quang, cao hứng đâu. Hiện dương lòng tràn đầy cảm động, nhẹ nhàng hôn cái chán của nàng, cảm ơn ngươi, gặp nhau, cảm ơn ngươi làm ta có cái ra. Gặp nhau làm sao không phải nghĩ như vậy, nàng nhẹ nhàng giữ chặt dục vương áo ngủ, ta cũng là. Chu hiện dương đem nàng tay lại đặt ở chính mình bên môi hôn mấy khẩu, trước sau không dám có mặt khác dù củ động tác. sợ trong chốc lát vong tình làm vương phi không thoải mái phát giác tới hắn tiểu tâm khắc chế kỳ hảo gặp nhau trong lòng thực hưởng thụ liền nói điện hạ đêm đã khuya an tâm ngủ đi ta nhìn ngươi sẽ không có việc gì chu hiện dương suốt đêm lên đường lại vội một ngày thực mệt mỏi hắn nhắm mắt dưỡng thần lại chậm chạp vô pháp đi vào giấc ngủ gặp nhau liền nhẹ nhàng vô hắn thử bài ca dao hai chỉ tiểu miêu lên núi trồng đào một cái lên cây một cái canh gác nghe thấy cậu kê xuống dưới liền chạy bị cầu đuổi kịp một đốn hảo cắn tắp tới ra, tắp tới mau, tắp tới hai cái cái đôi sao đau đến tiểu miêu miêu miêu miêu như là nghe hiểu nàng lời nói ngoài phòng trong viện kia chỉ tiểu hắc mèo kêu hai tiếng hai người đồng thời cười chu hiện dương mỹ mắt bỗng nhiên như có ngàn cân trọng giống như về tới nhiều năm trước ở khôn ninh cung nhật tử tống ngụ mụ, mụ cũng là như thế này sướng ca dao hưng hắn mẫu thân liền ở một bên lẳng lặng mà thủ hắn khi đó hắn tùy thời đều có thể ngủ thấy hắn ngủ khi vẹ miệng câu ra ý cười, gặp nhau lúc này mới nhẹ nhàng thở ra. Sáng sớm ngày thứ hai, chu hiện dương tinh thần 10 phần, khó được từ đầu tới đuôi không tình quá, ngủ đủ năm cái canh giờ. Hắn không vội mà lên, an tâm nằm ở vương phi bên người, thấy nàng ngủ đến trầm, không đành lòng quay rời. Nương sáng ngời ánh mặt trời, hắn quan sát kỹ lương thê tử trầm tĩnh ngủ nhan. Lần này phân biệt, hắn trong lòng vướng bận không thôi. Cũng không chỉ là nghĩ đêm đó sự, mà là vướng bận nàng một người ở trong phòng ngủ có sợ không Đi trong cung hoàng hậu cho nàng ủy khuất bị, nàng có thể hay không chống khóc. Trong vương phủ như vậy nhiều chuyện, nàng một người quản quá mệt mỏi. Cũng không biết chính mình nằm nhìn bao lâu, thẳng đến vương phi xoay người, lộ ra mảnh khảnh cổ, hắn đôi mắt lập tức bị nơi đó một cái thiện phấn đường cong hấp dẫn. Hắn tiến lên cẩn thận xem xét, vương phi màu ra so với hắn bạch không ít, này nhan sắc nhìn phá lệ bắt mắt, đó là mới vừa kết vẩy bóc ra vết sẹo. Gặp nhau ngủ đến giữa trưa mới lên, thừa dịp dục vương không ở Làm Ngọc Đẹp giúp nàng hướng vết xẻo thượng phân thơm. Một phen che lấp lúc sau, đi trước Phật đường cấp nương dân hương, lại đi lưu vân thính dùng cơm. Tiểu Nam Tiểu Bắc cùng Ngọc Đẹp Phi Vân đều canh giữ ở bên ngoài, nghĩ đến là bị Dục vương khiển ra tới. Gặp nhau thở dài, hắn vẫn là nổi lên lòng nghi ngờ. chương 92 Chu Hiện Dương đem ghế phóng tới gặp nhau bên người, dựa gần nàng ngồi, cho nàng thịnh một chén canh, lại cho nàng chia thức ăn. Gặp nhau nghe Tiểu Nam Tiểu Bắc nói qua. Bọn họ ở Tây tần sinh bệnh bị thương thời điểm, thường thường là Chu Hiện Dương chiếu cố bọn họ, chính mình cũng liền yên tâm thoải mái làm hắn làm chút bưng trà đổ nước chia thức ăn sự, chính mình chỉ lo vùi đầu ăn. Thấy nàng ăn uống không tồi, ăn đến không sai biệt lắm, Chu Hiện Dương mới hỏi, bụng còn đau không? Không đau. Chu Hiện Dương liếc liếc mắt một cái nàng cổ, tưởng là che lại phấn che lấp, liền nói, ngươi gặp ta, đơn giản là sợ ta lo lắng, sinh khí, thậm chí với cùng hoàng hậu trở mặt, nào đến vô pháp xong việc. Chính là như vậy chuyện quan trọng, chúng ta không nên thông khí sao? Chẳng lẽ ta cùng cái ngốc tử dường như, cùng người Tường An không có việc gì, liền hảo. Gặp nhau không có nghĩ tới này một tiết, chỉ là chính mình mang nhập một chút dục vương góc độ, đối mặt loại này cục diện thật sự bất lực, đơn giản không biết mới hảo. Thấy nàng không đáp lời, hắn lại nói, bọn họ chưa chừng sẽ không tái sinh sự. Ngươi làm ta biết, ở lâu cái tâm nhãn chăm sóc người, không thể so ngươi một người đi đối mặt càng tốt. Nói đến nói đi đều là bởi vì ta dựng lên Ta là phu quân của ngươi, liền tính việc này khó, cũng là ta nên đối mặt. Vinh gặp nhau đành phải buông cái thỉa, châm trước đem ngày đó bị rót thuốc sự nói. Chu Hiện Dương nghe được chi tiết, so nghe Trần Ngày Tân nói cho hắn khi còn phải tức giận, đứng dậy liền ra bên ngoài đi, cao giọng nói, tiểu bác cho ta chuẩn bị ngựa. Đừng để ý đến hắn. Vinh gặp nhau chạy vội ngăn ở Chu Hiện Dương trước mặt, đẩy hắn trở về, ấn hắn ngồi xuống. Tiểu bác tự nhiên là nghe dục vương, xoay người muốn đi ra ngoài, phi vân một phen túm chặt hắn. Ngươi cái ngốc tử, ngươi muốn hại chết Điện Hạ sao? Hắn không biết gì, không rõ Phi vân nói, đành phải đi xem tỷ tỷ. Tiểu Nam biết ngày đó Vương Phi trở về bị thương, cụ thể nội tình cũng không rõ ràng, nhưng cũng đoán được vài phần. Điện Hạ nếu là đi trong cung, tất nhiên sẽ ra phong ba. Vương Phi nguyện ý nhấn mại, tự nhiên là vì Điện Hạ Hảo, vội kêu Tiểu Bắc đừng lúc ních. Vinh gặp nhau đôi tay dùng sức chế trụ chu hiện dương bà vai, Hảo Hảo cùng hắn giải thích, cái kia dược là đoái ở canh canh. Thái y nói ta chỉ uống lên một cái miệng nhỏ, hẳn là không ngại sự, còn khai bổ dưỡng dược làm ta điều trị. Thái hậu nương nương lên tiếng, bệ hạ cũng không chịu nghiêm trị hoàng hậu, ngươi chẳng lẽ còn muốn sát tiến thừa cản cung lấy nàng tánh mạng sao? Chu hiện dương đấy lòng sinh ra một loại cảm giác vô lực, ý thức được chính mình cùng năm đó cũng không có phân biệt. Lúc ấy cứu không được mẫu hậu, hiện tại cũng bảo hộ không được vương phi, đều do ta, đều là bởi vì ta. Ngươi nếu là gả cho người khác, Như thế nào sẽ chịu như vậy nhiều cơn giận không đâu bị khuất? Ai phải gả cho người khác? Vinh gặp nhau nóng nảy, Chu Hiện Dương lập tức ôm nàng, cho nàng nhận lỗi, thực xin lỗi. Nàng dựa vào hắn trên vai, khẽ vướt hắn phía sau lưng trấn an hắn, ngươi nói ta xa lạ, ngươi lại làm sao không xa lạ? Ta được đến dục Vương Phi vinh quang, làm dục Vương Phi yêu cầu thừa nhận địch ý cùng ác ý, cũng nên ta chịu trách nhiệm. Này không phải ngươi sai. Chu Hiện Dương trong lòng vạn phần tự trách, hắn nâng lên Vương Phi cảm tay nhẹ nhàng vuốt ve nàng vết sẹo đây là lúc ấy vết cắt sao gặp nhau đệ lại hắn tay cười nói đây là ta chính mình lấy toái chen phiến cắt người chu hiện dương nhất thời nghẹn lời tay cầm vương phi mảnh khảnh cổ khó có thể lý giải nàng giải thích nói bệ hạ bất công hoàng hậu ta không bị thương thể diện không lưu điểm huyết cũng chỉ có thể nhận không bị khuất tuy là như vậy bệ hạ cũng không bỏ được trọng phạt hoàng hậu chỉ là tấn phong hoàng quý phi cùng huệ nương nương làm như vậy đáng giá sao đương nhiên đáng giá Hoàng hậu không có chính mình hài tử, Hoàng Quý Phi hài tử chính là trong cung tôn quý nhất hoàng tử. Hoàng Quý Phi là Khánh Vương mẹ đẻ, cũng là ngươi trên danh nghĩa mẹ đẻ. Điện hạ, bất luận ngươi cỡ nào tưởng nghiệm ngươi mâu thần, hiện tại Hoàng Quý Phi nương nương chính là ngươi mẹ đẻ, nàng địa vị càng tôn quý, ngươi cùng Khánh Vương địa vị cũng liền càng tôn quý. Chu Hiện Dương nghe nàng ngôn ngữ chi gian cũng có điều chỉ, trong lòng sáng tỏ, Vương Phi là động chữa vị tâm tư. Là lại như thế nào? Khánh Vương dẫn vương đều hảo, điện hạ cũng hảo. Chữ vị ở ai trong tay đều được, quyết không thể làm lệ vương thượng vị. Nếu không đến lúc đó đừng nói chúng ta hai cái tình cảnh, chính là ngươi mẫu thân chỉ sợ liền hoàng lăng đều chủ không nổi nữa. Điểm này Chu Hiện Dương như thế nào không biết, cho nên hắn hồi kinh sau, mới đề phòng lệ vương, cũng tích cực sai người đi hành cung âm thầm điều tra lệ vương thân thế. Không nghĩ tới vương phi lự hắn sở lự, còn quyết đoán hành động lên. Chu Hiện Dương cười khổ, ngươi tự thương hại thân thể, thay ta chủ tính, nhưng ta liền tạ tự đều nói không nên lời. Điện hạ không cần nói cảm ơn, ta cũng không được đầy đủ là vì điện hạ. Ngày ấy ta cố ý để ra nương sự, vậy hạ vì chấn an ta, giữ được hoàng gia mặt mũi, phong ta nương nhất phẩm cá mệnh. Chu Hiện Dương kinh ngạc mà nhìn vương phi, nàng trong ánh mắt lóe cố chấp mà vui sướng thần thái, ngươi biết không, hiện giờ ta nương cũng là triều đình mệnh phụ, vào tông miếu, đến hưởng quan tế, không hề là mỗi người có thể trào phúng trà đạp. Đây là nàng tâm bệnh, nàng rốt cuộc làm được. Chu Hiện Dương nhìn nàng, trong lòng ngũ vị tạp trần. gặp nhau nắm lấy dục vương tay vuốt ve trên tay hắn tân thêm vết sẹo điện hạ nếu không phải gả cho ngươi nếu không phải ngươi nói muốn thay ta nương tránh một cái cáo mệnh ta căn bản không dám tưởng cũng làm không được hiện tại chèn ép hoàng hậu lại được đến ta muốn kết quả hà tất lại đi sinh sự ta đã thỉnh cầu hoàng thượng cùng thái hậu thay ta bảo mật bọn họ mỗi người đều cảm thấy ta hiểu chuyện điện hạ coi như vì ta giảng hòa làm bộ không biết việc này đi vương phi tha thiết ánh mắt xem đến chu hiện dương vô pháp cự tuyệt hắn nói ngươi nói ta tự nhiên nghe gặp nhau lúc này mới nhẹ nhàng thở ra cho hắn gấp đồ ăn nàng vốn tưởng rằng thật có thể tường ăn không có việc gì ai ngờ ngày hôm sau triều đình liền đã xảy ra một chuyện lớn trưởng công chúa nhi tử vinh hiểu nhau trợ phu giám sát viện văn trọng khanh ở triều thượng cụ biểu buộc tội giang châu chi phủ tiền kính trung gian kiếm lời túi tiền riêng tham ô bao năm qua chống lũ trị thủy tiền khoản cùng cứu tế thuế ruộng giám sát viện cùng công bộ hộ bộ phái người cùng nhau ở giang châu tham viếng kiểm chứng Phát hiện phụ trách ven bờ tiết hồng, chống lũ công trình thế nhưng là tiền kính cô họ huynh đệ. kia kêu, kêu một cái ăn bất ăn xén nguyên vật liệu qua loa cho xong. Nguyên nhân chính là như thế, năm nay vũ thế rõ ràng không bằng năm rồi, ở Thượng Du không có việc gì dưới tình huống, Giang Châu đại đỉnh lũ còn chưa tới, kia đê đập liền cùng giấy dường như, trước tiên bị hướng hủy hoại, đến nỗi đại đỉnh lũ đã đến sau sông thẳng thôn trấn, tử thương gần trăm, mấy ngàn bá cánh trôi dạt khắp nơi. Bậy hạ giang châu rõ ràng là cực giàu có và đông đúc nơi lại hàng năm hỏi quốc khố muốn bạc cứu tế đại gia cũng đều tập mãi thành thói quen cảm thấy giang châu hồng thủy lợi hại bệ hạ có hay không nghĩ tới cái này thiên thai cũng không tất cả đều là thiên thai mà là nhân họa giang châu là đem lũ lụt trở thành sinh ý lũ lụt hàng năm có hàng năm chị không hết mới hảo hàng năm hướng triều đình đòi tiền muốn lương a văn trọng khanh mới sinh con làm cho hồi kinh không lâu vĩnh an hầu trương hoài chút nào không sợ hãi tự tự vạn quân vang vọng đại điện Mọi người ngầm đều cười giam cha viện người thông minh, rõ ràng đi một đường người không phải văn trọng khanh, chủ sự người cũng không phải hắn, nhưng văn trọng khanh mới vào con đường làm quan, chi tiết sạch sẽ, không có nhược điểm cho người ta lấy, lại là trưởng công chúa nhi tử, bệ hạ cháu ngoại trai, thân phận tôn quý không sợ quyền thế. Hắn tới buộc tội, thật là tốt nhất bất quá người được chọn. Bệ hạ quả nhiên giận dữ, lại có như vậy sự. Khó trách nước chảy giống nhau bạc đều điền không song giang châu lỗ thủng. khó trách nghe đồn bá tánh cùng hương thân nhóm liên danh thượng thư yêu cầu bãi miễn tiền kính nếu không phải bức nóng này ai dám đắc tội hắn cái này quan phụ mẫu hoàng đế dưới cơn thịnh nộ đem tiền kính cách trước vĩnh an hầu trương hoài một khắc trước mới nhân tiêu diệt cướp biển an toàn tiếp thu các nước hải vận đưa tới cống phẩm hồi kinh bị bệ hạ ngợi khen thêm thụ đại học sĩ ở trong triều phong cảnh vô cực đảo mắt đã bị lấy trụ nhược điểm lập tức quỳ xuống hướng bệ hạ thỉnh tội bởi vì tiền kính đúng là hắn tiến cử người được chọn Bệ hạ lập tức gọi hắn bình thân, nói, nhân tâm dễ biến, tiền kính vốn có tài cán, chỉ là làm quan lâu ngày, vì ích lợi tiêm nhiễm mới có thể như thế. Ngươi nếu tiến cử không thỏa đáng, chấm làm sao không có sơ suất có lỗi. Chúng thần vừa nghe, bệ hạ đối quốc cứu ra thật đúng là khoan dung, việc này tất nhiên là như thường lui tới như vậy lại muốn phiên thiên. Ai ngờ ngày thứ hai, Văn Trọng Khanh tiếp tục thượng tấu buộc tội, lấy tiền kính bản nhân khẩu cung vì căn cứ, buộc tội Vịnh An Hầu Phủ trưởng Tử. lưỡng giang mối vụ tổng đốc trương phản tắc hối nhận hối lộ thảo gian nhân mạng trương phản lấy này phụ tiến cử nói sự liên tiếp lấy đặt mua nhà cửa chờ vì tử hướng tiền kính vay tiền kia tiền kính nào dám nói là mượn nhiều lần đều thành thành thật thật chuẩn bị bạc đưa đi trương phủ trước sau 5 năm gian theo hắn sở thuật tổng cũng vượt qua 30 mươi vạn lượng trong lúc nhất thời triều đình ổ lên chi phủ năm đồng bất quá mấy trăm lượng bọn họ này đó trong kinh quan lớn trong nhà cũng lấy không ra nhiều như vậy tiền nay tiên kính nếu không phải từ công khoản trung tham ô đó là thu nhận hối lộ mà đến văn trọng khanh tiếp tục cao giọng mịch trần phía trước giang châu hiệp lãnh nhân bất mãn trương phản tất phong ý muốn ở vào kinh báo cáo công tác khi hướng bệ hạ tố giác giang châu hủ bại không khí lại ở vào kinh trên đường chết bất đắc kỳ tử hiệp lãnh người nhà lần này mang theo huyết thư khẩn cầu nói trương phản trước đây liền từng nguy hiếp nếu dám hướng về phía trước lộ ra nửa cái tự liền muốn hiệp lãnh tánh mạng việc này tuy không có bằng chứng Chính là lần này triều đình phái đi Giang Châu đoàn người, đồng dạng ở nửa đường trung bị ám sát. Nếu không phải Dục Vương người hầu cận tác chiến kinh nghiệm phong phú, liều chết cứu rút, chỉ sợ giám sát viện cùng hộ bộ thư sinh cũng chết bất đắc kỳ tử ở trên đường. Nghe nói Trương Phàn nhận hối lộ việc, hoàng đế đảo còn bình tĩnh, giờ phút này liên lụy tới mưu sát triều đình quan to, bậy hạ giận dữ, thẳng mắng Trương Phàn, lòng ngông dạ thú, lòng tham không đáy. Lại nói, hoàng hậu vì chấm lo liệu hậu cung, vinh an hậu vì chấm bình định đông hải. hắn khanh ngược hưởng cố châm tín nhiệm ném chấm mặt ném hoàng hậu mặt ném vĩnh an hầu mặt Bậy hạ lời này chỉ nói trương phàn không phải chút nào không liên lụy vĩnh an hầu ra còn đem bọn họ ra hai đối lập lên sự thiệp chính mình trưởng tử vĩnh an hầu ở triều thượng không tiện nói tình tự nhiên có hắn môn hạ xuất thân quan viên ra tới biện giải nói đến nói đi bất quá là chỉ trương phàn vốn là chủ quản lưỡng ra mối vụ cái này công việc béo bở lại là vĩnh an hầu phủ trưởng tử như thế nào sẽ thiếu tiền Vinh An hầu vì nước triều liều mạng, con hắn như thế nào mưu sát mệnh quan triều đình, thỉnh bệ hạ không cần dễ tin lời nói của một bên. Bệ hạ trầm ngâm một lát, không có lập tức kết luận, mà là bí mật khâm xử đi Giang Châu, đem trương phản liền căn người toàn bộ mang về kinh thẩm vấn. Vinh gặp nhau nghe thấy cái này tin tức thời điểm, phản ứng đầu tiên chính là, dục vương làm. Phần 93 chương 93 Nàng vô cùng lo lắng mà tìm đi thư phòng, giữ cửa cửa sổ đều đóng lại. Chu Hiện Dương chính dường như không có việc gì mà viết thiệp mời. Vương Phi, ngươi danh sách thượng như thế nào không có Vĩnh An Hầu Phủ? Vinh gặp nhau đôi tay trống ở trên bàn, ngươi còn muốn thỉnh Vĩnh An Hầu. Ta hỏi ngươi, văn trọng khanh buộc tội trương phản, có phải hay không ngươi bày mưu đặc kế? Chu Hiện Dương đầu cũng chưa nâng, ta lại không phải hắn cấp trên, sao có thể phân phó hắn? Chính là, tất cả mọi người từ ngươi. Ngươi mới từ Giang Châu cứu tế trở về, giam tra viện liền theo dõi Giang Châu. giam tra viện là phụng hoàng mệnh đi giang châu đám kia lão xảo quyệt không dám xuất đầu đem văn trọng khanh đẩy ra tới trọng khanh tới hỏi ta ta tự nhiên biết gì nói hết chu hiện dương nói tới đây vừa lúc viết xong gắt xuống bút cho nên buộc tội trương phàn ngươi thật sự ra chủ ý chu hiện dương biết vương phi là ở gấp cái gì nghiêm mặt nói là này đều không phải là xuất phát từ hận thù cá nhân làm quân nhân kỳ thật ta đối trương hoài rất là bội phục chính là vĩnh an hầu sẽ không đem này trở thành công sự Con của hắn nếu gặp nạn, thù mới hận cũ cùng nhau, hắn nhất định sẽ cho ngươi ngáng chân. Đúng là bởi vì thù mới hận cũ cùng nhau, cho nên hoàng thượng mới phái ta đi Giang Châu. Đổi cá nhân đi, việc này đến tiền kính nơi này liền kết thúc. Ngươi vì cái gì không đến tiền kính nơi này kết thúc, một hai phải đâm thùng đầu. Chu hiện dương lôi kéo vương phi, làm nàng ngồi ở chính mình trên đùi, gặp nhau, ngươi không có gặp qua lũ lụt qua đi thôn chân có bao nhiêu thê thảm. Ta ở Dương Châu trong quân, có không ít đồng liêu. Bọn họ không phải vì khuôn hộ lãnh thổ một nước mà toàn quân, là bởi vì Giang Châu mấy năm liên tục lũ lụt, chết đuối cha mẹ huynh đệ, phá hủy an, cư lạc nghiệp phòng ở, đồng ruộng cùng sản nghiệp, không nơi nương tựa, vì có khẩu cơm ăn mới đi đầu quân. Giang Châu con cháu, ai không biết trương phản là lượng Giang tiểu hoàng đế, hán phủ đệ tu đến so hoàng cung cũng không kém bao nhiêu. Cái này ngoan tật không trừ, Giang Châu đổi một trăm chi phủ, cũng vô dụng. Vinh gặp nhau kinh ngạc, những việc này, chưa bao giờ nghe qua nhà. Chương phản hành sự như thế đi quá giới hạn xa hoa lãng phí, như thế nào che đến như vậy kín mít. Hắn có từng che quá. Chỉ là không ai dám đắc tội quốc cứu gia lệ vương cha vợ, nhất phẩm hầu phủ thôi. Chín môn tuần bộ doanh, lại là vĩnh an hầu con thứ ở quản Có chút muốn vào kinh cáo ngự trạng, còn chưa tới kinh thành, đã bị bắt lại, nhốt lại, thậm chí trực tiếp diệt khẩu. Vân người trên như thế nào sẽ nghe được phàm trần thanh âm? Chính là lần này, bệ hạ là đã biết cái gì, mới phái ngươi đi đi. Đúng vậy, công bộ Lý Thị Lang về quê để tang, thân thấy Giang Châu hủ bại chi phong, cũng không dám nói trường Phản không phải. Chỉ là đem dân bản xứ liên danh yêu cầu bãi miễn tiền kính huyết thư, mang cho Hoàng thượng. Hoàng thượng phòng đoán việc này không có đơn giản như vậy, khiến cho hộ bộ, giam tra viện người cải trang đi theo ta đi cứu tế, tên là cứu tế, kỳ thật bọn họ vẫn luôn ở điều tra trường Phản tham hủ việc. Mà kia Giang Châu hiệp lánh người nhà liều chết xâm nhập ta đóng quân địa phương, đệ thượng huyết thư, chính là vì hắn một lòng trung can Không đến mức không minh bạch mà chết thảm, vô thanh vô tức mà bị quên đi. Ta không thể cô phụ bọn họ. Chu Hiện Dương nói được miệng khô lưới khô, chỉ nghĩ làm vương phi minh bạch, lần này sự không phải hành động theo cảm tình, là chiều chính chung với xã tắc nhất quan trọng sự, làm nàng yên tâm. Vinh gặp nhau nghe xong lại càng thêm khổ sở, hoàn cổ hắn, dựa gần hắn nhẹ giọng nói, vậy hạ là đem ngươi đương đào xử đâu. Ngươi tâm nhãn như thế nào như vậy thật? Thật sự đi ra cái này đầu. không dự đoán được nàng sẽ nói nói như vậy chu hiện dương trong lòng một mảnh mềm mại chỉ có nàng sẽ thật sự đau lòng hắn vội cười vương phi vì ta thu xếp lớn như vậy buổi tiệc là vì cái gì vinh gặp nhau lẩm bẩm ta phụ thân nói điện hạ hồi kinh tuy có ý điệu thấp lại sớm đã thân bất do kỷ tự thu phục tây tần trọng trở lại kinh thành kia một ngày liền chú định làm người kiên kỵ nếu điệu thấp vô dụng không bằng làm càng nhiều người nhìn đến điện hạ nhớ rõ điện hạ không hề là cái kia bị chịu vắng vẻ phế hậu tri tử là cùng Khánh Vương, Lệ Vương, doãn Vương giống nhau tôn quý hoàng tử. Chu Hiện Dương cười nói, Đúng vậy, ta là hoàng tử, một cái hoàng tử sẽ không sợ hãi, cũng không nên sợ hãi nhất phẩm hồi phủ." Vinh gặp nhau xem hắn nói được bình tĩnh phong dong, trong lòng có chút bội phục, càng nhiều là lo lắng. Vương phi sợ. Chu Hiện Dương biết nàng chịu không nổi kích, quả nhiên gặp nhau một ngẩng đầu, "Ta sợ hắn. Ta là lo lắng ngươi. Ngoại có Tây Tần, nội có Trương gia, ta sợ ngươi có nguy hiểm. Nếu ta có nguy hiểm ta đã chết ngươi sẽ thế nào vinh gặp nhau mặt tức khắc buông xuống ngươi đã chết ta liền tái giá ta mới sẽ không giống ta thẩm thẩm như vậy si ta khẳng định sẽ tìm một cái ở nhà sinh hoạt hảo nam nhân mỗi ngày ở nhà cắm hoa phòng trà viết chữ chơi cờ rời xa triều đình yên vui lộ nhật chu hiện dương trầm mặc một lát phun ra mấy chữ kia thực hảo hắn biết nàng nhất quán ngoan cường nàng mẫu thân dùng mệnh đổi nàng từ biển lửa chạy trốn bất luận hắn tương lai như thế nào nàng đều sẽ hảo hảo sống sót hảo cái gì hảo vinh gặp nhau ghét nhất hắn nói như vậy không may mà nói nàng lập tức sửa miệng ngươi đã chết ta đi lung nguyệt tam đương nhi cô không nghĩ tới nàng nhanh như vậy liền thay đổi chu hiện dương hỏi ngươi thật bỏ được này phạm trần thế tục có cái gì liên tiếp gặp nhau nhớ tới mấy tháng trước cái kia buổi tối lúc trước cha mẹ tiến cung sửa đổi hôn sự ta liền cùng phụ thân nói qua tuyệt không cùng tỷ tỷ cùng thờ một chồng tuyệt không làm người chắc hết. dù sao ta tại đây trên đời cũng không có gì nhưng lưu luyến tình nguyện đi trong núi đương ni cô việc này là lần đầu đối hắn giảng chu hiện dương trong lòng cực kỳ chấn động hắn biết vương phi là cái có tính tình giờ phút này mới nghĩ mà sợ lên nếu không phải lúc ấy lấy định rồi chủ ý có lẽ cả đời đều không thấy được nàng gặp nhau xem hắn thần sắc ngưng trọng đột nhiên ý thức được chính mình nhắc tới tam tỷ tỷ sự vội đứng dậy phải đi không ngờ trên eo bị gắt ga ôm lăng là không đứng lên ngươi làm gì chu hiện dương dựa vào nàng nghĩ sau ngữ mang nhẹ nhàng Ta nếu đã chết, kiếp sau liền đi tìm ngươi cái này tuấn tiếu tiểu ni cô. Phi, gặp nhau gấp đến độ sở trường thẳng đấm hắn. Chu Hiện Dương bắt lấy nàng tay, mãn kinh thành đều tìm không thấy ngươi như vậy ai đánh quan nhân nữ tử. Dứt lời, đem nàng ngã vào chính mình trong lòng ngực. Lần trước nàng như vậy kịch liệt phản kháng, nói là làm nhục với nàng. Lúc này, Vương Phi bắt lấy hắn ngoại thường, không có như vậy kháng cự. Nàng tình nguyện mà tiếp thu hắn nóng cháy hôn, hơi thở hơi loạn là lúc đột nhiên đẩy ra hắn. cho nên ngươi lần này hoàn toàn chính là việc công xử theo phép công, hoàn toàn không có vì ta quan báo tư thủ ý tư a. Được, là nàng một bên tình nguyện. Nhìn nàng hơi hơi phẫn nộ mà nết lên ngôi, thủy nhuận mềm mại. Chu Hiện Dương bật cười, ngươi rốt cuộc là hy vọng ta việc công xử theo phép công, vẫn là quan báo tư thủ. Vương Phi ru mắt, lông mi rung động, không nghĩ trả lời. Chu Hiện Dương chống cái chán của nàng, rốt cuộc không tình nguyện mà thừa nhận, ta cũng không phải hoàn toàn không có tư tâm. Có một việc. Ta không có đăng báo. Cái gì? Ta phát hiện Giang Châu bờ đê ở đại đỉnh lũ đã đến phía trước liền vỡ đê, không chỉ là bởi vì hồng thủy, mà là bởi vì cái đấy bị nhân vi đào tạc quá. Cái gì? Gặp nhau cả người phát lệnh, ai sẽ làm loại này không có thiên lý lương tâm sự. Chu hiện dương thở dài, ta ở địa phương để lại người, tiếp tục truy tra. Có lẽ là Trương Phàn đối thủ, có lẽ là Giang Châu chịu không nổi hắn ba cánh, có lẽ là lệ vương đối thủ. Tóm lại, vì diệt trừ Trương Phàn. có người lấy giang châu mấy trăm bá tánh tánh mạng vì dao nhỏ thật sự là tàn nhẫn độc ác nếu bắt được tới nhất định muốn hắn đền mạng gặp nhau minh bạch trương phản chính là lệ vương túi tiền nha lộng rất hắn lệ vương về sau đã có thể không như vậy nhiều tiền lung lạc nhân tâm này phía sau màn người thủ đoạn cũng thật lợi hại ngươi muốn thuận nước đẩy thuyền sao ta vốn định ở tấu trương trung hồi minh chuyện này chính là như vậy vĩnh an hầu nhất định sẽ đem chuyện này hoàn toàn hóa thành đảng tranh hướng hoàng đế trần tình đến lúc đó trương phản chịu tội liền đại sự hóa nhỏ. Nếu Trương Nghiên dám như vậy thương tổn ngươi, ta cũng không cần thiết đối bọn họ công chính công bằng. Trương Phàn tánh mạng, ta muốn định rồi. Vĩnh An Hầu chỉ có này một cái nhi tử còn nên trò trống, Trương Phàn một khi không có, dư lại kia hai cái ăn chơi chắc táng không dùng được. Tương lai, Vĩnh An Hầu phủ không thành khí hậu, xử trí Trương Nghiên cũng liền không ngủng sức lực. Gặp nhau nhìn hắn âm trầm sắc bén ánh mắt, trong lòng nói không nên lời phức tạp. Nàng chỉ là nhẹ nhàng hôn hắn giúp hắn cũng không duyệt cảm xúc chung rút ra, hắn nháy mắt liền lâm vào nàng nhu tình bên trong. Cùng lần trước trong thư phòng không giống nhau, hắn không có giải nàng siêm y chỉ là hôn tiến nàng cổ, hôn đến nàng miệng vết thương thượng, ở nơi đó dừng lại cọ sát. Hiện giờ nàng ở nhà đã lười đến che lấp, tê dại cảm giác từ nơi đó lan tràn đến toàn thân, tiêu gặp nhau thể sắc và tinh thần đều đi theo chấn động. Nàng nghe được dục vương phất ở trên người nàng hơi thở cũng càng ngày càng nặng. Một hôn kết thúc, dục vương gian cái chán của nàng nói. Này một tháng, ta thật sự rất nhớ ngươi. Ta tin kỳ còn không có kết thúc. Vinh gặp nhau hơi hơi nhắm hai mắt, vẫn say mê ở vừa rồi triền miên, một không cẩn thận đem trong lòng nói ra tới. Không nghĩ tới nàng như vậy đáng yêu, Chu Hiện Dương tươi cười rạng rỡ. Gặp nhau lúc này mới kinh giác chính mình nói gì đó, bụng mặt, ném chết người. Chu Hiện Dương không nghĩ phủ nhận chính mình vừa rồi kiểu diễm ý tưởng, hôn hôn nàng ngu bàn tay, ta có thể chờ. mươi 94 Hai người chính đường mật ngọt ngào dường như Tiểu Bắc ở thư phòng ngoại báo, cầm trong vương phủ người truyền đạt thiệp, nói được cái tiết mục mới thỉnh ra qua phủ thưởng thức. Cái này bảy hoàng thúc, thật là trên đời đệ nhất sẽ hưởng phúc người, nói vừa ra là vừa ra. Chu hiện dương luyến tiếc cùng trong lòng ngực người tách ra, liền nói, vương phi hồi lâu không ra cửa, chúng ta cùng đi bảy hoàng thúc trong phủ náo nhiệt náo nhiệt. Vừa đến cẩm vương phủ cửa, liền thấy văn trọng khanh cùng Vinh hiểu nhau xuống xe ngựa. Vinh gặp nhau lập tức nhớ tới phi vân chạy trốn thất bại. bị những cái đó cung nhân chảo trở về bó thượng khi ngón tay chạy huyết cùng nàng khóc lóc kể lể tam cô nương thấy ta nàng làm bộ không quen biết ta còn mắng ta là bà điên lúc ấy vinh gặp nhau lưu có một tia hy vọng cảm thấy tam tỷ tỷ chỉ là kế sách tạm thời hảo thoát thân đi báo tin sau lại bệ hạ đã đến giải cứu nàng khi nàng còn tâm sinh cảm kích nghĩ nhất định phải hảo hảo tới cửa bái tạ tỷ tỷ cứu rút. trước mắt nhớ tới thật là trân trọng vinh hiểu nhau thấy muội muội đầu tiên là ngẩn ra Ngay sau đó sắc mặt như thường. Trong khoảng thời gian này, nàng vẫn luôn tự mình an ủi, trong cung quý nhân đánh nhau, nàng chỉ lo thân mình cũng là khó tránh khỏi. Hơn nữa việc này trong cung tre đến kín mít, cũng sẽ không có người truy cứu nàng hay không liên lụy trong đó. Văn Trọng Khanh đi lên tiếp đón, Hiện Dương, Vương phi. Bọn họ là cô họ huynh đệ, trong lén lút xưng hô thực tùy ý, vinh gặp nhau theo Dục Vương đơn giản thăm hỏi. Dục Vương điện hạ mạnh khỏe. Vinh hiểu nhau vẫn như cũ đối chu Hiện Dương rất có lễ phép. Hắn gật đầu đáp lễ, không nói gì, ngược lại tiểu tâm mà nhìn thoáng qua Vương Phi. Vinh gặp nhau mặt đều lười đến chuyển qua tới, nhìn về phía nơi khác. Văn trọng khanh chủ động thăm hỏi nàng, dục Vương Phi, ngày ấy Thái Hậu ngày sinh, ta chỉ khái cái đầu liền vội đi, nghe nói ngươi sau lại quăng ngã. Có khá hơn sao? Vinh gặp nhau cười nói, đa tạ, đã khá hơn nhiều. Này không hôm nay đi theo điện hạ ra tới đi dạo. Vậy là tốt rồi. Văn trọng khanh nói đáp thượng chu hiện dương bả vai hướng trong đi. Bảy hoàng thúc cũng thật sẽ chọn nhật tử, ta mấy ngày trước đây chính vội đến tay chân treo ngược. Chu Hiện Dương quay đầu lại, xem Vương Phi cùng nàng tỷ tỷ hai người chi gian cách ba bốn người khoảng cách, không hề tỉ mội gian thân cận chi ý, chỉ cho là bởi vì chính mình lại kiêm vinh hiểu nhau ở trong cung nhắc tới Vương Phi Nương, cho nàng nan kham duyên cớ, cũng không biết Thái Hậu ngày sinh ngày đó sự. Hắn đứng lại, chờ Vương Phi đi đến hắn bên người tới, mới kéo tay nàng cùng nhau hướng trong đi. Hiện Dương, nhìn không ra tới, ngươi còn rất dính người. Văn Trọng khanh tùy tiện mà nói, cũng rắc nhà mình nương tử tay. Bọn họ bị Cẩm Vương phủ thị nữ dẫn đi một chỗ hoa đoàn Cẩm thốc nơi. Cách đó không xa bùi hoa, có vài vị tuổi thanh xuân nữ tử đang ở vui cười đùa giỡn. Trong đó một cái thực quen mắt, vinh gặp nhau hỏi, cái kia áo tím nữ tử giống như ở đâu gặp qua. Đó là Hàng Vân Hiên Tiêm Vân cô nương. Chu Hiển Dương thuận miệng nói xong, vinh gặp nhau phiết hắn liếc mắt một cái, điện hạ cùng Hàng Vân Hiên các cô nương rất quen thuộc sao? Cũng không có. Chu Hiển Dương vội giải thích Ngày ấy, nàng đã tới đông viên sân bóng. Vinh gặp nhau đã nhớ tới, cười nói, là, ngày ấy ta cũng nhìn đến quá nàng, lại không có điện hạ như vậy đã gặp qua là không quên được hảo trí nhớ. Chu hiện dương nghe này ngữ khí không tốt, vội biệt bạch, ta bị bảy hoàng thúc kêu đi nói chuyện, nàng liền ở trong bữa tiệc, nói chuyện với nhau quá vài câu, tự nhiên so ngươi xa xa nhìn ấn tượng muốn thâm. Hắn cho rằng giải thích thật sự rõ ràng, không nghĩ tới vương phi cười khe nói, nguyên lai like lại là điện hạ quen biết cũ. cái gì quen biết cũ cái gì kêu lại là quen biết cũ chu hiện dương có oan một tố cố tình dẫn vương phi tôn minh duyệt ở một mảnh thược dược phố biên hô một tiếng gặp nhau nàng liền bước nhanh tiến lên đem hắn ném xuống văn trọng khanh ở một bên ha ha cười không ngừng hiện dương ngươi cưới cái bình dấm chua a về sau có chịu lạc dứt lời lại nhìn thoáng qua vinh hiểu nhau vẫn là nhà ta nương tử thức đại thể vinh hiểu nhau hôm nay khó được thoát khỏi trưởng công chúa tự tại ra tới tâm tình không tồi Đối dục Vương nói, điện hạ xin đừng trách, quan nhân nói chuyện thẳng thắn, không có đắc tội muội muội ý tứ. Chu Hiện Dương cười nói, vui lùa mà thôi, không cần đa tâm. Hắn biết Vương phi bỗng nhiên cả người mang thứ, đều là bởi vì hắn không tốt, hắn ai thứ cũng là hẳn là. Tôn Minh duyệt một chảo trụ Vinh gặp nhau, liền xem nàng cảm thương, so với ta lần trước xem muốn tiền nhiều, vạn hạnh vạn hạnh. Nàng tư nhỏ cùng Vinh gặp nhau cùng nhau lớn lên, tình cảm thâm hậu. Lần trước biết Vinh gặp nhau ở trong cung bị thương, liền lâu lâu đi xem nàng kia bộ lấp liếm lý do thoái thắc cũng căn bản giấu không được nàng đoán bảy tam phần tiến cung ăn mừng huệ quý phi nương nương tấn phong thời điểm liền từ nương nương trong miệng đem sự đều biết rõ ràng nếu không phải huệ quý phi dặn dò mấy trăm lần kêu nàng đừng ngoại chuyện giờ phút này mãn kinh thành chỉ sợ đều phải biết này hoặc hoàng gia gièm pha cái này hoàng hậu ỷ vào ra thất hảo tôn minh duyệt là cái thẳng tính nhịn không được liền phải khai mắng vinh gặp nhau vội vàng đem che miệng nàng lại nàng đành phải đem lời nói nuốt trở về Thấy vinh hiểu nhau lại đây, nàng khinh thường nói, ngươi cái này hảo tỉ tỉ đảo còn có thể giả dạng làm không có việc gì người nếu là ta nhưng không mặt mũi gặp ngươi. Không, ta cũng làm không ra tuyệt tình như vậy sự. Vinh gặp nhau để lại nàng tay, ngươi đã nói không để cập tới, còn như vậy, về sau ta cũng không dám cùng ngươi nói thật ra. Tôn Minh Duyệt le lưới, ôm lấy nàng cánh tay, hai người cùng nhau vào buổi hoa giữa hoa rụ đỉnh, bảy hoàng thúc cùng kỳ vương đang ngồi ở bên trong. Kỳ vương xa xa nhìn vài vị huynh trưởng cười nói, ta thật là phục các ngươi. Bảy hoàng thúc thỉnh chúng ta xem hàng vân hiên cô nương, các ngươi cư nhiên mỗi người đều đem nương tử mang theo. Cái này kêu cái gì? Hiện trường chỉ có kỳ vương còn chưa thành hôn, một mình tiến đến, nhìn đến bọn họ mỗi người ra vào có đôi, chỉ cảm thấy khó có thể lý giải. Doãn vương hành lễ sau giải thích nói, hoàng thúc thiệp chỉ nói có tiết mục muốn xem, cũng không có nói cho chúng ta biết muốn xem ai tiết mục. Cầm vương một bộ tiên tri bộ dáng, cười hỏi. Ta muốn nói cho các ngươi, các ngươi còn sẽ đến, còn có thể tới sao? Dứt lời mọi người đồng loạt cười. Cẩm vương làm cho bọn họ nhất nhất liệt tòa, cũng thăm hỏi khởi vinh gặp nhau. Hiện dương tức phụ, nghe nói ngươi ở trong cung té ngã một cái, hiện giờ ra sao? Cảm ơn Hoàng Thúc quan tâm, đã rất tốt, hôm nay đi theo điện hạ tới cấp ngài thỉnh an, thuận tiện được thêm kiến thức. Cẩm vương loát dâu, cười nói, bọn họ mấy cái đều tới ta quá ta nơi này, duy độc hiện dương là đầu một hồi. Ta đem phu quân của ngươi lừa lừa đến nơi này tới, Vương Phi trong lòng sẽ không đang mắng buồn Vương đi. Vinh gặp nhau nhìn thoáng qua trong đình đàn không, cười nói, nơi nào? Ta chính học đàn không đâu, đạn đến không tốt, hôm nay đảo muốn mở rộng tầm mắt, có cơ hội cùng hàng vân hiên các cô nương lãnh giáo một vài. Hảo, hiện Dương A cẩm Vương vui tươi hớn hở mà chỉ vào hiện Dương, dục Vương Phi cùng ngươi nhưng thật ra một đường người, đều là không tối tủ. Bảy hoàng thúc thường thường mang này đó nữ tử thấy trong kinh quý tộc. Những người đó không phải khinh bạc làm cản, cho rằng các nàng có thể tùy ý dùng để tìm niềm vui, chính là đối với các nàng tràn ngập khinh thường, không hề tôn trọng đang nói. Hắn nhất phiền những cái đó ỷ thế trương quý, xem thường người, cảm thấy bọn họ bất quá ỷ vào đầu thai mệnh hảo thôi, kỳ thật tài nghệ học thức, chưa chắc cập được với nhân gia cô nương. Mặc danh ai khen, Chu Hiện Dương mới nhớ tới lúc ấy ở Đông Viên không quen biết tiêm vân, nghĩ lầm nàng là hoàng thúc trong phủ nữ quyến, cho nên cùng nàng tùy thường mà nói qua nói mấy câu. nhưng lúc này cũng không hảo nhắc lại chỉ cười nói nhà ta vương phi trời quang trăng sáng tự nhiên phi tục nhân có thể so hàn huyên một lát trà bánh đủ bảy hoàng thúc mới tiếp đón hàng vân hiên cô nương biểu diễn tiêm vân ngồi ở trong đình đàn tấu đàn không bên người một vị nam nhạc sư thổi cây sáo tiếng nhạc réo rắt động lòng người phía sau vài vị cô nương theo tiếng nhạc vũ đạo mạn diệu thức tha như bầu trời thần tiên tiêu dao một khúc tất cẩm vương hỏi mọi người như thế nào đại gia tự nhiên cổ động nhặt một ít định hóp nói Tiêm vân nghe xong cũng chỉ là nhàn nhạt, nhạt mà gật đầu trí tạ. Nhưng thật ra Vinh gặp nhau vào thần, dư vị vừa rồi khúc, cẩm vương kêu nàng vài câu, nàng mới lấy lại tinh thần, này khúc không phải tiêu giao du sao. Chỉ là, ta chỉ học quá trước nửa bộ phận, này phần sau bộ phận lại là tân. Đúng là, tiêm vân chiều nàng hành lễ, tiêu giao du là ngụy tấn thời kỳ lưu truyền tới nay khúc, đáng tiếc niên đại xa xăm, chỉ truyền xuống tới nửa bộ mà thôi, này phần sau bộ là tiêm vân chính mình cân nhắc, tục viết. Không biết Vương Phi cảm thấy như thế nào. Khúc Phong cầm ý một mạch tương thừa, đảo như là xuất từ nguyên tắc tay. Nguyên lai tiêm vân cô nương không chỉ có thiện đàn không, còn sẽ chính mình phổ nhạc ca Doãn vương cùng bảy hoàng thúc lui tới nhất mật, cùng tiêm vân cũng càng quen thuộc, vội nói, ta nói gần nhất ngươi đều không ra gặp người, Nguyên lai là trốn ở trong phòng vội cái này đại sự, người ta nói ngươi kinh tài tuyển diễm, ngươi còn khiêm tốn không chịu nhận. Tôn Minh Duyệt ở một bên nghe xong, cho hắn một cái xem thường. xem đến vinh gặp nhau thiếu chút nữa cười ra tiếng ngươi nhìn cẩm vương đối tiêm vân ngăn không được thưởng thức ta nói ngươi tục đến hảo đi bọn họ mấy cái chưa từng nghe qua cũng chưa phát giác đây là hai người phổ khúc tiêm vân lúc này mới cười đa tạ các vị vương gia đa tạ dục vương phi khẳng định vinh gặp nhau lại hỏi tiêu tục bản nhạc có không tặng ta một phần làm cho ta đem tiêu giao du đều học xong tiêm vân có chút thụ sủng nhược kinh nhận được vương phi quá yêu đây là tiêm vân phúc khí hôm nay trở về liền sao một phân tân đưa đến trong phủ đa tạ. thấy vương phi cũng không có sinh tiêm vân khí hiện dương thoáng yên tâm vương phi là cái phân rõ phải trái người chỉ biết sinh hăng khí sẽ không liên lụy người khác nay khúc diễn bãi tiêm vân liền ngồi ở mặt tịch nói hôm nay thỉnh các vị tới là có một cái mới mẻ tiết mục cái gì mới mẻ kỳ vương tò mò thật sự vừa rồi khúc tuy êm hai lại không hợp hắn tính cách lời còn chưa dứt chỉ nghe đình ngoại tiếng nhạc sầu khởi cùng vừa rồi khúc bất đồng Quản Huyền đàn sáo tiếng động bạn có nhịp trống, vui sướng náo nhiệt. Nhạc sư nhom dâu ở vườn hoa trung, mọi người cũng chưa thấy, lại chỉ nhìn thấy một đội vóc người cao gầy thước tha nữ tử, các màu quần áo, ngũ thải tân phân, như con bướm bay múa ở bối hoa. Đại vũ giả tiến lên đây, mọi người mới thấy các nàng mỗi người mũi cao mắt thâm, màu mắt khác nhau, cùng quốc triều người diện mạo tương đi khá xa. Phục sức cũng là như thế, các nàng khoát thật dài đầu xa, thượng thân thế nhưng bó sát người áo quần ngắn, eo thon lộ ra ngoài. Hạ thân vũ truy mềm mại rộng thùng thình thu chân quần, mắt cá chân cũng nửa lộ ở bên ngoài, thiển khẩu dày thượng rơi đầy tiểu lục lạc, vũ độc lên, thanh âm thanh thúy êm hai. Trong lúc nhất thời, mấy cái nữ quyến đều có chút kinh ngạc, cảm thấy trường hợp bất ham. Các nàng chưa bao giờ gặp qua dám ở trước công chúng lộ eo cùng mắt cá chân nữ tử. Nhưng là vũ giả nhóm lại một chút không để bụng, trên mặt mang theo tươi cười. Cùng với vũ khúc tiết tấu càng lúc càng nhanh, múa dẫn đầu cái kia cô nương ở trong đình xoay tròn, từ mỗi một bản trước vũ quá. thỉnh thoảng còn sẽ nghỉ chân, vặn vẹo mềm mại vòng eo, trên tay động tác không ngừng, đa dạng phồn đa. Kỳ vương xem đến cao hưng phấn chấn, mặt khác vài vị dắt ra quyến tới liền thu liệm đến nhiều. Như thế ngoại phóng vũ đạo, quốc triều thật sự hiếm thấy, một ít động tác thậm chí nhưng dùng tùy tiện tới hình dung. Vì gặp nhau thực mâu thuẫn, một phương diện cảm thấy các nàng dáng múa thật sự là mỹ, một phương diện lại cảm thấy chính mình không nên biểu hiện ra thực thích này điệu nhảy đạo bộ dáng. Một khúc vũ tất, kỳ vương đi đầu vỗ tay trầm trồ khen ngợi. thấy hắn vẫn chưa hưng tẫn tiêm vân kêu các nàng lại nhiều nhảy một chi kia múa dẫn đầu nữ tử thậm chí còn đi tới kỳ vương trước mặt duỗi tay đem hắn kéo tới kéo đến trong đình kỳ vương tức khắc chân tay luôn cuống nhưng nàng kia không hề có xấu hổ quay chung quanh hắn tự tại vũ động trong lúc nhất thời hai người một cái câu nệ một cái tiêu sái bộ dáng đảo làm người ở đây mọi người cười lên tiếng mắt thấy vũ khúc hiến tất cẩm vương vẫn chưa làm các nàng lui ra ngược lại hỏi Dục vương cùng Dục vương phi các ngươi cảm thấy như thế nào bọn họ tự nhiên nói tốt xem, cẩm vương lại hỏi, quá mấy ngày, tĩnh di viên khai viên buổi tiệc thượng, nhưng có chuẩn bị ca vũ a? ca vũ, hiện dương cùng gặp nhau liếc nhau, cười nói, ngày ấy dạo vườn sau, nhưng thật ra an bài nhất ban diễn cùng siết ảo thuật, không có lại chuẩn bị ca vũ. cẩm vương ai một tiếng, kia có cái gì thú nhi? ngươi phụ hoàng khó được ra cung một lần, như vậy đại thể diện, ngươi phải làm đến làm ngươi phụ hoàng cao hứng mới là, xem diễn nơi nào không thể xem, nay đó tiết mục. chính là trong cung đều không có vinh gặp nhau nghĩ thầm như thế lời nói thật trong cung ca vũ hàng năm đều là những cái đó bộ dáng này đàn vũ cơ biểu diễn bệ hạ chỉ sợ thích đúng vậy tứ ca tốt như vậy vũ đạo chỉ có chúng ta mấy cái xem chẳng phải là đáng tiếc kỳ vương mạnh mẽ đề cử hiện dương vẫn chưa xử lý quá này đó chưa chí có không do hỏi gặp nhau ý tứ vinh gặp nhau nghĩ lại tưởng tượng cảm thấy không ổn liền nói ngày ấy hoàng thái hậu cũng sẽ đến hôm nay tiết mục tuy xuất sắc chỉ sợ nàng lao nhân ra không thích. Thái hổ không cao hứng, bậy hạ cũng sẽ không cao hứng, không làm chúng ta ai một đốn giáo hơn đâu. Hiện Dương hiểu ý, liền nói, Hoàng Thúc cảm thấy hảo, chờ phụ hoàng sinh nhật, đem cái này tiết mục làm hạ lễ đưa cho phụ hoàng không càng tốt. Cái này vũ đạo lén nhìn xem không sao, nhưng là tĩnh di viên buổi tiệc, sẽ đến không ít hoàng thân quốc thích lao thần, bọn họ đều là rất nặng lễ nghi quy của người. Bọn họ nhìn, đến lúc đó lại muốn nói nhiều. Hoàng Thúc là không đệ bụng. Nhưng là phụ hoàng thanh danh quan trọng. Thứ ca lự đối với. duẫn vương hát đềm nói, hoàng thúc không phải đang lo không biết đưa cái gì hạ lễ sao. Này còn không phải là có sắn hạ lễ. Tìm cái gì bảo bối đều không bằng cái này thú vị a Nghe bọn hắn như vậy vừa nói, cẩm vương cũng cảm thấy có lý, liền từ bỏ, các ngươi mấy cái, còn tuổi nhỏ, sống được so với ta còn lão. Còn như vậy nhiều sú quy củ làm cái gì. Hiện dương cười nói, hoàng thúc. Trên đời này có mấy người có thể giống ngài như vậy tùy tính mà sống. Lời này Cẩm Vương thích nghe, mọi người lại hàn huyên trong chốc lát tính di viên buổi tiệc chuẩn bị mở đến như thế nào? Văn Trọng Khanh đột nhiên hỏi, các ngươi đều thu được thiệp mời. Như thế nào chúng ta không có? Phần 95 mươi 95 Vinh gặp nhau như thường cười, thiệp đã sớm phái người đưa đi, ước chừng trưởng, trưởng công chúa tiếp, nhìn ngươi vội còn không có tới kịp nói cho ngươi đi. Văn Trọng Khanh làm bộ làm tịch mà suy nghĩ một chút, cười nói. các ngươi lại đơn độc cho chúng ta hạ thiệp đi nay không phải cái gì đại sự chu hiện dương đang muốn đáp ứng vinh gặp nhau nhẹ nhàng kéo một chút hắn ống tay áo, văn gia công tử trưởng công chúa liền ngươi như vậy một cái hài tử các ngươi lại không phân ra dục vương phủ lại không quy củ cũng không hảo hướng toàn gia hạ hai trường thiệp nha vương phi nói như vậy cũng có đạo lý chu hiện dương liền đối với văn trọng khanh nói ngươi trở về hỏi một chút cô cô đi kia một ngày các ngươi toàn gia cùng nhau tới náo nhiệt náo nhiệt Câu chuyện ngay sau đó bị người khác dẫn đi, chỉ chốc lát sau cẩm vương thỉnh mọi người đứng dậy ngắm hoa. Vinh gặp nhau cho rằng dục vương phủ hoa viên đã đủ lớn, cùng cẩm vương phủ một so, vẫn là không đủ nhìn. Chu hiện dương cùng Vinh gặp nhau dừng ở đám người mặt sau, không đi bao xa, văn trọng khanh đảo trở về, tiến đến bọn họ trước mặt cười nói, ngày ấy, giam tra viện là ta canh gác, không được không? Không đầu không đôi một câu, Chu hiện dương phản ứng một chút, mới hỏi, vậy ngươi làm đơn độc đưa thiếp mời là có ý tứ gì? Văn Trọng Khanh lúc này mới thành thật công đạo, ta mẫu thân, ước chừng sẽ cùng ta phụ thân cùng đi, lưu lại nương tử trông non trong nhà sự. Chu Hiện Dương bừng tỉnh, trưởng công chúa đãi tam cô nương khắc nghiệt, nói vậy Văn Trọng Khanh là sợ ngày ấy vinh hiểu nhau đi không thành tĩnh di viên, mới trước tiên theo chân bọn họ chào hỏi, muốn một phong chuyên môn thiệp, làm cho nàng cũng có thể đi. Sự tình đề cập đến vinh gia tam cô nương, hắn biết mất cảm, nhìn thoáng qua gặp nhau. Nàng sớm đã đoán được Văn Trọng Khanh đánh cái gì bản tính, liền nói. Tam tỷ phu nếu muốn cho tỷ tỷ đi, cùng trưởng công chúa hảo hảo nói một tiếng không phải được rồi. Ngươi nào biết đâu rằng ta mẫu thân tính tình, động một chút khấu ta đỉnh đầu bất yếu mũ, trong nhà sự nào có ta nói chuyện phần. Vinh gặp nhau cười khẽ, ngươi ở trên triều đình như vậy dũng mãnh, như thế nào vì chính mình nương tử theo lý cố gắng cũng không dám. Hôm nay ngươi có thể tới tìm chúng ta, chẳng lẽ tương lai còn yêu cầu nhà khác đi không thành? Ngươi là nàng trợ phu, nguyên nên che chở nàng mới là. Ta tự nhiên là che chở nàng. chỉ là lúc này tĩnh di viên không phải hiện dương làm buổi tiệc sao nhân lúc trước quốc công phủ từng cùng hoàng quý phi nghị luận quá đem nương tử hứa cấp hiện dương ta mẫu thân vì cái này nhiều có khúc mắc nếu là tứ muội muội tự mình tiếp theo chương thiệp thì ngươi tam tỷ tỷ đi ta mẫu thân tự nhiên cũng không lời gì để nói đột nhiên chọc phá cái này đề tài hiện dương cùng gặp nhau đều không được tự nhiên vinh gặp nhau khó xử mà nói tam tỷ phu ngươi thật sự đau tỷ tỷ cũng đến cho chúng ta ngẫm lại nha nếu trưởng công chúa để ý Chúng ta thiên cùng nàng đi ngược lại, nàng không nói chúng ta tỉ muội tình thâm, còn chỉ đương dục vương phủ khinh cùng đâu. Làm cái buổi tiệc, thỉnh trưởng công chúa còn chưa đủ, còn muốn ba ba cấp trong nhà con dâu đưa thiết mời. Ngươi không dám đắc tội trưởng công chúa, chẳng lẽ chúng ta liền dám? Văn Trọng Khanh thấy nàng tuy rằng nói mềm lời nói, ý tứ lại rất kiên định, dứt khoát cho nàng hành lễ, không thiếu được cầu tứ mội mội đảm đương. Nghe nói ngày ấy anh quốc công phủ mãn phủ đều ở, ngươi tam tỷ tỉ, tỉ hồi lâu không hồi quá nhà mẹ đẻ làm nàng đi gặp cha mẹ huynh đệ đi nàng ở trong phủ có đôi khi nhớ nhà nghĩ đến tránh ở trong phòng trộm góc đâu lời nói đều nói đến cái này phân thượng lại không đáp ứng liền có vẻ nàng ý chí sát đá không màng tỉ mọi tình cảm vinh gặp nhau chính phản khó vừa nhấc mắt thấy thấy dục vương thần sắc có chút động dung nghĩ đến cũng là biết tam tỷ tỷ nhật tử không hảo quá vì nàng lo lắng nàng trong lòng nói không nên lời chua sót chu hiện dương nguyên bản cảm thấy đây là cực tiểu sự hiện giờ nghe gặp nhau hồi đáp mới biết trong đó có như vậy nhiều môn đạo, thấy nàng thật sự là thế khó xử, liền nói: Trọng khanh, nếu cô mẫu vì thế sự tâm tổn khúc mắc, càng hẳn là tỵ hiểm mới là. Nếu không chẳng phải là làm ngươi nương tử cùng mẫu thân ngươi quan hệ càng cường, về sau nhật tử càng thêm gian nan. Sinh hoạt là muốn lâu dài xem, sớm ngày làm này hiểm khích qua đi, về sau các nàng mới có thể hào lên. Văn Trọng Khanh nguyên bản chỉ vì vinh hiểu nhau ở trong nhà cùng hắn khóc lóc kể lể, mới nghĩ đến tìm dục vương phi hỗ trợ. Giờ phút này nghe Hiện Dương nói như vậy, rộng mở thông suốt, đúng vậy. Ta trở về khuyên nhủ nàng, tương lai về nhà mẹ để nhật tử luôn là có, hà tất nóng lòng nhất thời đâu. Chờ hắn đi xa, Chu Hiện Dương xin lỗi mà nhìn thoáng qua Vương Phi. Gặp nhau có chút ngoài ý muốn, hắn rõ ràng rất muốn đáp ứng, vẫn đứng ở nàng bên này. Điện hạ không cảm thấy ta không nói tình cảm. Chu Hiện Dương cười nói, làm khó Vương Phi nơi trốn vì Vương Phủ suy nghĩ, ta nếu liền điểm này đạo lý cũng đều không hiểu, liền không phải người. ngay cả vừa rồi bảy hoàng thúc đề nghị làm này ban vũ cơ đi phụ hoàng trước mặt biểu diễn vương phi đều tiểu tâm cẩn thận vinh gặp nhau thấy hắn có thể thông cảm chính mình khổ tâm đem trong lòng ủy khuất bốc quá cười nói ta nơi nào là cẩn thận ta là sợ điện hạ không cảm thấy cái kia múa dẫn đầu nữ tử bộ dạng phá lệ xuất sắc càng có khác yêu dã phong vận sao chu hiện dương vội nói ta đảo không cảm thấy dứt lời trong lòng dùng mình ngươi là nói hiến vũ là giả hoàng thúc là tưởng ở chúng ta buổi thượng cấp phụ hoàng hậu cung đưa cá nhân vinh gặp nhau gật gật đầu bệ hạ hiện giờ tuổi tác tiệm cao thái hậu tổng khuyên hắn bảo dưỡng tự thân hậu cung đã ngừng tuyển tú chỉ có vương phủ hầu môn thường thường tiến hiến nữ tử vào cung mà thôi bộ dạng đều so ra kém năm đó lệ quý phi chu hiện dương im lặng ở trong mắt hắn năm đó lệ quý phi tuy rằng vô pháp cùng mẫu thân đánh đồng lại không thể không thừa nhận nàng mỹ mạo là hậu cung không người có thể cập hoàng thượng chuyên sủng lệ quý phi bộ dáng hắn còn mơ hồ nhớ rõ Cái này vũ cơ, tùy ý thần thái, đảo như là hoàng thượng sẽ thích loại hình. Vinh gặp nhau giải thích nói, ở nhà mình buổi tiệc thượng, cấp phụ hoàng hiến một cái dị vực nữ tử, ngươi không thiếu được phải bị nhân xâm mấy quyển. Hơn nữa, cái này vũ cơ cái gì lai lịch, tiến cung cái gì mục đích, nàng như thế hành trạng nếu tại hậu cung phạm vào sự, có thể hay không liên lụy chúng ta, đều nói không chừng. Còn nữa, chúng ta cũng đến thế hoàng quý phi cùng huệ quý phi ngấm lại. Chu hiện dương chạy nhanh cấp vương phi chắp tay thi lễ. Ít nhiều Vương Phi nhắc nhở, này đó cung đình quý quyến chúng sự, ta thật đúng là một chút cũng không hiểu. Vinh gặp nhau lấy cây quạt tre khuất cười, xoay người đi rồi. Bọn họ nói trong chốc lát lời nói, những người khác đã sớm qua tiểu, đi đến đối diện liêu đê đi. chậm rãi dạo qua đi, Tôn Minh Duyệt ở nơi đó chờ, nhìn thấy Vinh gặp nhau lại đây, vội lôi kéo nàng, dục Vương, không ngại ta cùng Vương Phi nói vài câu nói khẽ đi. Không đợi hắn lên tiếng. tôn minh duyệt liền kéo vinh gặp nhau mang theo bọn thị nữ hướng bên cạnh một cái đường mòn đi thực mau không có bóng người chu hiện dương một người bên đường dạo ngẫu nhiên ngẩng đầu thấy vinh hiểu nhau một mình đứng ở cây liếu hạ. trông về phía xa qua đi văn trọng khanh cùng hai cái hoàng tử chính vây quanh ở hai cây mấy người ôm cự một dưới đối cẩm vương phủ mới mẻ ngạc nhiên không thôi lại nghĩ tới tôn minh duyệt là từ con đường này trở về tìm được gặp nhau nhất định là cùng vinh hiểu nhau quan hệ giống nhau không yêu phản ứng nàng cho nên nàng lẻ loi ở chỗ này Hắn đi lên trước mới thấy Vinh hiểu nhau ở lặng lẽ lau nước mắt, trong lúc nhất thời trong lòng có chút băn khoăn. Tam cô nương, đây là làm sao vậy? Hắn đi đến trước mặt hỏi, Vinh hiểu nhau lau khô nước mắt, quật cường mà nói, không nhọc điện hạ lo lắng. Ngài là quý nhân, ta nào dám làm ngài hỏi đến đâu? Đây là nói chi vậy? Ngươi là vương phi thân tỷ tỷ, toàn ra cho nhau chiếu cố là hẳn là. Vinh hiểu nhau vẻ mặt không tin, hỏi giúp vương, tứ điện hạ, còn nhớ rõ lúc trước đêm nguyên tiêu. Miêu Thành Hoàng nói qua nói. Chu Hiện Dương nói, đương nhiên nhớ rõ. Vinh hiểu nhau thần sắc bị khuất, Điện Hạ hiện giờ liền một phong thiệp đều không muốn hạ cho ta, còn nói cái gì nếu có sai phái, không chỗ nào không tử. Chu Hiện Dương không để phòng nàng như vậy trắng ra nói ra, liền nói, hôm nay sự, trọng khanh là tới làm ơn Vương Phi. Nếu là ta có thể làm đến, tự nhiên sẽ thay tàm cô nương làm. Nhưng nếu ta nhúng tay hôm nay việc, trưởng công chúa nhất định gấp bội giận chó đánh mèo với ngươi. Vinh hiểu nhau tự biết lời này không giả, lại tức bất quá, liền nói: Điện hạ còn làm không được dục vương phi chủ sao? Rõ ràng là nàng cố ý làm ta đi không thành. Chu Hiện Dương có chút không vui, tam cô nương đa tâm, ngươi muội muội không phải người như vậy. Như thế nào không phải? Dục vương phủ mã cầu chàng khai cầu sẽ, nàng thỉnh nhị tỷ tỷ, lục muội muội, liền trương su đều thỉnh. Liền không ngờ ta, nàng chính là cố ý. Chu Hiện Dương đảo không chú ý quá chuyện này, chỉ nói. Vương Phi tốt như vậy tính tình người, làm như vậy tất nhiên cũng là nàng bị ủy khuất trước đây. Tam cô nương, ngươi vì cái gì muốn nhiều lần trước mặt mọi người cấp Vương Phi năng kham? Vì cái gì, ngươi không rõ ràng làm sao? Vinh hiểu nhau tưởng tượng đến chính mình còn muốn xem tứ mọi muội sắc mặt liền không thoải mái, tưởng tượng đến bỏ lỡ cùng dục Vương Điện Hạ hôn sự liền ảo nào không thôi, không cam lòng hỏi, Điện Hạ lúc ấy vì cái gì không có đồng ý ta mẫu thân đề nghị. Phần 96 Chương 96 Chu hiện Dương không nghĩ tới nàng tại đây loại trường hợp sẽ như vậy chẳng ra Điện hạ vinh hiểu nhau lại truy vấn nhìn thẳng nàng đôi mắt chu hiện dương bỗng nhiên một chút minh bạch rất nhiều sự lúc trước hắn không phải vì cố kỵ hoàng thượng bảo toàn trưởng công chúa văn trọng khanh mặt mũi kia chỉ là hắn tìm đường hoàng lấy cớ là hắn ở miếu thành hoàng mã cầu trang liền đối với gặp nhau khuynh tâm nàng đối hắn mà nói luôn là có loại mạc danh lực hấp dẫn hắn thích gặp nhau cũng không phải bởi vì nàng giống ai Nếu không như thế nào giải thích hắn đối trước mắt này song tương tự đôi mắt, chưa bao giờ từng có cùng loại cảm giác. Chỉ là hắn không thể như vậy trả lời, nếu không vinh hiểu nhau cái này tính tình, còn không biết sẽ như thế nào bố trí nàng mội muội Hắn nói, đề nghị, ngươi là chỉ ngồi hưởng tề nhân chi phúc, vẫn là vứt bỏ cái kia ở ta hai bàn tay trắng thời điểm, nguyện ý gả cho ta người. Ta làm không được. Vinh hiểu nhau bi thương cười khổ, gặp nhau hảo phúc khí trách ta, không có tứ muội muội như vậy tốt mệnh. Tam cô nương, cùng trưởng công chúa phủ hỗn sự, không phải ngươi cùng mẫu thân ngươi hao hết tầm tư được đến sao. Ngươi hẳn là thực vừa lòng mới là. Vinh hiểu nhau không đề phòng hắn thế nhưng biết trong phủ sự, vội nói, đó là bởi vì mẫu thân chỉ sinh ta một cái, ta không thể bỏ xuống mẫu thân xa gả. Ta có khổ chung. Hiện giờ ngươi đã được đến muốn nhân duyên, vinh hoa phú quý, lưu tại trong kinh, trọng khanh đối với ngươi lại hảo, ngươi đến tột cùng ở bất mãn cái gì đâu. Vinh hiểu nhau lại rơi xuống vài giọt nước mắt, trọng khanh tuy hảo. cũng chỉ có thể ở trưởng công chúa nhìn không thấy địa phương rất tốt với ta thôi. Ta làm hắn đi tìm các ngươi nói chuyện, hắn đảo chỉ mang về tới tị hiểm hai chữ. Tị hiểm tị hiểm, tránh cái gì ngại? Thái hậu cùng bệ hạ đích thân tới tĩnh di viên, cả nhà đều đi tiếp giá, nhị tỷ tỷ đều đi, theo ta đi không được. Người ngoài nghị luận lên nói như thế nào ta? Này không phải làm ta không mặt mũi sao? Chu Hiện Dương nhưng thật ra không hướng này phía trên nghĩ tới, đứng ở nàng góc độ, thật là thật mất mặt. Vinh hiểu nhau lại lập tức bổ thượng một câu, nếu có sai phái, không chỗ nào không tử, lời này lại không phải ta làm điện hạ nói, điện hạ nếu thật là giữ lời hứa quân tử, nên nghĩ cách thực hiện lời hứa, làm gặp nhau hạ phong thiệp, lấp kín trưởng công chỗ miệng. Nàng vội vàng bộ dáng, Dương ở chu hiện dương trong mắt chỉ cảm thấy xa lạ. Hồi kinh về sau tính lên, nay chỉ là hắn lần thứ hai đơn độc cùng Vinh hiểu nhau nói chuyện. Hắn ý thức được, chính mình kỳ thật cũng không tính nhận thức nàng, càng không thể nói hiểu biết. Hắn lắc đầu nói. Tam cô nương, ta thiếu ngươi, chính là gặp nhau không nợ ngươi cái gì, ta sẽ không vì chính mình hứa hẹn, bước bách nàng làm bất luận cái gì sự. Ngươi cứ việc nói ta là tiểu nhân cũng hảo, vô lại cũng thế, xin lỗi. Hắn xoay người dục rời đi, chỉ nghe Vinh gặp nhau thanh âm truyền đến, Tam tỷ tỷ, là muội muội suy xét không chu toàn. Ta đây liền mượn Hoàng thúc thư phòng, cho ngươi đưa thêm mời. Dứt lời, Vinh gặp nhau bước nhanh rời đi. Chu Hiện Dương không biết lời nói mới rồi nàng nghe thấy được vài phần. vội theo sau giải thích đi chưa được mấy bước tôn minh duyệt đem hắn ngăn lại tới ném cho hắn một cái xem thường lại hướng vinh hiểu nhau cười lạnh nói không biết xấu hổ ngươi nói cái gì vinh hiểu nhau từ nhỏ đến lớn chưa bao giờ bị người hạ quá như vậy trọng nói lập tức giậm chân gấp đến độ khóc lên chu hiện dương cũng tức giận đối tôn minh duyệt cũng không khách khí doãn vương phi nói cẩn thận chúng ta bất quá trò chuyện tính di viên mở tiệc chiêu đãi việc như thế nào ở ngươi trong mắt đã tiêu không biết xấu hổ Vậy ngươi như vậy lôi kéo ta tính cái gì? Tôn Minh Duyệt vừa rồi dưới tình thế cấp bách, kéo lại dục vương cánh tay, lúc này mới chạy nhanh ném ra. Tuy nói bọn họ đều là đã thành hôn nam nữ, lời nói việc làm không cần giống ở khuê các chung như vậy nghiêm cẩn, nhưng nếu làm người có tâm thấy nhàn thoại vài câu, cũng là khó chịu. Ta là nói nàng. Tôn Minh Duyệt cũng không phải cái gì nhu thuận ngoan ngoan tính tình, chỉ vào vinh hiểu nhau thẳng ngơ ngác mà nói, gặp nhau ở trong cung sẽ ra chuyện thời điểm, nàng rõ ràng thấy. Đối chính mình thân muội mội thấy chết mà không cứu, bây giờ còn có mặt tới muôn cái gì thiệp. Cái này tâm sự đột nhiên bị chọc phá, Vinh hiểu nhau lập tức hoảng sợ, vội khóc lóc nói, ngươi nói bậy gì đó. Không có bằng chứng sự tình như vậy chửi đối ta. Chửi tới, Tôn Minh duyệt hừ một tiếng, gặp nhau bị hoàng hậu người khấu ở trong cung, Phi Vân chạy ra đi báo tin, móng tay đều bị ném đi. Nàng đau khổ cầu ngươi thời điểm, không phải ngươi làm bộ không quen biết, còn làm những cái đó cung nhân đem nàng đường bà điên nhốt lại sao. Ngươi đánh giá những cái đó nô tài đều bị xử quyết, chết vô đối chứng, liền không nhận. Phi Vân tay thương, Chu Hiện Dương là biết đến. Lần này tất cả đều nói được thông. Gặp nhau sự đối ngoại cách nói vẫn luôn là nàng hung hăng quăng ngã ngã, giờ phút này thấy Vinh hiểu nhau hoảng loạn bộ dáng, liền biết Tôn Minh duyệt lời nói không giả. Tôn Minh duyệt mắng xong Vinh hiểu nhau, liều mạng một cổ tử bên vực kẻ yếu sức mạnh, đối Chu Hiện Dương lớn tiếng chất vấn. Dục Vương gặp nhau ở trong cung lớn lên, đối hoàng hậu từ trước đến nay kính cẩn. chưa từng nửa phần bất kính chỗ hoàng hậu vì cái gì êm đẹp yếu hại nàng còn không phải bởi vì nàng hận ngươi ngươi liên lụy nàng chịu như vậy đại uỷ khuất không đau lòng còn không biết xấu hổ đối với một ngoại nhân không chỗ nào không tử đây là cái gì đạo lý chu hiện dương trong lòng vốn là ấy náy nghe nàng nói như vậy càng là không chỗ dung thân lại không rảnh cùng nàng giải thích cất bước liền hướng cẩm vương phương hướng chạy tới hỏi hắn thư phòng ở đâu vương phi ở đâu cẩm vương sớm kém cái nha đầu dẫn vinh gặp nhau đi thư phòng hầu hạ nàng nghiên mặc giờ phút này không biết dục vương trong lòng suốt ruột còn lôi kéo hắn xem này hai cây cực kỳ hiếm lạ bạch quả cổ thụ đại nói chính mình phế đi nhiều ít tâm tư từ chỗ nào núi sâu vận ra tới từ từ chu hiện dương thật vất vả có lệ song hoàng thúc lập tức chạy đến thư phòng đem tuyết bay chi ra đi thủ đi đến vương phi trước mặt người nghe ta giải thích vinh gặp nhau tức giận đến ngũ tạm như lửa đốt dưới ngòi bút không hề kết cấu tự viết đến siêu siêu vẹo vẹo nàng đem này phế bỏ trang giấy xoa thành đoàn Dùng sức nện ở Chu Hiện Dương trên người, giải thích cái gì? Giải thích ngươi nếu có sai phái, không chỗ nào không từ sao? Điện hạ nếu đối tam tỷ tỷ không chỗ nào không từ, ta là điện hạ thế tử, tự nhiên nên phu sướng phụ tùy đối nàng không chỗ nào không từ, nhậm nàng sai phái. Ngươi không cần như vậy giận dỗi. Chu Hiện Dương bắt tay hấn ở nghiên một thượng, không chịu rời đi. Vinh gặp nhau cười lạnh, ngươi người này cũng quá khó hầu hạ. Ta đưa thiếp mời cũng không phải, không giới cũng không phải. Ngươi muốn ta như thế nào làm mới vừa lòng? Ta chỉ cần ngươi nghe ta một câu. Hảo, thiếp thân chăm chú lắng nghe. Vinh gặp nhau ném bút, thở phì phì mà dựa vào ghế dựa. Nay tám chữ chỉ là muốn báo đáp nàng năm đó ân tình, đều không phải là vì cái gì nam nữ tư tình A Chu Hiện Dương xem Vinh gặp nhau không có phản bác, là nguyện ý nghe hắn, lập tức giải thích nói, năm đó mẫu Hậu bị phế chuất, trong cung gần hầu bị toàn thể xử tử. Hoàng thượng không thấy ta, cũng không chuẩn ta thấy mẫu thân. còn đem ta đưa đi Vĩnh Hoa cùng làm thuộc phi nhi tử. Sau lại, càng là gạt ta đem mẫu thân đưa ra cùng đi, muốn chúng ta mẫu tử cả đời không được gặp mặt. Lúc ấy, ta căn bản không biết như thế nào sống sót. Ngày ấy ở trong cung lộ vây, là ngươi tam tỷ tỷ giúp ta giải vây, còn lời hay khuyên bảo khuyên, mới làm ta tỉnh lại lên, biết nên đi nào đi. Nếu không phải nàng, ta có lẽ đã sớm mất mạng. Không phải nàng, ta cũng đoạn sẽ không ở Tây Tần Kiên Trì nhiều năm, sẽ không có hôm nay dục vương phủ nhật tử. Tết Nguyên Tiêu ở Miếu Thành Hoàng gặp được các ngươi một nhà huynh muội mấy cái, ta liền nhân cơ hội cùng nàng nói lời cảm tạ, nói nếu có sai phái, không chỗ nào không tử. Ta chỉ là hy vọng về sau nàng có chuyện gì khó xử, ta cũng có thể vì nàng làm chút cái gì, báo đáp nàng ân tình. Vinh gặp nhau nghe xong, vẫn chưa hảo quá nửa phần, cười khổ, tuyệt cảnh thời điểm có người kéo người một phen, này phân ân tình như thế nào có thể quên. Không trách điện hạ nhớ thương nàng nhiều năm như vậy, đem nàng đồ vật tùy thân mang theo nhiều năm như vậy. say trong ngộng cũng quên không được nàng chu hiện dương trong lòng cứng lại ngươi vẫn là quên không được kia sự kiện vinh gặp nhau vẻ mặt phẫn nộ nếu là ta say trong ngộng kêu khắc nam tử tên điện hạ có thể làm bộ không hề khúc mắc mà cùng ta sinh hoạt sao không thể chu hiện dương tự nghĩ chính mình không có như vậy to rộng lòng dạng đúng là điện hạ làm không được sự chẳng lẽ ta là có thể làm được vinh gặp nhau hít sâu một ngụm triển lộ khéo léo miệng cười điện hạ bắt tay lấy ra ta tôi giúp ngươi báo ân. Không phải nàng, cũng không có ta hiện giờ dục vương phi Vinh Hoa. Vinh gặp nhau mở ra hắn tay, thu thập cảm xúc, một lần nữa viết một phong thiệp mời. Đoan ngươi từ Cẩm Vương phủ cáo từ hết sức, tuyết bay đưa cho Vinh hiểu nhau thị nữ. Văn Trọng Khanh cũng không biết vừa rồi đã xảy ra cái gì, Vinh gặp nhau trên mặt lại che giấu đến cực hảo, hắn ngây ngốc cười nói, nương tử cùng vương phi thật là tỷ muội tình thâm, đa tạ dục vương phi. Này bốn chữ, hiện giờ nghe tới phá lệ trâm trọng. vinh hiểu nhau chí nếu không nghe thấy cầm kia phong thiệp mời như hoạch chiến lợi phẩm đối vinh gặp nhau nói đa tạ tứ muội muội ngày ấy cả nhà đều ở nhất định sẽ thực náo nhiệt vinh gặp nhau mặt vô biểu tình mà xoay người vinh hiểu nhau còn cùng Dục vương nói tạ hắn lại chỉ nhìn chằm chằm gặp nhau không hề có lại nhiều xem người khác liếc mắt một cái các phủ trào từ biệt sau vinh gặp nhau đi đến Dục vương phủ xe ngựa biên tiểu bác đã chờ ở chỗ này nàng phân phó tiểu bác, cho các ngươi ra dẫn ngựa tới hắn không ngồi xe Ta khi nào nói không ngồi xe. Chu Hiện Dương ở phía sau lôi kéo tay nàng, phản kháng bị an bài. Vinh gặp nhau mạnh mẽ ném ra, ta không nghĩ thấy ngươi. Ngươi muốn lên xe, ta liền cưỡi ngựa. chương 97. Chu Hiện Dương đốn tại chỗ, không có nói nữa. Gặp nhau ý bảo tuyết bay, ngươi bồi ta ngồi xe. Dứt lời, trước chính mình lên xe ngựa, ngồi vào trong xe, thấy không động tĩnh, nàng sốc lên thùng xe mảnh, hướng tuyết bay tức giận, ta sai xử bất động hắn, còn sai xử bất động người sao? tuyết bay vô pháp chỉ phải xin lỗi mà nhìn thoáng qua Dục vương làm hắn đừng bực sau đó nhanh chóng chui vào trong xe xe ngựa chậm rãi di động nàng nghe thấy có tiếng vó ngựa gần xe ngựa kiệu mảnh bị sốc lên Dục vương cùng dẫn vương chính cũng giá với bên ngoài dẫn vương cười hì hì nói tứ tẩu ta muốn mượn tứ ca nửa ngày đi tể tướng quân trong phủ mong rằng cho phép dẫn vương nói đùa các ngươi hảo hảo chơi ta xem nửa ngày không đủ suốt đêm tận hứng mới hảo bất quá ngươi nếu quải nhà ta điện hạ Ta cũng muốn đem Minh Duyệt mang về nhà đi. Vinh gặp nhau mỉm cười, thoạt nhìn không hề sơ hở. Chờ kiệu mảnh một lần nữa khép lại, Vinh gặp nhau lập tức rửa vào xe ngựa trên vách, nhắm mắt lại, mặt vô biểu tình, vô sinh khí, cùng vừa rồi khác nhau như hai người. Tuyết bay vừa rồi ở thư phòng ngoại, đem bọn họ nói nghe được thất thất bát bát, biết Vinh gặp nhau vì cái gì sinh khí, nắm tay nàng nói, cô nương, trước kia sự quản không được. Về sau sự, nắm chặt ở trong tay thì tốt rồi. Trước kia Vinh gặp nhau cũng là như thế này tưởng, nàng tổng cảm thấy cùng Dục Vương đã trải qua nhiều như vậy, lại có phu thê chi thật, ra thịt chi thân, nên so bất luận kẻ nào tình cảm đều phải thâm mới là. Chính là hôm nay, ở nàng tỏ rõ như vậy nhiều lợi hại quan hệ lúc sau, Dục Vương vẫn là không đành lòng cự tuyệt tỉ tỉ yêu cầu, cái này làm cho nàng nhớ tới bệ hạ đối trương Hoàng hậu, từ trước đến nay cũng là như thế. Mặc kệ Hoàng hậu phạm vào cái gì sai, hoặc có cái gì hoang đường yêu cầu, chỉ cần nàng rất vài giọt nước mắt. hoàng đế đều sẽ vẻ mặt bất đắc dĩ mà đáp ứng nàng như vậy cảm tình ai không hâm mộ nàng chỉ cảm thấy tuyệt vọng thật sâu tuyệt vọng nàng ý thức được tam tỷ tỷ sẽ không chỉ sống ở điện hạ quá khứ mà là hiện tại tương lai không có lúc nào là không tồn tại loại này tồn tại sẽ không bởi vì nàng làm bất luận cái gì thay đổi nàng không thể yêu cầu dục vương cùng tam tỷ tỷ đoạn tuyệt lui tới bởi vì cái kia ở hắn tuyệt cảnh là lúc cho ấm áp người không phải nàng nàng không có tư cách Cũng không nghĩ là lối khóc lóc lăn lộn mà đi yêu cầu. Nàng không nghĩ vì một người nam nhân, biến thành mặt mày khả ố oán phụ. Nghe tuyết bay không ngừng chấn an nói, Vinh gặp nhau rốt cuộc mở mắt ra, phản nắm lấy tuyết bay tay, xin lỗi, vừa rồi không nên hướng ngươi phát cáo, ngươi đừng để trong lòng. Tuyết bay cười nói, cô nương nhất thời khó thở mới cứ như vậy. Không hướng ta tới, còn có thể hướng ai đâu. Chính là thật sự hướng ta, ta cũng không có gì nhưng hướng trong lòng đi. Đi theo cô nương nhiều năm như vậy. Một chút đánh chửi cũng chưa chịu quá, ta cha mẹ còn thường thường chịu ta tát hai đâu. Vinh gặp nhau thở dài, cười nói, ngươi không phải mấy ngày hôm trước thèm canh cá sao. Chúng ta trở về lộng mới mẻ nhất canh cá. Tiểu Nam trước kia hành quân khi, ở trong sông xiên cá, nhưng chuẩn. Tới rồi dục Vương Phủ, Vinh gặp nhau mới phát hiện Tiểu Bắc đi theo nàng đã trở lại, ngươi nên đi theo hắn cùng nhau nha. Vương Phi yên tâm, có thị vệ đi theo. Ra làm ta nhất định hộ tống Vương Phi về nhà. vinh gặp nhau gật gật đầu không nói thêm nữa doãn vương phủ xe ngựa theo sát tới rồi tôn minh duyệt xuống xe ngựa lại đây trộn lẫn trụ nàng làm cho bọn họ huynh đệ hai cái nhạc đi thôi ta tới buổi ngươi vinh gặp nhau tự nhiên cao hứng mời tôn minh duyệt hồi phòng ngủ đội trang vinh gặp nhau chợt nhớ thương khởi ngọc đẹp tới gọi tới phi vân nàng sáng nay đi được cấp chỉ nói nàng cha bệnh nặng cũng không biết đến tột cùng như thế nào ngươi sớm chút ăn cơm qua đi nhìn xem nếu là rất nghiêm trọng thỉnh làng chung gì đó thiếu bạc chỉ lo nói Nếu là hắn cha thật sự không hảo, tiêu nàng không cần vội vã trở về, hảo hảo hầu hạ mới hảo. Phi vân vốn dĩ cũng chính lo lắng, hiện giờ được dặn dò, lập tức đi. Lúc chặn vạng, nắng nóng khó tiêu. Vinh gặp nhau cùng tôn minh duyệt đều rỡ xuống trầm trọng đầu quan, chỉ mặc một cái khinh bạc áo ngoài, cùng tiểu nam cùng nhau đứng ở hoa viên sông nhỏ bên trong. Các nàng hai cái trong tay cầm bắt cá túi lưới, ở trong nước phịch nửa ngày cái gì cũng chưa vớt được. Nhưng thật ra trên người đều lộ ướt. tiểu nam tắt cầm trong tay một cây tước đến nhọn nhọn gậy gỗ nhìn chằm chằm nước sông cá vẫn không núp ních đột nhiên một tiếng thanh sất nàng cánh tay mạnh mẽ xuống phía dưới đẩy gậy gỗ thẳng vào trong nước lại cầm lấy tới khi kia đầu chính ăn mặc một con cá ở hoàng hôn quang hạ ra sức nhảy lên ai nha hảo tàn nhẫn tôn minh duyệt che lại ngực đại gia thiên kim tự nhiên không có gặp qua loại này trường hợp tiểu nam chẳng hề để ý mà nói dù sao đều là muốn chết lấy gậy gốc cắm lấy kéo mổ bụng dùng tay ninh lại có cái gì khác nhau dứt lời đem cá hái xuống ném vào bờ sông thùng gỗ vinh gặp nhau ở một bên nói dỡn ngươi nếu là không đành lòng chờ lát nữa đừng ăn thịt cá tôn minh duyệt không phục thịt cá vẫn là muốn ăn chỉ là này đó sinh linh cho chúng ta sở thực cách chết thượng liền càng nên nhân từ chút làm cho bọn họ chết nhanh lên không cần chịu này đó thêm vào thảm thiết đau khổ vinh gặp nhau tưởng lời này có lý một khi đã như vậy doãn vương phi liền thỉnh nhiều vong mấy cái cá đi miễn cho chúng nó bị xuyên thùng ma chết vất vả nửa canh giờ, hai người thu hoạch pha phong, vinh gặp nhau phân phó tuyết bay đi phòng bếp, này một thùng là ta cùng dẫn vương phi võng dùng để thịt kho tàu, tiểu nam xoa cá, hỏi một chút nàng tưởng như thế nào ăn, các ngươi chính mình thương lượng làm, tuyết bay cao hứng mà đi, hoàng hôn muốn rơi lại chưa rơi khi, sắc trời tựa như ảo mộng, chân trời càng là thiếp vàng hồng nhạt, ngồi ở lưu vân thính thưởng hoàng hôn cảnh đẹp, an chính mình bắt được mới mẹ thịt cá, uống thân thủ nhưỡng rượu trái cây, hai người đột nhiên thấy thư hoài. Tôn Minh Duyệt cảm thán, giống như về tới trước kia ở Phúc Ninh Cung Nhật Tử, không cần hầu hạ những cái đó nam nhân thúi, chúng ta mấy cái muốn ăn cái gì ăn cái gì, ái như thế nào chơi như thế nào chơi. Vinh gặp nhau nghe nàng lời nói có ẩn ý, ngươi mới tân hôn mấy ngày nha, liền phát loại này cảm khái. Nếu là làm người ngoài nghe thấy được nhưng đến không được, chính là làm người ngoài nghe thấy không tốt, ta mới đến ngươi này nói sao. Tôn Minh Duyệt làm nũng lên, như thế nào? Doãn Vương làm ngươi chịu bị khuất. Vinh gặp nhau vẫn luôn cảm thấy Duẫn Vương như vậy tốt tính tình, hẳn là sẽ đối Minh Duyệt thực hảo. Nàng quả nhiên lắc đầu, ai có thể cho ta hủy khuất chịu nha? Chính là cùng hắn xảo một trận. Vì cái gì? Còn không phải cái kia Tiêm Vân cô nương, hắn muốn làm cái nhã tập, đến lúc đó thỉnh Tiêm Vân đi chúng ta trong phủ diễn đấu. Vinh gặp nhau biết Duẫn Vương xưa nay phong nhã, cầm kỳ thư họa không chỗ nào không thông, lại cùng Hoàng thúc giao hảo, khó tránh khỏi sẽ có ý nghĩ như vậy. Cũng biết tôn Minh Duyệt làm trung thư lệnh gia thiên kim. Tuyệt đối không thể cho phép một cái pháo hoa nữ tử tới cửa, chẳng sợ nàng chỉ là một cái thanh nhã nhạc kỹ. Dù vậy, nàng vẫn là muốn nghe vừa nghe tôn minh duyệt nước đắng, ngươi nói như thế nào đâu. Ta tự nhiên không chịu, khuyên hắn đi nhà người khác tịch thượng nghe, thậm chí đi hàng vân hiên nghe khúc ta đều không có hai lời, chỉ là không thể đem người thỉnh về đến nhà tới. Miễn cho bị người phê bình, thậm chí lọt vào buộc tội, nói không chừng liền ra quý phi nương nương đều sẽ đã chịu liên lụy. Nhưng hắn cố tình nói muốn nói theo hoàng thúc. Chúng ta có thể cùng cẩm vương thúc so sao. Hắn có thể làm sự, không đại biểu chúng ta cũng có thể làm A. Ta một mảnh thiệt tình vì hắn tưởng, hắn ngược lại nói ta không hiểu hắn khổ tâm. Ta hỏi hắn là cái gì khổ tâm, hắn lại không chịu nói. Ta xem hắn rõ ràng chính là bị cái kia tiêm vân mê tâm hồn. Tôn Minh Duyệt Phun ra một xe lớn nước đắng, Vinh gặp nhau ngoài cuộc tỉnh táo, tiêu nàng không cần ăn loại này phi dấm hắn không phải noi theo hoàng thúc mỗi ngày cùng này đó nhạc kỹ ngâm gió ngâm trăng. Mà là noi theo hoàng thúc có thể ở bệ hạ đăng cơ sau, giữ được phú quý bình an biện pháp. người xem bệ hạ như vậy nhiều huynh đệ, trừ bỏ đoạt đích thất bại kết cục thảm thiết, còn lại cái nào không phải bị biếm trích đến đất phong. Ngươi là nói hắn đã suy nghĩ chuyện sau đó. Vinh gặp nhau cũng không dám khẳng định, cười nói, ngươi là hắn vương phi, ngươi mới là cùng hắn thổ lộ tình cảm người. Ân, buổi tối trở về hỏi cái minh bạch. Tôn Minh Duyệt lúc này mới hòa hoãn tâm tình, đau uống một ly, người đâu Ngươi cùng các ngươi ra điện hạ thổ lộ tình cảm sao? Vinh gặp nhau do dự, thưởng thức chén rượu xuất thần, ta cảm thấy xem như đi. Nếu các ngươi thổ lộ tình cảm, ngươi liền không nên giận dỗi hạ cái này thiệp cho người tam tỉ tỉ. Tôn Minh Duyệt buồn không nghĩ để việc này, nhưng tâm lý thật sự nhớ. Vinh gặp nhau không hảo nói tỉ mỉ tình hình cụ thể và tỉ mỉ, chỉ nói, hôm nay trong vườn sự, ngươi nhưng đừng nói cho một người đi. Ta biết, Tôn Minh Duyệt thở dài, ngươi xem nhà ta sự như vậy minh bạch. như thế nào đến chính mình trên đầu liền hành động theo cảm tình vinh gặp nhau gác xuống chén rượu nâng má không nghĩ phản bác tôn minh duyệt cũng học nàng động tác nhìn chằm chằm nàng ngươi nhìn này kim lăng trong thành vương tôn công tử có mấy cái là giống vương miệng như vậy trọng tình trọng nghĩa ai mà không thê thiếp thành đàn thậm chí mỗi ngày ở phong nguyệt giữa sân đảo quanh dục vương như vậy liền tính tốt cùng ngươi tam tỷ tỷ tuy nói có chút bất đồng tình cảm chung quy hành động không có du củ. ngươi a cũng đừng quá hướng trong lòng đi đừng quá đem nam nhân đường hồi sự. Vinh gặp nhau cười, thật không dám tin tưởng, đây là trung thư lệnh ra cô nương lời nói. Tôn Minh duyệt hư một tiếng, ta mẫu thân chính là như vậy dạy ta. Ta phụ thân có vài cái tiểu lão bà, ta mẫu thân cũng không để ở trong lòng, một lòng dạy dỗ ta các ca ca. Nguyên bản có hai cái di nương cậy sùng mạc tiêu ở ta mẫu thân trước mặt hiếu thắng, hiện giờ như thế nào? Ta hai cái huynh trưởng đều vào sĩ, cha ta tuổi cũng lớn, trong phủ sự đều là ta ca tẩu làm chủ Ta cũng gã tiến trong vương phủ, những người đó lại không dám ở ta mẫu thân trước mặt nhiều lời một câu, liền ta phụ thân đều càng thêm nghe mẫu thân nói. Trong nhà sự vụ, cùng triều đình việc không sai biệt lắm, đông phong gió tây thôi, đừng như vậy để ý nam nhân tâm. Bọn họ có đôi khi căn bản không có tâm, chỉ để ý quyền bính cùng ích lợi. Vinh gặp nhau xem nàng như thế nghĩ thoáng, nhịn không được cười, vậy ngươi chuẩn bị sinh mấy cái tranh đua hải tử nha. Thiên sinh một cái đích trưởng tử lại nói, ngươi cũng là, nắm chặt ta. Nàng nghiêm trang, nói đến nói đi, lại đến cái này đề tài. Vinh gặp nhau xoa nắn nóng lên mặt, ta không nghĩ muốn hải tử. Vì cái gì? Lệ vương phủ cùng trương gia đối dục vương phủ thái độ, ngươi không phải không biết. Ta sợ tương lai, có cái văn nhất, liên lụy hải tử. Nếu không có biện pháp bảo đảm cấp hải tử một cái hạnh phúc sinh hoạt, kia hà tất muốn nhiều mang một cái không hạnh phúc hải tử đi vào trên đời đâu. Tôn Minh Duyệt lập tức sáng tỏ, lại hỏi, vậy các ngươi gia điện hạ cũng đồng ý. Ta không nói cho hắn. Đây là ngươi nói thổ lộ tình cảm A. Phần 98 mươi 98 Tôn Minh Duyệt có chút lo lắng, như thế nào liền con nối roi sự đều không nói cho hắn. Hắn nếu là đã biết, có thể hay không thực tức giận. Ta mặc kệ nó. Vinh gặp nhau giận dỗi mà nói, lại bổ sung một câu, ngươi nhưng đừng nói cho bất luận kẻ nào, đặc biệt là Huệ Nương Nương. Tôn Minh Duyệt ngứng mẩy, ta ngươi còn không tin được sao. Rồi sau đó để sát vào nàng, nhỏ giọng nói, nô ra tỷ tỷ gả tiến lý ra đều ba năm. còn không có con nối dõi Lý gia chuẩn bị muốn nâng một cái quý thiếp vào cửa hai nhà chính vì cái này nháo đến túi bụi đâu a đột nhiên nghe thấy bất quái Vinh gặp nhau từ hơi say chung tinh thần tỉnh táo tôn Minh duyệt bẻ đầu ngón tay nói nô ra ý tứ là của hồi môn nha đầu trong phủ nha đầu hoặc là bên ngoài mua tới đều có thể chỉ cái kia nữ tử không được vì cái gì nha Vinh gặp nhau tò mò lên cái kia nữ tử là Lý gia đại công tử nhà ngoại trong tộc thân thích hai người từ nhỏ nhận thức giao tình thâm hậu chỉ vì kêu biểu mội trong nhà dân cư liêu tàn nhân tài vô dụng cho nên làm mai khi lý gia trưởng bối coi thường phản đi ngô ra cầu hôn hiện giờ ngô tỷ tỷ sinh không ra hài tử lý gia công tử liền động tâm tư muốn đem cái này biểu mội nạp vào cửa làm quý thiếp vinh gặp nhau bừng tỉnh cái này quý thiếp cũng không phải là giống nhau di nương có đánh tiểu nhân tình cảm nếu tương lai sinh trưởng tử nói không chừng kêu lý gia đại công tử còn có thể làm nàng làm bình thế đâu Đến lúc đó ngô Tỷ tỉ, tỉ ở trong phủ chỉ sợ càng không có nơi dừng chân. Là nha, cho nên ngô gia chết sống không chịu, phóng lời nói nếu nạp cái kia nữ tử vào cửa, liền phải hòa ly. Hòa ly. Vinh gặp nhau chỉ nghe nói qua hòa ly, đây là lần đầu tiên chính mình nhận thức nữ tử muốn hòa ly. Trong lòng kinh ngạc, ngô gia rốt cuộc là đau cái này nữ nhi, nếu là thay đổi người khác ra, hơn phân nửa là khuyên nữ nhi nhẫn mại, nơi nào sẽ quản nàng tương lai chết sống. Là nha. Nô tỷ tỉ, tỉ hiện nay đã bị tiếp về nhà đi. Đây là có cái hảo nhà mẹ đẻ chỗ tốt. Kia lý ra chỉ là quan văn thanh lưu, không giống chúng ta, gả vào hoàng gia, vào vương phủ. Sau này vương phủ nếu có chuyện như vậy, không biết ta phụ huynh có thể hay không có cái này quyết đoán che chở ta. Người phụ huynh đều là hoàng thượng trước mặt hồng nhân, nếu thật tới rồi lúc ấy, nói vậy cũng sẽ không làm ngươi chịu hủy khuất. Kia nhưng không nhất định. Tôn Minh Duyệt sờ sờ mặt, bọn họ lại đến coi trọng. Có thể so sánh đến quá hoàng thượng đối thân nhi tử coi trọng. nếu hâm mộ chúng ta gả đến hảo, kỳ thật hoàng gia là khó nhất ở chung nhà chồng. Trước nay chỉ có chúng ta thoái nhược phần, ai làm nhân gia hoàng tử Long Tôn Đâu. Từ xưa đến nay, còn không có nghe nói cái nào nữ tử có thể từ hoàng gia hòa ly đâu. Từ hoàng gia hòa ly. Vinh gặp nhau cười khẽ, ta đây nương cáo mệnh khẳng định phải bị tiêu rớt, bài vị đều sẽ bị từ từ đường ném ra tới. Đúng vậy, chỉ có ngồi ổn vị trí này. Những cái đó đội trên đạp dưới nhân tài sẽ kính ngươi cùng ngươi để ý người. Chúng ta những người này, cái nào có thể hoàn toàn vì chính mình mà sống. Vinh gặp nhau không công phu nghĩ lại việc này, nàng đột nhiên nhớ tới một kiện lửa xém lông mày sự, Nô Gia cùng Lý Gia chính nháo hòa ly, ta trâu ngồi đến trọng bài. Cái gì chỗ ngồi nha? Minh Duyệt kỳ quái. Vinh gặp nhau vội vàng kêu tiểu nha đầu đi đem đơn tử lấy tới, chính là tính di viên buổi tiệc ngày ấy, các tân khách số ghế. Ta nguyên nghĩ Lý Gia cùng Nô Gia là quan hệ thông gia Làm cho bọn họ ngồi ở cùng nhau Ai biết ra như vậy sự May mắn hôm nay gặp được ngươi Vẫn là chạy nhanh điều khỏi hảo Xem nàng ở trên bàn cơm Gấp không chờ nổi mà một lần nữa an bài châu ngồi Tôn Minh Duyệt ở một bên treo ghẹo Tội gì tới Nhà các ngươi điện hạ đang ở bên ngoài Cùng nhà ta cái kia uống rượu mua vui Ngươi lão ba ba ở chỗ này cho hắn thu xếp lớn nhỏ sự vụ Tiếp giá sự Là hắn thể diện Cũng là ta chính mình thể diện A Há nhưng qua loa Nếu muốn làm, liền làm tốt làm tốt Vinh gặp nhau một lần nữa bài hai nhà số ghế, cấp tôn minh duyệt nhìn thoáng qua, nàng lập tức lại chỉ ra mấy cái không đến chỗ. Cha ta nói này hai nhà có cũ cũ hán, vẫn là đừng đem bọn họ bài cùng nhau đi. Hảo Vinh gặp nhau lại thay đổi một lần, tôn minh duyệt nhìn, đống nhiên kêu sợ hãi, các ngươi cư nhiên thỉnh Vinh An Hầu. Hán thỉnh. hắn nghiền ngẫm bệ hạ ý tứ, lần này là muốn nghiêm trị chương phản, nhưng muốn đồng thời chấn an Vinh An Hầu, cho hắn phá lệ tôn vinh thể diện. Vinh gặp nhau nhẹ giọng nói. Tôn Minh Duyệt như suy tư gì, vui cười nói, các ngươi hai vợ chồng, đôi mắt một cái so một cái độc Hôm nay Văn Trọng Khanh còn ở cầu nhau đâu, nói trương phàn như vậy kiêu ngạo, bệ hạ thế nhưng không trách tội phụ thân hắn. Vinh gặp nhau cười nói, Văn Gia ca nhi từ nhỏ như hoàng tử tôn quý mà lớn lên, hắn muốn làm sự, không có làm không được, ước chừng không thể hội quá loại này tốt, liền phải xá tâm tình. Chờ một lần nữa bài xong, cơm chiều cũng mau kết thúc. Mạnh trinh như nâng một quyển bìa cứng quyển sách lại đây. Nói là cẩm vương phủ gã sai vật đưa tới cầm phổ Vinh gặp nhau đơn giản lật xem Quả nhiên là tiêu dao du mới sáng tác tử Tôn Minh Duyệt ở một bên khẽ hừ nhẹ một tiếng Cái này tiêm vân nhưng thật ra thông minh Không dám để cho hàng vân hiên người trực tiếp tới vương phủ tặng đồ Vinh gặp nhau biết nàng không thích tiêm vân Liền nói Này cũng coi như là thầy ta suy nghĩ Lại hỏi Trinh Như Người đi rồi không Còn ở bên ngoài chờ ngài bảo cho biết Vinh gặp nhau nói Làm tuyết bay đi lấy một vò đào hoa nhưỡng làm kia gã sai vặt mang cho tiêm vân lấy biểu lòng biết ơn lại lấy 500 tiền cấp gã sai vặt a Ngươi đưa nàng đào hoa nhưỡng ngươi đều không tiện ta tôn minh duyệt ghen tuông đi lên nga mi nhíu chặt chờ vinh gặp nhau hống vinh gặp nhau cười nói ta sớm cho ngươi bị một vò điện hạ từ tây tần mang về tới rượu ngon kia chính là mãn kinh thành đều tìm không hảo phong vị bảo ngươi thích nay con kém không nhiều lắm tôn minh duyệt thích uống rượu duẫn vương cũng ai uống này phân lễ là đưa đến tâm khẳng thượng mạnh trinh như mới đi không bao lâu lại lãnh một cái tể lao tướng quân phủ mụ mụ tới nói là tướng quân phu nhân thị tỷ có việc cùng vương phi truyền đạt Kia mụ mụ đứng ở dưới bậc hành lễ nói Dục vương phi nương nương mạnh khỏe dẫn vương phi nương nương mạnh khỏe hôm nay dục vương điện hạ cùng tướng quân uống rượu nhất thời tận hứng đã say ngủ đi qua tướng quân thỉnh vương phi yên tâm chúng ta đã người liếc mắt một cái không tội mà chăm sóc chờ điện hạ rượu tỉnh ngày mai sáng sớm đưa hắn trở về tôn minh duyệt nghe xong nói thầm Đây là cái gì quy củ? Nếu uống say, nên lập tức phái xe ngựa đem tứ điện hạ đưa về tới nhà. Ngươi còn không có uống say đâu, hắn nhưng thật ra đi mượn rượu tới sầu. Đem ngươi một người ném trong nhà tính sao lại thế này? Vinh gặp nhau trong lòng nghi hoặc, hôm nay xe ngựa trước, nàng nói không nghĩ nhìn đến hắn, hắn là thật sự. Vẫn là sợ uống say, lại nói chút không nghĩ làm nàng nghe nói, mới không dám trở về. Nàng đối tề phủ mụ mụ nói, phiền ngươi trở về báo cho tướng quân, liền nói phiền thoái. Hảo sinh chiếu cố nhà ta điện hạ, ngày khác định tới cửa trí tạng. kia mụ mụ vội nói, là, nô tỳ nhớ kỹ, Nếu vương phi không có khác phân phó, nô tỳ này liền đi. Vinh gặp nhau gật gật đầu, đối mạnh trinh như nói, đi tuyết bay nơi đó, lấy một sâu tiền cấp mụ mụ đưa ăn ngon, đưa mụ mụ đi ra ngoài. Mạnh trinh như ứng, lấy mụ mụ đi ra ngoài. Tôn Minh Duyệt thấy Vinh gặp nhau chút nào không tức giận, cười nói, ngươi tính tình cũng thật hảo. Vinh gặp nhau lắc đầu. Ngươi không phải mới khuyên ta đem đường quá đem nam nhân đương hồi sự sao. Ngươi đã say ở nơi đó, tùy hắn đi thôi, chúng ta nhạc chúng ta. Nói, lại cấp tôn minh duyệt đổ một chung rượu. Hai người uống đến trời tối, tôn minh duyệt hay còn chưa hết hưng, trang vài cái bình các loại rượu hồi dẫn vương phủ đi. Vinh gặp nhau rửa mặt xong, cảm thấy trên người men say có chút nóng lên, dựa vào trong viện ghế bập bên thượng quạt gió thừa lương. Đưa mắt một vòng hạo nguyệt trên cao, chiếu đến trên mặt đất như phô một tầng ngân quang. Phía đông trên tường đống nhiên một đoàn hát ảnh, mang theo xanh biếc đôi mắt, đúng hạ tới. Thêm cơm lạc. Tiểu Nam cố ý để lại hai con cá, đảo sách ở trong tay. kia cự người với ngàn dặm mèo hoang trống cự không được mị thực dụ hoặc, chủ động tới gần Tiểu Nam, đầu tiên là ngửi ngửi, rồi sau đó liền tay nàng, ăn lên. Tuyết bay ở một bên phủng mặt xem, thỉnh thoảng duỗi tay lót miêu, thế nhưng không có bị cắn bị cào. Chờ đến cá ăn xong rồi, miêu nhi vẫn như cũ ngoan ngoãn nhu thuận, nhậm Tiểu Nam đem hắn ôm lên. Cái này vật nhỏ, nguyên lai chỉ cần một con cá là có thể thu phục. Vinh gặp nhau xem các nàng đậu trong chốc lát miêu, nghe trong một góc khúc khúc cùng trên cây ve minh, nghĩ thầm, nếu hiện dương ở chỗ này, là có thể nhìn đến, uy lâu như vậy miêu, rốt cuộc bị thu phục. Phục hồi tinh thần lại, lại cảm thấy chính mình rất không thú vị. Về phòng đi chiếu tiêm vân cầm phổ luyện trong chốc lát tiêu giao du. Thật vất vả chờ đến phi vân từ Ngọc Đẹp ra trở về. Ngọc Đẹp cha không được, sinh tử việc vô pháp chống cự. chỉ có thể làm ngọc đẹp tận chút hiếu tâm đi phi vân cùng tuyết bay hôm nay đều buôn ba một ngày vinh gặp nhau kêu các nàng đêm nay đều hảo hảo nghỉ ngơi làm trinh như tới trực đêm mạnh trinh như biết cao hứng vô cùng nàng lần đầu bị cho phép gần vương phi bên người hầu hạ không thể nghi ngờ là một đại tiến bộ nắng nóng chưa lui hơn nữa rượu nhiệt khó tiêu mai cho đến canh ba thiên vinh gặp nhau còn chưa ngủ nghĩ thầm hắn nhưng thật ra ngủ ngon mê mang chi gian ngoài phòng truyền đến một tiếng miêu trong cổ họng phát ra thanh âm Bất đồng với mèo kê, đó là miêu đã chịu uy hiếp khi cảnh cáo. Vinh gặp nhau cả người trật lạnh, hoàn toàn thanh tỉnh. Nàng vội ngồi dậy, sơ đến phía trên đoàn kiếm, rút ra đoàn kiếm lung ở trong tay háo. Chính như ở bên ngoài, nàng cái gì cũng không biết, không thể làm nàng xảy ra chuyện. Vinh gặp nhau nhẹ nhàng xuống đất, đi đến bên cửa sổ, nghe bên ngoài động tĩnh. Quả nhiên, có cực rất nhỏ tiếng bước chân, một cái bóng đen bị ánh trăng chiếu, từ phía trước cửa sổ thổi qua. Vinh gặp nhau tâm đều nhắc tới cổ họng. Đông nhiên chỉ nghe một tiếng kêu rên, rồi sau đó là quăng ngã ngã dây rùa thanh âm. Làm sao vậy? Vinh gặp nhau thấy tiểu nam thân ảnh, không dám tùy tiện đi ra ngoài, sợ hỏng rồi chuyện của nàng. Vương Phi, không có việc gì. Chúng ta đã rất cẩn thận, không nghĩ tới vẫn là đánh thức ngài. Ngài ngủ yên đi. Tiểu nam ở bên ngoài, có chút xin lỗi mà nói. Vinh gặp nhau lúc này mới tay cầm trùy thủ, mở ra phòng ngủ môn. Tiểu nam tiểu bắt chính đem một cái hắc ý đi nhân ấn ở trên mặt đất. Tiểu Bắc gắt gao nhéo cái kia hắc y nhân mặt, ở hắn trong miệng sờ mó, muốn chết. Môn đều không có. Khi nói chuyện, tiểu nam roi đã đem người nọ tay chân bó ở bên nhau. Viện ngoại, hơn 10 chi cây đuốc tức khắc dơ lên cao. Nô phong lánh người ta nói, ti chức thất trách, vương phi bị sợ hãi. Vinh gặp nhau nhìn thoáng qua trên mặt đất người, trong miệng hắn hàm cái gì. Tiểu Bắc nói, là tốc chết độc dược. Giang châu khi, chúng ta liền bắt được quá thích khách. Còn không có thẩm vấn, liền uống thuốc độc tự sát. cho nên lúc này, Điện Hạ dặn dò chúng ta nhất định phải lưu người sống. Cái gì? Vinh gặp nhau chấn động, Điện Hạ ở Giang Châu bị ám sát quá. Tiểu Bắc lúc này mới kinh giác nói sai lời nói, vội nói, Vương Phi coi như cái gì cũng chưa nghe thấy, bằng không ra khẳng định muốn mang ta. Phần 99 chương 99 Vinh gặp nhau cũng không nghĩ khó xử hắn, dù sao mấu chốt nhất tin tức nàng đã biết được, liền phân phó Tiểu Bắc, đem cái này thích khách bó đến phòng chất ủi, từ đầu đến chân đều bó thượng. đừng sợ lãng phí dây thừng đừng làm cho hắn tự sát tự sát ngày mai chờ điện hạ trở về xử lý là tiểu bắc đem người đưa ra đi giao cho ngô phong tiểu nam nói vương phi chỉ lo an nghỉ đi Nô phong người sẽ ở viện ngoại trắng đêm chờ đợi ta cùng tiểu bắc đêm nay cũng đều ở hành lang hạ thủ vinh gặp nhau nơi nào ngủ được nàng cầm truy thủ giữ mắt phát hiện mạnh trinh như từ trong xương phòng nhảy ra tới lại một nhìn kỹ tay chân đều bị bó thượng trong miệng cũng tắc đồ vật đây là làm sao vậy Vinh gặp nhau kinh hãi, cho rằng nàng bị người ám hại. Tiểu Bắc biên trở về đi, biên giải thích, là ta nhất thời tình thế cấp bách. Nô phong người vừa rồi phát hiện có hắc ảnh từ hai đạo ngoài cửa lược vào phủ. Chúng ta mấy cái canh giữ ở hành lang hạ, người này nào dám hiện thân đâu. Không thiếu được trốn vào trong xương phòng, thỉnh quân nhập đúng. Cái này nha đầu, nói không có vương phi nói, thiên sập xuống nàng đều không đi. Tình huống khẩn cấp, ta chỉ có thể ra này hạ sách. Còn không mau cho nàng cởi bỏ. Vinh gặp nhau mới vừa rồi còn kinh hồn tăng đảm, trước mắt bị Mạnh Trinh như bộ dáng làm cho tức cười. Tiểu bác ba lượng hạ giải buộc chặt, tiểu nam hái được Trinh như trong miệng bố. Mạnh Trinh như rớt vài giọt nước mắt, lại dùng tay áo đau, vô thanh vô tức mà hướng bên này đi. Vinh gặp nhau xem nàng cảm xúc không được tốt, hỏi, có phải hay không chỗ nào chạm vào đau? Không có, nô tỷ chính là nhớ tới xét nhà thời điểm, cũng là như vậy bị bó, trong miệng tác. Tiểu bác chạy nhanh tiến đến nàng trước mặt, cho nàng nhận lỗi, cô nương. Đảm đương ta một hồi, vì vương phi, ngươi chịu ủy khuất. Mạnh Trinh như lúc này mới hảo chút, hỏi, như thế nào sẽ có người ban đêm xông vào vương phủ, còn có thể tối lửa tắt đèn mà tìm được phòng ngủ tới. Giống như có chúng ta trong phủ bản đồ dường như. Vinh gặp nhau hỏi, ngươi còn nhớ rõ cái kia thợ trồng hoa sao? Là ngài làm hắn tiết lộ cho khải vương phủ. Kia này thích khách, là khải vương phủ. Vinh gặp nhau lắc đầu, chưa chắc. Gần nhất, chúng ta trong phủ chưa chừng chỉ có một nhãn tuyến. Thứ hai Khải Vương tính tình ta là biết một chút, hắn không có cái kia lá gan làm loại sự tình này, nhưng là mượn tay với người, là hắn quen dùng kỹ xảo. Mạnh Trinh như không hiểu này đó bên ngoài sự, nàng lại đây đỡ Vinh gặp nhau vào nhà, trong vương phủ nhật tử so mạnh phủ khó nhiều. Vương Phi trước nghỉ ngơi đi, nô tì bên ngoài thủ. Có chuyện gì, ngày mai chờ điện hạ trở về cùng nhau nghĩ biện pháp. Vinh gặp nhau kỳ quái, ngươi không sợ hãi. Mạnh Trinh như cười nói, trải qua quá xét nhà người, còn có cái gì sợ quá. Thiên sắp xuống, viện này có vài cá nhân đình đâu. Ta chỉ là cái nha đầu, chỉ phụ trách gác đêm hầu hạ ngài, mặt khác ta quản không được. Hảo, làm khó các ngươi mấy cái. Vinh gặp nhau biết chính mình không ngủ, bọn họ chỉ biết càng mệt, tự giác nằm hồi trên giường, nắm đoàn kiếm, cưỡng bách chính mình bình tĩnh trở lại. Hưng hực liệt hỏa, tựa hồ có thể tùy thời đem người đốt thành cho tẫn. Chu hiện dương ở lửa lớn chung khẩn trương mà tìm kiếm bị nguy người. Thật vất vả nhìn đến Vinh gặp nhau, tưởng kéo nàng lên. Lại bị nàng một trưởng trụ bay tay, ta không nghĩ thấy ngươi. Đi cứu tam tỷ tỷ đi. Phía sau Vinh hiểu nhau không biết bị nốt ở nơi nào, khóc tê điện hạ cứu ta. Chu hiện dương trong lòng nôn nóng và phần, bất luận như thế nào nài ép lôi kéo, Vinh gặp nhau chết cũng không chịu cùng hắn đi. Hắn đành phải quay đầu lại, đem Vinh hiểu nhau mang ra đám cháy. Chờ hắn trở về là lúc, lại thấy Vinh gặp nhau đưa lưng về phía hắn, xúc ở trong góc, toàn bộ phía sau lưng bị đốt thành than cốc. Gặp nhau. Hắn ở trong mộng kinh hô, đem chính mình đánh thức. Tỉnh lại kêu một khắc, trái tim chỗ khó có thể danh trắng đau, từ trong mộng vẫn luôn kéo dài đến mộng ngoại. Chu Hiện Dương hoãn một hồi lâu mới thanh tỉnh, ý thức được chính mình ở Tể tướng quân trong phủ. Say rượu khó tiêu, hắn đứng dậy ngồi trong chốc lát, mới xuống giường. Sớm có hầu hạ người nghe được động tĩnh, bưng chậu nước đẩy cửa tiến vào, lại dẫn hắn đi dùng đồ ăn sáng. Chờ đến Chu Hiện Dương ăn xong, Tể tướng quân mới nói với hắn, "Có chuyện, ngươi đừng có gấp." Lời này nói chưa dứt lời, vừa nói Chu Hiện Dương lập tức hoảng sợ. Các ngươi trong phủ người tới nói, đêm qua có người xông vào vương phủ, bị lời nói còn chưa nói xong, bóng người đã không thấy. Tề tướng quân lắc đầu, nâng dậy phiên ngã xuống đất ghế đầu, đối bên người cận vệ nói, ta liền biết, hôm qua vì cùng vương phi náo loạn điểm biệt nữ liền uống thành cái kia quỷ bộ dáng. nếu là sớm một khắc nói cho hắn, cơm sáng hắn sẽ không ăn. Chu Hiện Dương ra phủ khi, dục vương phủ thị vệ sớm đã ở cạnh cửa chờ. Một đường đem tối hôm qua sự tình đơn giản nói cho hắn, lại hỏi, người này hẳn là tử sĩ, nhốt ở phòng chất tuổi đâu, ra là qua đi tự mình thẩm, vẫn là đem hắn nhắc tới ra trước mặt. Chu Hiện Dương phân phó nói mấy câu, liền cưỡi ngựa thẳng đến vương phủ. Phi Vân Tuyết bay chính canh giữ ở phòng ngủ ngoài cửa, nhìn thấy Dục Vương vội vàng tới rồi, tuy rằng hành lễ, nhưng sắc mặt đều không đẹp. Hắn cũng không để ý, chỉ hỏi, nàng còn ngủ. Phi Vân lên tiếng, cô nương một đêm không ngủ, thường đông mới ngủ. Điện hạ vẫn là trước đường tiến. Chu Hiện Dương đã tay chân nhẹ nhàng mà đẩy cửa mà vào, ngồi vào mép giường. Vương Phi vẫn như cũ là ôm hắn áo ngủ ngủ say, trong tay nhiều một phen đoàn kiếm. Tới trên đường, hắn trong lòng sớm đau mắng chính mình một vạn biến. Ngày hôm qua như thế nào liền uống như vậy say? Có cái gì đáng giá thương cảm sự, so nàng tính mạng an nguy quan trọng. Chu Hiện Dương dối tay, tưởng đem nàng trong tay vũ khí bắt lấy tới, miễn cho ngộ thương nàng. Ai biết thế nhưng lấy bất động. nàng đôi tay gắt gao nắm chặt hắn một chút bẻ ra tay nàng chỉ chờ bẻ đến ngón lút thời điểm vinh gặp nhau đột nhiên bừng tỉnh nâng lên đoàn kiếm đâm tới chu hiện dương bắt lấy cổ tay của nàng đoàn kiếm xoa hắn trong cổ họng thiếu chút nữa liền đâm thùng ra thịt gặp nhau thấy rõ người hoảng sợ lại đại tung một hơi ném ra đoàn kiếm rời dương khí mười phần mới mị trong chốc lát ngươi liền tới nhau ta tề tướng quân phủ như vậy hảo ngươi còn trở về làm cái gì chu hiện dương ngượng ngùng cười thanh kiếm nhặt lên tới Đứng dậy đưa về vỏ kiếm, một lần nữa ngồi ở mép giường. Vinh gặp nhau mắt nhắm lại, thân mình hướng trong vừa lật, không phản ứng. Chỉ chốc lát sau, nàng cảm giác ván giường trầm xuống, ngay sau đó eo bị Dục vương tay ôm, cả người bị hắn từ sau lưng ôm vào trong ngực. Vinh gặp nhau không biết vì cái gì, hốc mắt nóng lên, nàng dùng sức mở to hai mắt, tốt xấu không làm nước mắt chảy ra. Ta đáng chết. Nàng nghe thấy Dục vương ở nàng nhĩ sau nhẹ giọng nói, Vinh gặp nhau đạp hắn một chân, nói bậy gì đó. ta nên đánh. Chu Hiện Dương đành phải sửa miệng, lòng tràn đầy hối hận lại tồn một tia may mắn. May mắn hắn làm tiểu bắc đi theo Vương Phi về trước tới, may mắn trong phủ thủ vệ sớm đều bố trí thỏa đáng, nếu không hắn thật là muôn lần chết mặc chuộc. Vinh gặp nhau kỳ thật biết những việc này sớm hay muộn đều sẽ phát sinh, nàng có chuẩn bị tâm lý, cho nên không chịu rời đi Vương Phủ, muốn cùng hắn cộng tiến thối. Chỉ là không nghĩ tới, phát sinh thời điểm chỉ có nàng một mình đối mặt, nháy mắt cảm thấy chính mình nghĩa khí huy cầu. Nàng nghe trên người hắn tàn lưu mùi rượu, ghét bỏ mà nói, đêm qua uống lên nhiều ít. Say thành như vậy. Không nhiều lắm, liền hiện huy cũng chưa say, ta cũng không biết như thế nào liền say. Chu hiện dương dùng cái chán cọ vương phi đầu tóc, nghe trên người nàng hương vị, có lẽ là ngày hôm qua tâm tình không tốt. Nga, ta đảo không biết nơi nào hành vi không thỏa đáng, chọc điện hạ sinh khí. Không, đều là ta không tốt. Ta cấu ngươi tam tỷ tỷ, lần lượt chọc ngươi thương tâm. Ta về sau không bao giờ đơn độc thấy nàng. Bất hòa nàng đơn độc nói chuyện, hảo sao? Vinh gặp nhau hừ một tiếng, ta quản ngươi đâu? Chu hiện dương tay một đường hướng lên trên, sờ đến vương phi tức giận mặt, xúc cảm mềm mại tinh tế, ngươi liền quản ta đi, trước nay không ai quản ta. Gặp nhau cái mũi đau sót nói được dễ nghe. Ngươi ở Giang Châu bị ám sát sự, vì cái gì không nói cho ta. Chu hiện dương trầm mặc trong chốc lát, thở dài, cái này ngoài miệng không giữ cửa. Ngươi đừng mắng hắn. Nếu không phải hắn, ngươi còn chuẩn bị giấu ta cả đời đâu Cái gì cùng lắm thì sự, nếu người không có việc gì, hà tất nhắc tới. Vinh gặp nhau trong lòng sốt ruột, lật người lại đẩy ra hắn, ngươi còn muốn ở chỗ này nằm bao lâu. Còn không mau đi thẩm thẩm cái kia thích khách. Vạn nhất ngày nào đó thật sự chúng chiêu làm sao bây giờ. người trong phủ đánh giặt hành, cha tấn lại không thành thạo, giao cho chuyên gia đi. Chu Hiện Dương nói liền đem Vương Phi ôm vào trong lòng ngực ta bồi ngươi, ngươi an tâm ngủ một giấc. Nàng bực bội mà đẩy ra hắn, ngày như vậy cao, ngươi cũng không chê nhiệt Chu hiện dương biết nàng một bụng bị khuất, phiền chán hắn tới rồi cực điểm, đổi chính hắn cũng chỉ sẽ càng chán ghét. Hắn lẳng lặng mà đứng dậy, ta kêu các nàng lại lấy chút băng tới, ngươi hảo hảo ngủ, ta tiến cung một chuyến, đến cơm trưa khi mới có thể trở về. Hắn nói cho hết lời, vẫn luôn không đi. Vinh gặp nhau ở trên giường trang trong chốc lát, rốt cuộc nhịn không được dặn dò hắn, nhiều mang những người này, ngồi xe ngựa đi, đừng cưỡi ngựa. Dứt lời, xoay người trong chiều, tiếp tục ngủ. Chu hiện dương chiều nàng bóng dáng cười cười Đã biết, phần 100, chương 100, nô phong đơn giản giới thiệu tình huống, cấp dục vương khai phòng chất tuổi môn. Đi vào, chỉ thấy một người nằm trên mặt đất, từ đầu đến chân bị dây thừng quấn lấy kín không kẽ hở, chỉ chừa lô múi miệng hết giận. Hắn có chút vô ngữ, như thế nào đem người bó thành như vậy? Tiểu bác trả lời, đây là vương phi dặn dò, kêu chúng ta đừng sợ phí dây thừng. Chu hiện dương nhịn không được khỏe miệng giơ lên, bắt tay chân bó hảo là được. Một bên thị vệ lập tức đi làm theo. ưu ám phòng chất tuổi rốt cuộc thấy rõ cặp kia âm nước đôi mắt bên cạnh có người đem các loại hình cụ bị hảo cái kia thích khách khinh thường mà nhìn thoáng qua một bộ chỉ lo phóng ngựa lại đây biểu tình chu hiện dương hỏi người tới sao tiểu bác lập tức nói tới rồi kia thích khách có chút tàng không được ngoài ý muốn không biết còn có cái gì người tới chỉ thấy cổng che chậm rãi đẩy ra một cái tuyệt mỹ nữ tử từ sáng sớm quang đi vào tới cấp điện hạ thỉnh an người là tỷ tỷ để cho ta tới Loại sự tình này, nàng không ta lành nghề. Chu Hiện Dương gật đầu, hảo hảo hầu hạ hắn, xong việc tất có thâm tạ. Nàng kia thấp giọng phúc phúc, điện hạ yên tâm. Chu Hiện Dương người nhìn, bước đi rời đi phòng chất ủi. Nô Phong ở phía sau đi theo, vẻ mặt hồ nghi, hỏi, ra, chúng ta không khảo vấn sao? Khảo vấn? hàm chứa độc dược tới hành thích tử sĩ, sẽ sợ hình phạt. Ra là phải dùng mỹ nhân kế. Chu Hiện Dương chưa trí có không, người này muốn giao cho trong cung. lạm dụng tư hình đem người đánh đến máu chảy đầm địa mà đưa đi cũng không thích hợp ta tiên tiến cung hảo hảo xem thủ đừng làm cho ra một chút đường rẽ nô phong lĩnh mệnh đi sùng chính điện khi chính đuổi kịp hoàng đế ở bên trong tức giận Thẩm đô biết thấy hắn như nổ cứu tinh chạy nhanh thông truyền thỉnh hắn đi vào chu hiện dương tiến điện thỉnh an chỉ thấy trên mặt đất ném một quyển tấu trương nhặt lên tới mới phát hiện này thiên tấu trương kéo đến thật dài từ trên mặt đất vẫn luôn kéo đến hắn trên đỉnh đầu này Hoàng đế khí cực phản cười, ngươi nhìn xem triệu hành tấu trương, lại xú lại trường, không hề trọng điểm, chấm mắt đều hoa, mới nhìn một nửa. Chu Hiện Dương cười nói, vị này triệu đại nhân không biết ở nơi nào nhậm chức. Có lớn như vậy mặt mũi, có thể làm phụ hoàng chịu đựng hắn như thế dài dòng tấu trương. Hoàng đế thay đổi cái tư thế dựa vào Long Toàn Thượng, ngươi không biết, cái này triệu hành là đi tinh châu quản quân điển. Hiện giờ các nơi chiến sự sơ định, này đó bọn lính, trừ bỏ thao luyện. hằng ngày triều đình còn phân cho bọn họ đồng ruộng kinh doanh triệu hành là cái tinh tế người làm việc không tồi để ý tưởng cũng đều rất được dùng chính là nghĩ sổ con cùng nói chuyện giống nhau lại nhải hận không thể từ từ trong bụng mẹ bắt đầu nói lên chu hiện dương minh bạch nghĩ nghĩ nói vị này triệu đại nhân sổ con rất quan trọng chính là phụ hoàng cũng muốn bảo trọng long thể hoàng đế liếc liếc mắt một cái hiện dương chấm là thượng tuổi ánh mắt không tốt so không được các ngươi tuổi trẻ làm việc nhanh nhẹn chu hiện dương không người nói Phụ hoàng là quốc triều đầu bóc, nhi thần nhóm đều là nghe phụ hoàng chỉ huy thủ túc, không dám trong lúc quá khen. Hoàng đế cười cười nói, ngươi cũng không cần quá khiêm tốn. Tần châu cùng giang châu sự, ngươi đều làm được không tồi, các triều thần sổ con nhiều có khen ngươi. Chu hiện dương cười nói, muốn này một câu khích lệ nhưng không dễ. Xong xuôi tần châu sự, trở về suốt ngủ ba ngày mới phục hồi tinh thần lại. Không phải nhi thần lười biếng, thật sự là này động não sự, có thể so đánh giặc mệt nhiều. Hoàng đế cười nói. Ngươi lâu ở trong quân, trong chiều sự vụ tự nhiên so không được lão nhị Lão Tam như vậy thành thạo. Trâm gái học tập liên hảo. Đúng vậy, Chu Hiện Dương đem tấu trương đưa cho Thẩm Đô biết, làm hắn đưa về Hoàng Đế trước mặt. Tâm niệm vừa động, Phụ hoàng về sau gặp dài dòng tấu trương, không ngại tìm cái thông viết văn, khẩu phong nghiêm cẩn nội quan, làm hắn niệm cho ngài nghe. Ân. Hoàng Đế tinh thần tỉnh táo, suy nghĩ, như thế cái chủ ý, ngươi nhưng có để cử người được chọn. Chu Hiện Dương nói, nhi thần nhiều năm không ở trong cung. không rõ lắm thẩm đô biết ở một bên suy tư trong chốc lát nói nếu luận văn mặc trong cung chỉ có bắc cửa cung phó đều biết trần ngày tân đặc biệt xuất sắc hoàng đế gật đầu chấm gặp qua hắn làm đố đèn ý đầu hảo tự càng tốt đã kêu hắn tới sùng chính điện cho chấm niệm sổ con thẩm đô biết lãnh dụ đi hoàng đế lúc này mới nhớ tới hỏi ngươi hôm nay tiến cung có chuyện gì chu hiện dương thu liêm ý cười hồi bẩm đêm qua có thích khách về hung khí lẻn vào dục vương phủ cái gì Hoàng đế cả kinh đứng lên, hai hàng lông mày nhíu chặt, ngươi như thế nào không nói sớm. Chu hiện dương trả lời, phụ hoàng yên tâm, người đã bị bắt lấy, vương phủ cũng vẫn chưa có người bị thương. Chỉ là, nhi thần không hảo tư hình xử trí, nếu việc công xử theo phép công. Chuyến gia đi không được tốt nghe, cũng khủng dẫn tới kinh thành nhân tâm hoảng sợ, cho nên tới thỉnh phụ hoàng bảo cho biết. Hoàng đế lúc này mới ngồi trở lại đi nhẹ nhàng thở ra, ngươi không có tự mình xử trí, này thực hảo. Ngươi đi về trước, đem người trông giữ hảo. Đừng làm cho hắn đã chết, đêm nay hình giới tư đi ngươi trong phủ để người. Chu Hiện Dương chưa bao giờ nghe qua hình giới tư, đoán là cơ mật bộ môn, liền không hỏi nhiều. Lúc này, ngoài điện thông báo anh quốc công đã bên ngoài chờ, chờ đợi yết kiến. Hoàng đế vừa lúc kêu Hiện Dương lưu trong chốc lát, cùng cha vợ thấy cái mặt. Chu Hiện Dương một trận chột dạng. Xem anh quốc công bộ dáng hẳn là sáng sớm bị tuyên tiến cung. Tiến điện thỉnh ăn sau, hỏi trước, bậy hạ tuyên thần yết kiến, không biết có gì phân phó. Hoàng đế nguyên bản chỉ là muốn hỏi một chút quá mấy ngày tĩnh di viên buổi tiệc an bài đến như thế nào. Đặc biệt là Thái Hậu nàng lão nhân ra muốn đi, một chút sai lầm đều ra không được. Anh Quốc Công đem chủ bị việc, nhất nhất cùng Hoàng đế hội báo, Hoàng đế cười nói, Hiện Dương, chấm cho ngươi nói việc hôn nhân thế nào. Ngươi thể diện, nhạc gia cho ngươi tận tâm tận lực mà xử lý. Chu Hiện Dương tự nhiên là làm trò hai vị trưởng bối mặt, nói một xe ngoan lời nói. Nhưng mà... Anh Quốc công vẫn chưa kêu vài câu dễ nghe lời nói ngông qua đi, trắng ra hỏi, lão thần ở ngoài điện, ngẫu nhiên nghe thấy vài câu dục vương phủ thích khách việc, không biết vương phi nhưng cũng có đã chịu kinh hách. Vương phi đêm qua đích xác bị thích khách kinh chứ, một đêm không ngủ hảo. trách ta, không có hộ hảo nàng. Chu Hiện Dương đúng sự thật báo cho, anh quốc công lại một truy vấn, liền đã hỏi tới hắn uy hiếp thượng. không biết thích khách khi nào vào phủ, điện hạ lúc ấy ở nơi nào. Chu Hiện Dương cảm thấy chính mình đời này cũng chưa như vậy đối lý quá. Chỉ có thể căng ra đầu thành thật công đạo, ta ở tề tướng quân trong phủ, cùng hắn uống rượu. Nga. Điện hạ trăm công ngàn việc, uống rượu cũng chỉ có thể thừa dịp đêm dài, uống đến đêm không về ngủ. Chu hiện dương rũ đầu, nghe hắn như thế nào châm trọc nịa mai đều không cãi lại. Lần trước bọn họ ở chính dương môn vì gặp nhau mâu thân nhập tông miếu sự đã đối chọi gây gắt quá một hồi, cái này đối lý, chỉ có thể ai thứ nhi. Hoàng đế ngồi ở trên Long ỉ, cũng có chút ngồi không được, nhịn không được nói, hiện dương. Người xưa nay là cái hiểu chuyện, như thế nào đại buổi tối đem Vương Phi một người ném ở trong phủ. Chu Hiện Dương đành phải nói, hôm qua cùng Vương Phi quấy vài câu miệng, liền. Anh quốc công thở dài, không người xin chỉ thị, lao thần thật sự không đành lòng tiểu nữ độc thủ Vương Phủ bên trong, mạo bị hành thích nguy hiểm. Con thỉnh bệ hạ cho phép, làm Vương Phi hồi anh quốc công phủ ở vài ngày, chờ thích khách sự điều tra rõ mới có thể an tâm a. Lời nói đều nói đến cái này phân thượng, hoàng đế như thế nào hảo không đáp ứng. Nhìn anh quốc công đi, mới chỉ vào Chu Hiện Dương, hận sắc không thành thép, chấm thật không biết nên nói như thế nào ngươi mới hảo. Công sự thượng ngươi so với ai khác đều hiểu chuyện, việc tư thượng như thế nào còn chưa kịp ngươi kia mấy cái huynh đệ sẽ phù nguyên. Anh quốc công cùng chấm vải thập niên giao tình, phụ hoàng cho ngươi bảo môi, đừng làm cho cùng lô ra lý ra giường như thành kẻ thủ. Nôn ngữ gian, toàn là vi phụ trách cứ lo lắng. Chu Hiện Dương lập tức nói, phụ hoàng yên tâm, nhi thần sẽ đi anh quốc công phủ tới cửa tạ lỗi. Đem vương phi tiếp hồi vương phủ. Đây là, gặp nhau là cái hảo hài tử, hiểu chuyện khoan dung nhu thiện, mọi chuyện lấy ngươi làm trọng, tốt như vậy thê tử, ngươi phải hiểu được quý trọng. Nhi thần biết sai rồi. Hồi kinh tới nay, đây là Chu Hiện Dương lần đầu tiên ở hoàng đế trước mặt, chân chính nghĩ sao nói vậy, chân chính cảm nhận được đến từ phụ thân quan tâm. Hắn tự nhiên sẽ quý trọng gặp nhau, chính là phụ thân đâu, hắn đạo lý lớn nói được tốt như vậy, lại quý trọng quá hắn thê tử sao. Chu Hiện Dương ân xuống suy nghĩ, cáo lui. Anh quốc đi công cán cung, cưới ngựa thẳng đến dục vương phủ. Chu Hiện Dương ngồi xe ngựa tiến cung, ra cung khi liền nhạc phụ bóng dáng đều nhìn không thấy. Vinh gặp nhau là bị phi vân đánh thức, cô nương. Cô nương, quốc công ra tới, trường phủ quan ở sảnh ngoài bồi uống trà đâu. Vinh gặp nhau nghe xong, lập tức lên rửa mặt trải đầu đổi trang, lại phân phó phòng bếp chuẩn bị quốc công gia đồ ăn, sau đó chạy đến chính sảnh. Trường phủ quan đã biết anh quốc công ý đồ đến, không tiện tại đây nói nhiều, liền cáo lui Cha con hai người trước tiên gặp lễ, hàn huyên trong chốc lát, đều có chút xấu hổ. Lần trước khắc khẩu đã qua đi hơn một tháng, cha con chi gian tuy không mang thủ, nhưng nói ra đi đả thương người nói, lại là thu không quay đầu lại. Cũng may, sở thị nhập từ đường sự, là chuyện tốt. Anh quốc công chúa động nói cho nàng tiến triển, lại nói, ngươi là cái hảo hải tử, ngươi nương trên trời có linh thiêng, biết ngươi có nảy phân hiếu tâm, nhất định thực vui vẻ. Đời này trung quy là ta thiếu nàng, cũng chỉ có ở trên người của ngươi dùng nhiều chút tâm tư, mới có thể hoàn lại một vài thấy nữ nhi có chút mỏi mệt nhất định là đêm qua đã chịu kinh hách không có ngủ tốt duyên cớ anh quốc công thở dài nguyên tưởng rằng dục vương là cái hiểu được quý trọng không nghĩ cũng là như vậy hôn trướng may mắn đêm qua ngươi không có xảy ra chuyện bằng không vi phụ tuyệt không cùng hắn làm hưu vinh gặp nhau có chút kinh ngạc mà ngầm đầu đây là nàng đệ nhất nhìn đến phụ thân bởi vì chính mình chịu ủy khuất mà sinh khí nhìn phụ thân xám trắng đầu tóc nàng đỗng nhiên nhớ tới tôn minh duyệt nói Phụ thân hẳn là sẽ không kiêng kỵ dục vương phủ, sẽ che chở nàng đi. Chính là, hoàng thượng bên kia làm sao bây giờ? Bộ dáng này dừng ở anh quốc công trong mắt, chính là nữ nhi bị ủy khuất lại sợ làm cho tranh chấp, mà không phát ra tiếng. Xem đến hắn phá lệ sinh khí. Người tam tỷ tỷ ở trưởng công chúa phủ chịu chút cơn giận không đâu, kia nguyên là chúng ta đối lý. Dục vương tiểu tử này tính sao lại thế này? Nhà chúng ta đối hắn đã đủ hảo đi. Vinh gặp nhau thử thăm dò hỏi, phụ thân, nếu ta là nói nếu ta tưởng cùng chu hiện dương hoà ly ngài cảm thấy được không sao mới vừa rồi còn nổi giận đùng đùng anh quốc công nháy mắt thay đổi khó có thể tin mặt hoà ly nha đồng đốc các ngươi chính là thánh chỉ tứ hôn hoà ly không phải đánh hoàng thượng mặt sao ta biết này rất khó hoàng thượng mới phá lệ ban mẫu thân cám mệnh hiện tại liền đánh hắn mặt phỏng chừng sẽ không có cái gì hảo trái cây ăn gặp nhau cũng chỉ là nhấc lên thử một chút phụ thân ý tứ hắn hiển nhiên cũng không duy trì Mặc dù hoàng thượng không can thiệp, kia dục vương lại là thu phục Tây Tần, lại là giang châu cứu tế, trước mắt đúng là đắc nhân tâm thời điểm, hắn sao có thể tiếp thu chính mình tân hôn đã bị hòa ly. Hắn không gật đầu, hòa ly thư cũng không có hiệu lực a. ân gặp nhau tưởng, việc này vẫn là muốn bàn bạc kỹ hơn. Thấy nàng vẻ mặt nghiêm túc, anh quốc công thở dài, thành hôn người, đều không tránh được ngẫm lại hòa ly việc này, có mấy cái thật như vậy làm. Từ hoàng gia hòa ly, nửa đời sau ai dám lấy ngươi? Ai hiếm lạ? Đại ca ca nói, ta có thể cả đời ở nhà làm cô nương. Tấn nói tính trẻ con nói, ta là già rồi, liều mạng một phen láo xương cốt, có thể thế ngươi xuất đầu, đắc tội hoàng tộc. Chính là ngươi đại ca ca con đường làm quan chẳng phải liền xong rồi. Hán thương ngươi, đau ra như vậy cái kết quả. Còn có tương nghe, còn muốn hay không nói việc hôn nhân. Nghe đến đó, Vinh gặp nhau thở dài, ta không nói. Anh quốc công lúc này mới vô vô nữ nhi bả vai, dục vương là muốn giáo hơn giáo hấn. Ngươi thu thập chút tùy thân đồ vật, cùng vi phụ ra đi ở vài ngày. Cái này thích khách sau lưng chính chủ không điều tra rõ, luôn là tâm bất an. Vinh gặp nhau ngẩn ra, a Vinh Thịnh cảm thấy nữ nhi là bị dọa choáng váng, toàn vô ngày xưa cơ Linh đứng đối, liền đối với Phi Vân nói, các ngươi cũng đi theo đi, đi cấp cô nương thu thập đồ vật. Phi Vân không dám động, nhìn Vinh gặp nhau. Nàng cười nói, cái này kêu cái gì? Kịch Nam diễn về nhà mẹ đẻ. Đúng vậy. Nhà ai tân hôn tiểu phu thê không cần nháo như vậy mới tao. Hắn còn không có trở về, ta như vậy không nói một tiếng liền đi, có phải hay không không tốt lắm. Anh quốc công xua xua tay, hắn đã biết. Mới vừa rồi ở sùng chính điện, ta đã xin chỉ thị quá bệ hạ, bệ hạ cũng đồng ý ngươi đừng sợ rục vương, chỉ lo ra đi. Hắn dám có cái gì hai lời. Vi phụ đảo có chuyện đối hắn nói. Phần 101 linh 101 Vinh gặp nhau không nghĩ tới, việc này trưởng bối đều thế nàng lấy ý kiến hay. nàng ngược lại nổi lên lịch phản, không nghĩ đi rồi, phụ thân, dục vương phủ chính trực thời buổi rối loạn, ta ha có thể đi luôn. hắn vội vàng truy tra hung thủ, trong phủ mặt khác sự không thể thiếu người, lúc này đi rồi chẳng phải như là chí khí sao? Vinh Thịnh không nghĩ tới nữ nhi không muốn, cẩn thận đánh giá nàng, thấy nàng tuy rằng tinh thần không được tốt, thần thái đảo còn nhẹ nhàng, xử sự, sự thông dong có độ, cũng không giống kinh hách quá độ bộ dáng, nhưng thật ra có vương phủ đương ra nhân khí độ, một khi đã như vậy, hắn không tiện miễn cưỡng. Chỉ nói, ngươi hiện giờ xuất các, càng thêm lấy đến định chủ ý cũng thế, vạn sự chính mình để ý nếu có cái gì không tốt, đừng chỉ lo một mặt tẩn nhẫn, đừng đem nhà mẹ đẻ đương người ngoài ra. Vinh gặp nhau lúc này mới cười, gật gật đầu, phụ thân yên tâm, nữ nhi tỉnh. Cảm ơn phụ thân ở trong cung thay ta xuất đầu. Làm phiên phụ thân tới xem ta, thật là băn khoăn. Lúc này Mạnh Trinh Như tới truyền lời, nói cơm chưa bị hảo. Vinh gặp nhau phân phó nàng, đem cơm bãi ở bái tụ đại sảnh. Chờ Điện Hạ trở về, cùng đi dùng. Dục Vương vừa vặn hồi phủ, được trường phủ quan tin tức, nói quốc công gia muốn tiếp Vương Phi về nhà mẹ đẻ, lập tức hướng chính sảnh tới rồi. Người đã trở lại. Vinh gặp nhau đứng dậy nên hắn, bệ hạ nói như thế nào. Chu Hiện Dương nắm lấy nàng tay, buổi tối trong cung nhắc tới người, người trước cùng quốc công gia về nhà đi ở vài ngày, chờ bên này sự hiểu biết lại nói. Vinh gặp nhau bắt tay vừa kéo, Điện Hạ cũng muốn cho nhà ta đi. ân lúc trước viết thư đưa tới thời điểm. Ta liền tưởng đưa ngươi trở về trụ một đoạn thời gian. Hiện giờ thật sự sự phát, không phải cho đùa. Nếu ngươi xảy ra chuyện, ta chỉ sợ sẽ cùng xử tướng quân giống nhau điên. Hảo, ta đây liền ra đi. Vinh gặp nhau đánh gậy hắn nói, vương khéo léo cười, xoay người thở phì phì mà nói, phi vân, đi thu thập đồ vật chúng ta đi. Chu hiện dương bị vương phi như vậy dứt khoát động tác lượng ở Anh Quốc công trước mặt, tức khắc có chút xấu hổ, thuận miệng bồi thêm một câu, người tới, cấp vương phi đóng xe. vinh gặp nhau tức giận đến quay đầu lớn tiếng nói đà tạ điện hạ hư một tiếng đi rồi vinh thịnh nhìn nữ nhi khác thường bộ dáng trong lòng tức khắc hiểu rõ cười này hai đứa nhỏ đều là khẩu thị tâm phi chủ nghĩ thầm đơn giản làm cho bọn họ tách ra mấy ngày hai mà đợi càng có thể xem minh bạch phi vân tuyết bay động tác nhanh nhẹn thực mau liền thu thập hảo chu hiện dương đưa vinh gặp nhau lên xe ngựa ở mảnh ngoại đối nàng nói ta ngày mai đi quốc công phủ xem ngươi ai hiếm lạ ngươi xem Vinh gặp nhau ném cho hắn một câu, túng hạ mảnh. Chu hiện dương đứng, nhìn theo anh quốc công cùng vương phủ xe ngựa đi xa, mới hồi phủ đi. Mạnh trinh như thật vất vả tìm được hắn, điện hạ đã trở lại. Đi dùng bữa đi. Vương phi cùng quốc công láo ra đâu? Chu hiện dương cúi đầu, về quốc công phủ. Nói như thế nào đi thì đi. Mạnh trinh như hoang mang thật sự, vừa mới vương phi còn phân phó nô tỳ ở bãi tụ thính bãi cơm, nói muốn lưu quốc công ra ăn đốn cơm chưa đâu. Cái gì? Chu Hiện Dương nhìn Trinh Như liếc mắt một cái, thở dài, nàng vì cái gì không cùng ta nói a? Mạnh Trinh Như càng khó hiểu, Điện Hạ vừa mới cùng Vương Phi nói gì đó, làm nàng cơm đều không ăn liền đi rồi. Chu Hiện Dương đỡ cái chán, tại chỗ lặng im một hồi lâu. Điện Hạ, đi dùng bữa đi. Mạnh Trinh Như thấy hắn như vậy, cũng không dám lại nói nhiều. Hiện Dương lắc đầu, không ăn. Khó mà làm được. Mạnh Trinh Như vội la lên, Vương Phi đã sớm phân phó qua ta, nàng không ở nhà thời điểm. Nhất định phải hầu hạ điện hạ đúng giờ ăn cơm, nếu có một đốn lầm, nàng liền đem ta đuổi tới trước cổng trong đi làm việc, lại không được ta tiến nội viện hầu hạ. Chu Hiện Dương vừa nghe lời này, càng là khí cực phản cười, ngươi nhưng thật ra cái trong quân hảo nguyên liệu, quan trên một câu, ngươi cái gì cũng nghe. Mạnh Trinh như chỉ nói, nô tỳ đối Vương Phi tự nhiên như thế, chỉ sợ điện hạ đem Vương Phi nói đường gió thoảng bên hai. Thôi, sợ các ngươi. Chu Hiện Dương ngồi ở mái tụ đại sảnh, nhìn ba người đồ ăn, nói. tiểu nam tiểu bắc nghỉ ngơi tốt sao làm cho bọn họ lại đây chu hiện dương lại hồi phòng chất tuổi khi cái kia thích khách đã say ngã vào đầu khấu trong lòng ngực đánh lên hô nô phong ở bên ngoài mục kích toàn bộ hành trình đại thấy việc đời cô nương này cũng thật lợi hại hồng đến này thích khách đem quê quán ở đâu đều công đạo điện hạ từ chỗ nào tìm tới người a chu hiện dương không có hồi không nghĩ đem dẫn vương hôm qua cho hắn diện thuyết hàng vân hiên sự để lộ ra đi nô phong cũng lập tức hiểu ý trình lên một phần công văn dạng đồ vật vừa rồi ở ngoài phòng đặc biệt tìm người sao chép xuống dưới người nọ nói mỗi một câu lại lần nữa sao chép một lần chu hiện dương không vội mà lật xem trừ bỏ chương ra bây giờ còn có ai như vậy tưởng hắn chết hắn nâng nâng cảm ý bảo mở cửa đậu khấu thấy hắn tới biết là lũ mấy cái thị vệ đi vào đem thích khách từ nàng trong lòng ngực nâng đi một lần nữa bó ở một cây cây của thượng lúc này chu hiện dương mới thấy thích khách trên mặt nước mắt gắn đầy đậu khấu có chút không đành lòng chậm rãi đứng dậy hành lễ Hỏi, Điện Hạ, hắn sẽ bị xử từ sao? Chu Hiện Dương lắc đầu, ta không biết. Như thế nào? Hắn là cái người đáng thương. Nếu có thể, hy vọng hắn được chết một cách thống khói điểm. Thấy Dục Vương không có khẳng định hồi đáp, đầu khấu cười nói, là tiểu nữ tử nhiều lời. Chu Hiện Dương khách khí nói, đa tạ cô nương, thù lao đã bị hảo, còn thỉnh thế bổn Vương bảo thủ bí mật. Điện Hạ yên tâm. Hàng Vân Hiên nếu liền điểm này đều không nhớ được, cũng không xứng ở kinh thành làm được hôm nay. Chu Hiện Dương cười chính mình nói nhiều, người đem nàng đưa ra phủ đi, chính mình trở lại thư phòng, tinh tế xem kia hai phân ký lục, Thấy hắn chỉ là ngồi ở ghế trên châm tư, không hề có dọ thám biết chân tướng vui sướng, ngược lại càng thêm cảnh giác, tiểu bác nhịn không được hỏi, ra, có cái gì không đúng sao? Chu Hiện Dương nói, là quá đúng. Rất hợp không hảo sao. Đương nhiên không tốt. Người uống say, lời nói có thể như vậy thuận lý thành trường, không hề sơ hở. Hắn sớm đã đem bị bắt được sau. Nên như thế nào trả lời nội dung tất cả đều bối đến thuộc lầu nói tất cả đều là chúng ta muốn nghe nói. Giao ý tứ là, hắn không có say. Đều là trang. tiểu Nam cũng suy đoán, chẳng lẽ, có người muốn hãm hại trương gia. Chu Hiện Dương chỉ cảm thấy sự tình so tưởng tượng khó giải quyết. Có người muốn nương hắn cùng trương gia tân thủ cũ oán chọn sự. Là Khải Vương. Vẫn là người khác. Không có đầu mối. Chu Hiện Dương lại lần nữa xuất hiện ở thích khách trước mặt, người đâu đầu rót hắn một thùng nước lạnh. Tiểu Bắc bóp cổ hắn, đem hắn ấn ở phía sau cây của thượng, làm mặt lộ ra tới. Chu Hiện Dương lạnh lùng mà nhìn hắn, ta chỉ hỏi ngươi một lần, là ai sai xử ngươi vu hoàn Vinh an hầu phủ. Người nọ hít mắt, lộ ra một cái say khước cười. Chu Hiện Dương cười nói, là Khải Vương. Vẫn là Khánh Vương, nên không phải là Duận Vương đi. Tiểu Nam Tiểu Bắc ở một bên nhìn, người nọ thần sắc chút nào chưa động. Chu Hiện Dương cười lạnh, thực hảo, nguyên lai like là Khánh Vương Minh. đa tạng. Người nọ không rõ chính mình vừa rồi nơi nào lộ ra sơ hở, lập tức thần sắc luôn cuống. Chu Hiện Dương cười nói, xem ra ta mông đúng rồi. Thật là Khánh Vương. A, tiểu nam tiểu bắc vẻ mặt kinh ngạc, Khánh Vương chính là hồi kinh lúc sau đối bọn họ tốt nhất người. Tính tình lại hảo, lại mọi chuyện vì dục vương nghĩ đến chú đáo, như thế nào sẽ phái người tới hành thích đâu. Thích khách vẻ mặt bị trá phẫn nộ, bất đắc di cả người bị quản chế, vô pháp đánh trả, khó thở dưới, chiều Chu Hiện Dương phun ra một ngụm nước miếng. Hắn rơi chân nhẹ nhàng, nghiêng người tránh đi, chút nào không bực. Ngược lại có chút đồng tình mà nhìn thích khách, ta không biết Khánh Vương đối với ngươi có bao nhiêu đại ơn đức, làm ngươi lấy tánh mạng tương thủ. Đáng tiếc đậu khấu vì ngươi cầu tình, là hưởng phi tâm. Hắn không phải thánh nhân, không rảnh đi quan tâm chúng sinh. Tiểu Nam Tiểu Bắc đi theo hắn ra phòng chất ủi. Vừa rồi kiêm một hồi công phu, bọn họ đã suy nghĩ cẩn thận. Giờ phút này, tỷ đệ hai cái ngươi một lời ta một nữ khâu chân tướng. Giang Châu lần đó bị ám sát, tất nhiên là trương phản dở cho quỷ. Chỉ tiếc hắn tử sĩ uống thuốc độc quá nhanh, chúng ta tội gì chứng đều không có bắt được, cũng vô pháp chỉ chứng ai. Lần này thích khách, một mình tiến đến, còn làm chúng ta dễ như trở bàn tay bắt sống, chẳng lẽ hắn căn bản là không phải tới hành thích, chỉ là vì tới vu oan trưng ra. Điện hạ bị ám sát việc, liền vương phi cũng chưa nói, chỉ nói cho quá hoàng thượng, nghĩ đến Khánh Vương là từ trong cung biết được việc này. Khánh vương chẳng lẽ cảm thấy đây là cái tuyệt hảo vận ngã trương gia cơ hội, liền bào chế đúng cách, giả ý hành thích, lưu cái người sống làm nhân chứng. Hắn vì cái gì muốn làm như vậy? Còn không phải là vì ngôi vị hoàng đế. Hoàng hậu không có thân sinh hài tử, Khánh vương lại là hoàng quý phi hài tử, lại chịu hoàng thượng tín nhiệm. Chỉ cần đã không có trương gia cái này chỗ dựa, lệ vương cái này trùng cung con nuôi chưa chắc có thể thắng được hắn. Hắn tưởng vận ngã trương gia cùng lệ vương, nhưng thật ra cùng chúng ta một lòng. chỉ là đem chúng ta chơi xoay quanh thật không phúc hậu chính là còn đem vương phi dọa chạy ai nhắc tới cái này để tài tiểu bắc chạm vào một chút tỉ tỉ khuỷu tay hắn biết hôm qua ở cẩm trong vương phủ vương phi cùng điện hạ liền không thoải mái lại đuổi kịp này một sạp sự hắn trực giác vương phi không phải bị dọa chạy là bị ra khí chạy chu hiện dương bước chân đỗng nhiên thả chậm sửa đổi hành động phương hướng đi phật đường dục vương cũng không tin phật cũng không bái phật tiểu nam tiểu bắc đều thực kinh ngạc nhưng cũng không hỏi nhiều liền canh giữ ở ngoài cửa bọn họ nghe được phật đường cơ quát thanh chậm rãi vang lên chỉ chốc lát sau có quen thuộc hương khói hơi thở từng đợt từng đợt phiêu đãng lại đây Dục vương ở bên trong đái một hồi lâu mới ra tới trăng lên đầu cảnh chu hiện dương một người ăn cơm chiều tắm xong ở quặng cu e trong tiểu viện dạo bước rồi sau đó nằm ở tối hôm qua gặp nhau nằm quá kia trương ghế trên nhìn tiểu nam cùng tiểu bắt đầu miêu chơi này miêu như thế nào không cào người tiểu nam khoe ra Ngày hôm qua cùng Vương Phi cùng nhau ở sông nhỏ trào cá, trên hai điều cấp miêu ăn, nó đã bị thu mua. Chu Hiện Dương cười nói, nàng có thể bắt được cá. Vương Phi vong đến vài điều đâu, Nàng nếu là cùng ta giống nhau ở trong quân lớn lên, khẳng định so với ta còn sẽ xin cá. Tưởng tượng một chút Vương Phi lộ hai chân đứng ở trong sông, tay áo vãn tới tay khuỵu tay thượng, dơ xin bắt cá xin cá bộ dáng, liền cảm thấy thực cụ xem xét tính. Hắn bỏ lỡ nàng như vậy tốt đẹp một ngày. Chu Hiện Dương ánh mắt khẽ nhúc nhích. Đứng dậy về phòng, thay đổi một thân màu đen quần áo. Ra, như vậy vãn ngươi muốn đi đâu nhi. Tiểu Nam Tiểu Bắc thói quen tính đuổi kịp, chu hiện dương kêu đỉnh, đường theo. Đêm nay hảo hảo nghỉ ngơi, sáng mai giờ thìn đến Anh quốc công phủ ngoại chờ ta. Dứt lời, thả người biến mất với ám dạng. Tiểu Bắc bút cảm cười hì hì, đánh cuộc một eo, Anh quốc công phủ thủ vệ, có thể hay không ngăn lại ra. Tiểu Nam ngáp một cái, này còn dùng đánh cuộc. Phần 102 Chương 102 Vinh gặp nhau đến anh quốc công phủ thời điểm, phát hiện một khắc giá xe ngựa cũng vừa vừa đến. Vinh hiểu nhau chính xuống xe, thấy phụ thân tự mình tiếp Vinh gặp nhau về nhà mẹ đẻ, chính mình lại chỉ có thể một mình trở về, bất giác ủy khuất. Nàng ở cửa cấp phụ thân thấy lễ, liền kéo phụ thân cánh tay, phụ thân bất công, đều không tiếp nhà ta. Vinh thịnh tố biết nữ nhi tính tình, vô vô nàng, thiếu nói bậy. Ngươi về nhà mẹ đẻ như thế nào đều không nói cho một tiếng, như thế nào tiếp ngươi. Trường công chúa buổi sáng mới đáp ứng sao, nói vinh phụ tiếp giá, ta cũng hẳn là trở về xuất lực. Ta vội vàng liền thu thập đồ vật trở về, ai làm nữ nhi như vậy tưởng phụ thân mâu thân đâu.